Nghĩ nghĩ trong lòng không khỏi tự dê ước, quả nhiên nam nhân đều là dựa vào không được, chẳng sợ thành phu thê, nhưng mà thế ai còn thừa nhận cái này, đó là mặt thế trước cũng là tưởng ly liền ly, nàng muốn chặt chẽ đem khống chế được không gian, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Lúc này Tống Ngữ hàm hỏi nàng, ngươi cảm thấy chúng ta đi đâu cái căn cứ tốt một chút? Bạch Linh chi kỳ quái, không phải nói tốt đi phương bắc căn cứ. Tống Ngữ hàm suy nghĩ sâu xa nói, phương bắc căn cứ phía trước chính là cả nước trung tâm, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Chúng ta nhiều người như vậy đi cũng bất quá là cái đại chút nhiệm vụ tiểu đội. Tây Nam căn cứ không cần suy xét, chúng ta qua bên kia còn muốn lại đường vòng. Đông Bắc cùng Tây Bắc, đi Đông Bắc căn cứ cần thiết muốn quá phương Bắc căn cứ, Tây Bắc căn cứ nói. Tống ức hàm chính mình đều như mày, hắn trong đội ngũ cơ bản không có Tây Bắc người, đi nơi đó, thật đúng là đối mặt cường lòng cùng địa đầu xà, một chút ưu thế không có. liền đi phương Bắc căn cứ đi. Tây Bắc nơi đó quá xa, đại gia chưa chắc thích đi. Đi trước phương Bắc căn cứ nhìn xem, nếu không lý tưởng, chúng ta lại đi Đông Bắc căn cứ. Vừa lúc ở phương Bắc căn cứ tiếp viện, Bạch Linh Chi nói như vậy, lại là đối phương Bắc căn cứ tin tưởng tràn đầy. Tống Ngức hàng cười, phùng tay nàng bên môi một hôn, có thể cưới được ngươi, là ta tam sinh hữu hạnh. Một đôi mắt nóng rát, Bạch Linh Chi cười cũng liếc mắt đưa tình, trong phòng không khí tham ôn, sinh mệnh đại hài hòa. Bạch Linh Chi thỏa mãn rất nhiều không khỏi tiếng nuối, nếu là có thể có cái hài tử thì tốt rồi. Đời trước Nhà khoa học nói, phải đợi toàn cầu hoàn cảnh đều tinh lọc nhân loại mới hảo sinh sản đời sau, nàng chết thời điểm, nghe nói có người có mang, căn cứ vì này hương phấn, lúc ấy nàng còn tưởng, nếu là nàng có thể sinh hạ người kia con nối dối. Sau đó nàng liền đã chết, nghĩ đến chính mình nguyên nhân chết, nghĩ đến người kia, Bạch Linh Chi đưa lưng về phía tống ước hàm đáy mắt lạnh băng, lần này, nàng không hề nhìn lên hắn, nàng muốn đem hắn hung hăng đạp lên lòng bàn chân. Bạch Linh Chi không có phát hiện. Hơi hơi tiếng ngay tống ước hàm mở mắt ra phùng, ánh mắt ở nàng cần cổ tơ hồng thượng đốn một lát mới chân chính ngủ. Quang Minh căn cứ là cái loại nhỏ căn cứ, ở rời xa thành thị ở nông thôn, bởi vì thôn cùng thôn chi gian khoảng cách đại, nơi này tăng thi đảo cũng không nhiều lắm, phụ cận những người sống sót tụ tập ở một cái trong thôn đảo cũng ôm đoàn còn sống. Đại gia cơ bản đều nhận thức, có chút người còn có thân thích quan hệ, bởi vậy cái này nhỏ nhỏ không đến bạn người trong căn cứ đảo cũng không khí hài hòa, dị năng giả nhóm cần lao đánh tăng thi Người thường nhóm cần lao thu thập vật tư. Hôm nay một chi đội ngũ từ nơi này trải qua, nhìn đến cao lớn cọc gỗ cùng lưới sắt bảo hộ căn cứ, ngừng lại, hai người lại đây giao thiệp. Chúng ta là ngũ thành căn cứ, ra tới làm nhiệm vụ, có thể cùng các ngươi trao đổi hạ vật tư sao? Tốt nhất là giao dưa trái cây, thủy các ngươi bán hay không? Thủ vệ xem mắt đỉnh đến cũng không rất gần đoàn xe, phía trên người xuống dưới liền ở kia một mảnh nghỉ chân quan vọng cũng không có tiến lên đây, hắn hơi chút an hạ tâm, chờ. Trong chốc lát vài người ra tới, trên cửa lớn mở ra cửa nhỏ, cảnh giác nhìn bọn họ, người muốn đổi vật tư. Đúng vậy. Vệ cương cười cười, chúng ta đi ra ngoài thu thập vật tư, lần này đi được xa, chúng ta có bắt giết biến dị thú, xem các ngươi nơi này mà nhiều, nghĩ đến các ngươi nơi này còn có trong đất sản xuất đi. Mặt thế thổ nhưỡng đã chịu ô nhiễm, nhưng còn có cực nhỏ một bộ phận mà có thể trồng trọt có thể loại ra chút rau xanh tới. Hơn nữa thực vật biến dị, nào đó cũng là vô hại có thể dùng ăn. Bang vào cường đại dạ dày công năng cùng dũng cảm đầu lưỡi, mặt thế nhân loại đã sửa sang lại ra một phần có thể dùng ăn thực vật danh sách. Căn cứ người vẫn là cảnh giác, chúng ta căn cứ không cho người ngoài tiến. Vệ cường biết nghe lời phải, chúng ta không đi vào, chúng ta chỉ nghĩ đổi chút rau dừa cùng thủy. Các ngươi nguyện ý nói, đi đoàn xe bên kia. Vài người thương nghị hạ, ra tới hai người theo chân bọn họ qua đi xem, có không gian gì năng người phất tay ném xuống một con biến dị heo, mặt thế trước trại chăn nuôi heo. Biến dị sau tuy rằng không bằng ban đầu tươi ngon, nhưng tốt xấu có thể ăn, thả, thịt nhiều hơn A. Lại vung tay lên, một đám gà mái giả đại bổ câu. Ai nha, các ngươi gặp được biến dị bổ câu đàn A. Căn cứ người ta nói, khi nói chuyện nước miếng mau hàm không được. chương 412 làm bộ. Có biến dị sau trở nên không thể ăn tỉ như heo, cũng có biến dị sau trở nên càng tốt ăn, tỉ như bổ câu. Bọn họ trong thôn ban đầu có một nhà dưỡng cái này, kia một đám mỏ nhọn có thể đem gạch tường tác phá. Đại gia phế đi rất lớn lực mới giết một đám đuổi đi một đám, thật sự không đến ăn, lớn gan nếm nếm, hắc đừng nói, còn khá tốt ăn. Đáng tiếc, bầu trời này phi so trên mặt đất chạy càng không hào chảo, đánh kia sau lại không ăn qua bồ câu, hiện giờ vừa thấy này mỹ vị biến dị bồ câu, nước miếng đều phải rơi xuống. Ánh mắt dính ở phía trên luyến tiếp dịch 2, bồ câu ăn ngon, các người chính mình không ăn. Vệ cương cười nói, chúng ta còn có, đều là trên đường đánh biến dị thú. Như vậy chúng ta ở chỗ này bãi cái quán, các ngươi coi trọng cái gì chúng ta đổi cái gì, thật sự lâu lắm không dùng nữa, thân thể chịu không nổi, còn có sạch sẽ thủy chúng ta cũng đổi. căn cứ người lý giải ra đầu, cũng không phải là ra cửa bên ngoài này đồ ăn nhưng không hào mang, khả nhân không dùng bữa lại không được, thịt còn có thể trên đường đánh, đồ ăn cũng không thể trên đường loại. cho dù có một hệ dị năng, nay một đội người nhìn chăm tới hảo, chẳng lẽ muốn một hệ chuyên môn trồng rau? vệ cương lại nói, chúng ta liền tại đây một mảnh bãi. Ước chừng dừng lại 2-3 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi trình đốn, làm phiền đồng hương ngài giúp đỡ tuyên truyền tuyên truyền, chúng ta cũng tưởng nhiều đổi chút. Chứ bỏ biến dị thú, còn có khác chúng ta bắt được vật phẩm có lẽ các ngươi cũng có thể dùng được với. Căn cứ người Nga một tiếng, các ngươi là quân đội A. Vệ cường trong lòng đối chính mình nói, hiện tại bên ta là tinh năm nhân, đối phương là nhân loại, là đối lập đối lập đối lập, không tồn tại lừa gạt dân chúng. Đúng vậy thật sự ngượng ngùng chính miệng nói ra chính mình là quân đội người, tính. Chờ đại gia thành một nhà lại giải thích đi Căn cứ người lại nhìn mắt đoàn xe Thấy tất cả mọi người kỷ luật nghiêm minh Ngốc tại tại chỗ hoạt động Không cái nào hướng bọn họ căn cứ tham đầu tham não Đại tung một hơi, cười nói Ngươi chờ, chúng ta trở về hỏi một chút Ngươi chạy đi vào Vệ cường xoay người rơi xuống mặt Đầy bùi đất, nhiều ít đại đua ra tới hảo thanh danh Toàn dùng để gạt người Đồng bạn vô vô vai hắn Chúng ta đây là cứu người Bọn họ căn cứ quá nhỏ Có thể ngăn cản trụ thải thành tăng thi chiều Lại nói, phía trên nói, đám người chuyển hóa sau tưởng trở về tiếp tục sinh hoạt cũng giống nhau. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn họ nhập vào đại căn cứ là có thể quá thượng hảo nhật tử? Đương nhiên không thể, mặt thế người thường nơi nào có ngày lành quá, chính là dị năng giả cũng có bị đẩy ra đi làm phá hôi. Căn cứ trên cửa lớn cửa nhỏ mở ra, ra tới mười mấy người chọn đánh, những người này, tất cả đều là dị năng giả, sợ này đó ngoại lai người đánh mưu ma trước quỷ, cho nên, phái ra chính là căn cứ cao thủ. Đại môn chỗ cũng nhiều người cảnh giới, chỉ cần một cái không đúng, liền tiếp ứng thượng người một nhà đông cửa đề phòng cước. Nay thật đúng là, ở giữa bọn họ lòng kẻ giới này a. Cao giai dị năng giả cảm nhiễm sau chính là cao giai tăng thi, như vậy tiểu nhân căn cứ một chút xuất hiện mười mấy cao giai tăng thi, ai, bọn họ thật là quá xấu rồi. Biến dị thú một chữ triển khai, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt, quần áo trang giấy hạn sử dụng lớn lên gia vị liêu trở. Còn có một con buộc chặt biến dị heo, là chỉ heo mẹ. Càng là khó được mang tử heo mẹ, mười mấy heo con mới sinh ra, ở heo mẹ bên người cùng tới cùng đi. Căn cứ người lập tức xem thẳng mắt. Nói đến cũng quái, mặt thế hậu nhân loại vô pháp dựng dục con núi dối, có thể di động vật nhóm lại không giống nhau, nên còn sống là sinh, so mặt thế trước còn dễ dàng sinh dễ dàng dưỡng. Nếu là lâu dài đi xuống, cũng không biết thế giới có thể hay không bị động vật nhóm chiếm lĩnh nhân loại trở thành trôi đồ ăn đấy. Giờ này khắc này, mười mấy dị năng giả nhìn một toa heo dịch bất động chân. Chẳng sợ mặt thế trước không phải trong thôn, 5 năm xuống dưới cũng mỗi người đều sẽ trồng trọt mỗi người đều sẽ nuôi dưỡng. Khả năng dưỡng động vật quá ít, đặc biệt người đều ăn không được thời điểm từ đâu ra lương thực dưỡng gia súc. Này biến dị heo hảo à, tuy rằng biến dị, nhưng cũng liền cái đầu đại lực khí đại, có được dị năng cũng không nhiều. nay chỉ heo mẹ vừa thấy liền không dị năng, có dị năng không chịu buộc chặt cái này đủ. Lại xem một toa heo con, cũng là bình thường biến dị heo. Không dị năng, có mâu có tử, này đại biểu cái gì Đại biểu có thể dưỡng. Căn cứ nhân tâm động, này heo có thể đổi sao? Có thể đổi. Sói xám nhóm cười đến thuần lương, chúng ta mang theo không có phương tiện, ai cũng sẽ không y heo a các người muốn liền cho các người, bất quá, cái này quý. Căn cứ người lý giải lý giải, lập tức hai bên phổi đi lên heo một nhà giá trị nhiều ít đồ ăn. Thương lượng đến bồi lòng, căn cứ người liền phải đem heo nâng hồi căn cứ đi, tiểu trư hào ôm, đại heo quá lớn, muốn bốn người cùng nhau nâng. Bốn cái sức lực lớn nhất mới nâng lên đại heo, đột nhiên kia dây thừng chặt đứt, đại heo một cái dây rủi nhảy xuống, chạy. Tiểu trư nhóm thấy đại heo chạy, một đám cũng không cho người ôm, máng lưu xuống đất cũng đi theo chạy. Ai nha, heo chạy mau chảo A đằng trước người ngăn lại A. Đằng trước không tới gần người lập tức vây qua đi, chỉ ngăn lại đại heo đường đi, không lại đi phía trước, cái này làm cho căn cứ người rất có hảo cảm. Một con đại heo muốn tồn tại bắt lấy đến vài người, còn phải có người đi bắt tiểu trư, bọn họ nhân thủ không đủ. Vệ Cường mang theo bảy quán người hỗ trợ, chào đại heo, bắt lấy đại heo heo con chính mình liền chạy về tới. Một đám người luống cuống tay chân rốt cuộc đem đại heo vây lên ba chân bốn cẳng đệ lại, tiểu thư nhóm quả nhiên chính mình chạy tới, tiêu loạn hướng đại heo dưới thân tế, mọi người lại là một trận luống cuống tay chân đem tiểu trư bế lên tới. Số một số, không thiếu. Cái này mồ hôi đầy đầu nha. Vệ Cường dẫn người hỗ trợ đưa đến căn cứ nhập khẩu, căn cứ người thở gấp nói tạng, từ từ, chúng ta lại đổi điểm đồ dùng sinh hoạt. Trong môn người kinh hô, lớn như vậy heo, nhiều như vậy heo con, mau mau mau, heo lều có sẵn đến lại ra cố ra cố. Vệ cường mang theo người trở về. Bên trong người nhìn nhìn, rất có trừng mực, không giống trước kia những cái đó lưu manh. Là, nhân gia quân đội. Vậy nhiều đổi điểm. Nhiều lấy chút đồ ăn, nhân gia cũng không dễ dàng. Mà vệ cường trở về, cùng đại gia hỏa xác nhận, đều lộng thượng. Không sai được, một cái không rơi, bảo đảm toàn cảm nhiễm trong căn cứ người cũng phát hiện chính mình trên tay có tiểu miệng vết thương chảy điểm huyết không ai đương một chuyện một phương diện biến dị động vật sẽ không làm người cảm nhiễm về phương diện khác bên ngoài những người đó cũng không phải là tăng thi ha ha Liên rửa sạch đều không có khiến cho nó chính mình hảo nói chỉ dừng lại nhị ba cái giờ ba cái giờ không đến người lên xe đoàn xe một lần nữa xuất phát hướng nam đi căn cứ người còn phi thường hữu hảo phất tay cáo biệt đâu thật đối lý vệ cường quay lại đầu đang trước tìm địa phương dừng lại, ta dẫn người sờ trở về, đừng làm cho bọn họ không cẩn thận đem người một nhà khai đầu. Khai đầu, mặc kệ người vẫn là tang thi đều chơi xong. Nho nhỏ trong căn cứ, có lẽ là bọn họ dị năng cao sức chống cử cường một ít, nửa đêm thời điểm mới phát tác, từ phát sốt đến tang thi hóa, thực mau, bên người người nghe được hô hô quái thanh khi, đã không còn kịp rồi, không kịp ngăn cản bọn họ đã bị tang thi cắn chung. Vương Hải Hà nhớ thương thủ heo con trượt phu. Vừa lúc nhớ tới một sự kiện tới ngủ không được, lên tìm đi heo liều kìa, nghe được trong phòng chuyển đến quái thanh, một cái sắc mặt không tốt. Đừng tưởng rằng nàng không biết nàng nam nhân bị vài cái nữ nhân nhớ thương. Phanh một chút đá vang môn lão châu ngươi cái, má ơi. Vương Hải Hà phanh một chút từ bên ngoài đóng cửa lại, choáng váng. Vây vây đầu, nàng có phải hay không hóa mắt? Nhà nàng lao châu sao có thể biến thành tang thi đâu? Vương Hải Hà không tin, nhưng ván cửa từ một khắc mặt bị đâm cho thùng thùng vang. Mơ màng hồ đồ thanh âm làm Vương Hải Hà rớt nước mắt, đây là nhà nàng Lao Châu thanh âm. Nhà nàng Lao Châu, biến thành tang Thi. Vương Hải Hà trong đầu nhớ tới trước kia vui vừa nói, Hải Hà, ngày nào đó ta biến thành Tăng Thi, ngươi thân thủ băng rồi ta. Ta nhưng không nghĩ ta biến thành Tăng Thi lại đem ngươi hại, ta chết cũng không ớn. Đó là Lao Châu đảo đến một phen có viên đạn súng lục khi cùng nàng lời nói. Vương Hải Hà hít sâu một hơi, làm quyết định. Chương 413 xuống đầu bọc kim loại bảng cửa gỗ cũng không có thể chống đỡ bao lâu. tăng thi lão châu đấm vào bọc kim loại nắm tay phá cửa mà ra. đối diện, vương hải hà bình tĩnh đến tâm chết, Súng lục nhắm chuẩn hắn đầu. lão châu, giống, vương hải hà, đừng lão châu. bang, viên đạn đánh bay. một người đánh ngã vương hải hà, cả kinh không được. đại tỷ, thật hạ tử thủ a. vương hải hà bi phẫn dục đề, lão châu hắn biến thành tăng thi, ta, ngươi là ai? ngươi từ đâu ra? ngươi vào bằng cách nào? Vệ Cường đỡ Vương Hải Hà lên, đối diện Lao Châu triều nơi này phát. Vệ Cường vội vàng nói, "Đại tỷ, về sau lại giải thích, ta trước tăng cường muốn mệnh sự." A. Vương Hải Hà a một tiếng, bị đẩy đi lên, ngực bị một bàn tay cắm chung, nàng chớp chớp mắt, nhà nàng Lao Châu đầu trôn thượng nàng cổ. Nàng tưởng, nay thật là muốn mệnh sự. Nàng nâng lên cánh tay ôm lấy Lao Châu, nghĩ thầm, cứ như vậy đi, tốt xấu Lao Châu ở bên người nàng. Giây tiếp theo, nàng dùng cuối cùng sức lực hô to, cứu mạng lột căn cứ tiến thẳng. Vệ Cương không cản nàng, loạn liền loạn đi, tốt nhất đều hướng một chỗ chạy đỡ phải bọn họ nơi nơi tìm người. Vệ Cương xoay người ném xuống hai vợ chồng liền chạy, tang thi không có ăn đầu hàng mê, chỉ cần người không phản kháng, đều có thể lưu cái toàn thây. Ách, không thế nào đầy đủ toàn thây. Tiên tính bóng đêm bị Vương Hải Hà một giọng nói nổ tung, theo sau tựa như khai nổi lại không dừng lại, đều không có động tĩnh sau, căn cứ đại môn mở ra, bên ngoài đã có xe tải lớn đang chờ đợi. Xe tải lớn trống rông trong xe ném một đầu máu me nhảy mùa xuống heo, còn có một con đại loa chạy đến lớn nhất tấm lượng, hôm nay là cái ngày lành, nghị thẩm chuyện này đều có thể thành. Nam nữ già trẻ nhóm xanh trắng mặt ra tới, phía sau màn độc thủ nhóm cẩn thận kiểm tra rồi không có một cái để xót cấp quan hảo căn cứ đại môn, lái xe dẫn tăng thi đại quân vào thành. Nữ vương đại nhân chỉ có một, không có khả năng ở sở hữu địa phương đều loại thượng chuyển hóa cây đa lớn. Tang thi không nhiều lắm nói mang đi gần đây địa phương cũng phương tiện tuyên truyền nhân viên phổ cập tinh năng nhân tân tư tưởng. Vương Hải Hà tỉnh lại khi, nhà nàng nam nhân chính thâm tỉnh chân thành ôm nàng. Vương Hải Hà chớp chớp mắt gửi, Lão Châu, ngươi nói ta làm cái cái gì mộng, ta mơ thấy ngươi biến thành tăng thi, ta lấy thương đối với ngươi đầu, sau lại ngươi gầm ta, ta. Lao Châu hung hăng ôm lấy nàng, Lao Tử không có việc gì cho ngươi lộng cái gì thương, thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi cái này bà nương. Vương Hải Hà bị hắn lạc đến thở không nổi, từ từ, nàng giống như, không cần thở dốc, Khiếp sợ. Sau đó phát hiện, này không phải căn cứ, đây là, nào. Trên đầu có lá xanh hoa tím, chung quanh rất nhiều người nằm ngồi một mảnh, lại hướng xa xem, rõ ràng là trong thành. Trên đường, cái xe tới xe lui, xe buýt dừng lại lại thúc đẩy, vài ngai xanh phía sau là mở ra môn cửa hàng, có người ở ra ra vào vào. Không phải siêu tập vật tư cùng tăng thi thi chạy cái loại này ra ra vào vào. Là bước chân phong dong mặt mang cười cái loại này ra ra vào vào. Vương Hải Hà minh bạch, ta còn đang nằm mơ. Nằm mơ không mặt thế đâu. Ha, ha ha ha. Tiếng cười dần dần ngừng lại, Vương Hải Hà lại mở miệng mang theo hoảng loạn khóc nước nở. Lão châu, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi không có khả năng là tăng thi, ta cũng không bị ngươi cắn. Nói xong, nàng sơ cổ, không biết nhưng, giống như có vết thương. Vương Hải Hà một cái giật mình, lập tức túi đầu xem ngực, trong mộng. Nàng bị Lao Châu nhất chiêu đào tâm, siêm y là phá, một tảng lớn xử lý huyết, bên trong, không chút nghĩ ngợi một cái bàn tay ném qua đi, Vương Hải Hà cũng không biết chính mình nói gì đó. Lao Châu ngươi cái ngốc hóa, không biết lấy kiện siêm y đi cho ta chắn một chắn. Bên trong áo lót đều mặc tốt mấy năm, giặt quần áo phí thủy, kia siêm y sớm nhìn không ra nguyên lai like cái gì nhan sắc, cứ như vậy lộ, Vương Hải Hà hận không thể một cái tắt phiến chết Lao Châu, cái không ánh mắt. Lao Châu mới phản ứng tới. Chạy nhanh cởi áo khoác cấp Vương Hải Hà đô trụ. Vương Hải chân thở phi phì này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lao Châu, ta cũng không hoàn toàn lộn minh bạch đâu, vừa rồi nói chờ ta người đều tỉnh sẽ có người tới giảng giải, cũng không biết giảng giải cái gì. Vương Hải Hà cả giận, đương nhiên là giảng giải chúng ta như thế nào không chết. Lao Châu, đúng vậy, ngươi nói đều đối, vẫn là ta tức phụ thông minh. Ngươi tương trải, đem mất hồn mất vía bọn họ triệu tập ở bên nhau, bắt đầu cho bọn hắn giảng tinh năng nhân sự tình Nghe được đại gia sừng suốt sửng suốt, tăng thi biến trở về người. A, không phải người, là tân nhân loại. Có thể chạy có thể nhảy có thể nói có thể sướng, cùng trước kia không sai biệt lắm. So trước kia còn hào đâu, trước kia không ăn cơm sẽ đói chết, hiện tại không đói chết, cùng thần tiên dường như, còn có cùng thần tiên bản lĩnh không sai biệt lắm gì năng. Quá khiếp sợ, xoay ngược lại quá nhanh tương phản quá lớn, mọi người bị an bài thượng xe ngắm cảnh, một chiếc tiếp một chiếc, nhìn không tới đầu. Xe, sạch sẽ lộ sạch sẽ thành thị sạch sẽ chờ tham quan một vòng lại trở về đại gia còn có chút hễ còn ở trong ngưỡng nhân viên công tác nói tưởng lưu tại nội thành đến bên tay trái đăng ký tổ chức cấp an bài phòng ở cùng công tác cần thiết tham gia công tác không nghĩ lưu tại nội thành liền hồi các ngươi nguyên lai like địa phương chúng ta cũng có nhân viên công tác đi cùng đại gia cùng nhau khôi phục sinh sản cho bọn hắn thời gian làm cho bọn họ chính mình suy xét đám người hống một chút nghị luận mở ra lao châu hỏi Ngươi cảm thấy đâu? Vương Hải Hà ánh mắt hướng hắn phía sau một bên lưu, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lão Châu, kia ra thương trường. Trước kia ta đã tới, đồ vật đáng quý, ta xem bọn họ lại mở cửa. Lão Châu a một tiếng, ta làm sao bây giờ? Vương Hải Hà tới cũng tới rồi, ta còn không có dạo thương trường đâu. Lão Châu, Lão Châu thân bất do kỷ, bị Vương Hải Hà vắt cánh tay vọt vào thương trường. Sáng ngời đại thương trường, Vương Hải Hà hai mắt tỏa ánh sáng, dưới chân không ngừng thẳng đến trang sức khỏe. Lao châu vô ngữ thứ đồ kia vô dụng, không đáng giá tiền. Vương Hải Hà đã bổ nhào vào trước quầy, túi đầu xem, khít hà một hơi, đều không đáng giá tiền như thế nào, còn như vậy quý. Một cái kim vòng cổ, tiết giá 2.000. không phải ấn khắc, luận điều. Quầy sau người phục vụ, sơ chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc, an mặc tề tề chỉnh chỉnh công tác trang, mỉm cười, tỷ, so mà thế trước nhưng tiện nghi quá nhiều, không tin ngài thử xem này xúc cảm. Lấy ra dây xích vàng hướng Vương Hải Hà trên tay phóng. Trước kia này một cái như thế nào cũng đến 4-5 ngàn, ngài xem này dây xích, không thế, ngươi lại xem này hoa, thật. Ta hiện tại thu không phải kim giới là thủ công. Đánh trả công đâu, lão châu biểu môi, ta đều có thể làm ra tới. Tiểu cô nương xem hắn, đại ca ngài là kim hệ đi. Cũng nhưng thật ra, ngài thật đúng là có thể cho tỷ thân thủ làm một cái. Ta đây là vàng dòng, ngài cũng có thể đi. Vương Hải Hà xem lão châu lão châu quay đầu đi, vàng dòng nhiều mềm, có thể làm cái gì? Vương Hải Hà sinh khí, đem hắn đẩy một bên đi, ngươi biết cái gì? Hỏi tiểu cô nương, cái này thiết giá, là cái kia cái gì tinh năng tệ đi? Tiểu cô nương cười giải thích, đúng vậy, chính là tinh năng tệ. Tỷ, ngài mới chuyển hóa tỉnh lại chính là đi, ngài A, trước tiên ở bên ngoài bên cạnh cái kia phòng làm việc đăng ký cái thân phận, link cá nhân đồng hồ, liền cùng ta trước kia dùng di động không sai biệt lắm. Đăng ký người đều có một bút lúc ban đầu an trí phí, không tính nhiều, mua không được cái này. Bất quá a. Ta hiện tại mỗi người đều có công tác, không lo không có tiền. ngay cùng đại ca tìm cái công tác, mấy ngày liền kiếm được. Dĩ năng giả kiếm tiền càng dễ dàng. Vương Hải Hà biết này đó, lúc trước nhân viên công tác cấp giới thiệu, khi đó nàng còn nói thầm, bạch đưa tiền chuyện tốt thiệt hay giả. Nghe tiểu cô nương nói như vậy, nàng lập tức liền tin, cao hứng cùng nhân ra nói, chúng ta đây đi trước kiếm tiền, có tiền lại đến mua. Tiểu cô nương cũng không chê mua bán không thành, hành, kia tỷ ngươi nhớ kỹ ta. Ta liền ở cái này thương trường, cái này quẩy, Hảo kiểu dáng ta đều cho ngài lưu trữ. Vương Hải Hà thật cao hứng, Lao Châu thực không rõ, ngoạn ý nhi này có ích lợi gì, trước kia liền vô dụng, hiện tại liền càng vô dụng. Vương Hải Hà nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, này, đã kêu làm sống đầu. Tồn tại, đến có cái buôn đầu. chương 414 tiến triển. Vương Hải Hà cuối cùng quyết định làm Lao Châu lưu tại trong thành, nàng hồi thôn, trong nhà một sạp không thể ném xuống mặc kệ. Rốt cuộc ra còn ở nơi đó luyên tiếp ném. Coi như nam nhân vào thành vụ công cùng trước kia không có gì nhị dạng. Dù sao nàng hồi trong thôn một bên bảo vệ tốt ra một bên cũng có thể phối hợp tổ chức công tác kiếm được tinh năng tệ hoa hoa. Vương Hải Hà cảm thấy khá tốt, sớm đã quên truy cứu lúc trước Lao Châu như thế nào lại đột nhiên biến thành tăng thi sự. Lao Châu đảo nhớ kỹ, nhưng xem Vương Hải Hà hưng phấn bộ dáng thoải mái cười, còn nhớ thương cái kia làm gì, đời trước sự. Như vệ cường giống nhau nhiệm vụ tiểu đội từ bạch thành phân tán hướng đi nam các phương hướng cùng đại lộ, dùng không sai biệt lắm kịch bản thực mau chuyển hóa rất một cái lại một cái tiểu căn cứ, đó là nửa đường thượng gặp được người sống, kia càng đơn giản, liền kịch bản đều không cần, bắt được trảo một đạo chính là. Vì thế chuyển hóa tới tinh năng nhân không phải không có bán giận, liền không thể ôn nhu chút. Một cái đối mặt phát lại đây, như vậy nhiều người phát ta một cái, ta không sợ. Đại gia ha ha cười, nhiều đảm đương đi huynh đệ ta cũng là vội vã đuổi nhiệm vụ. cái gì nhiệm vụ? bạch thành lấy nam, trước tiên nắm giữ trong tay. đương bạch linh chi đoàn người rốt cuộc đuổi tới phương bắc căn cứ thời điểm, Hách linh ở tang thi tế tang thi thải thành làm sinh hóa. đương bạch linh chi dùng linh châu không gian sản vật mở ra vòng thời điểm, Hách linh bọn họ đã đem trung quanh lớn nhỏ thành thị sâu chuối cùng nhau. Chờ Bạch Linh Chi rốt cuộc chờ đến phương Bắc Căn Cứ mổ vị đại nhân vật đột phát bệnh nặng tánh mạng đe dọa nàng ngang trời xuất thế trị bệnh cứu người từ đây chính thức xâm nhập phương Bắc Căn Cứ quyền lợi giai tầng thời điểm, Bạch Thành lấy Nam Đông đến Hải, đã toàn bộ đều là tinh năng nhân thiên hạ. Thứ này, cùng vi rút huyết tán không sai biệt lắm đạo lý, chuyển hóa người càng nhiều, càng nhiều nhân thủ đi dẫn tang thi tới chuyển hóa, một tòa thành thụ chuyển hóa một thành người, một thành người mang đến mười thành người tới chuyển hóa. Dù sao thụ liền ở nơi đó sẽ không hao tổn sẽ không chết, chỉ là khai nở hoa thật dài dịp có cái gì khó. Chuyển hóa phạm vi rộng, chuyển hóa nhân viên nhiều, cũng đủ đông nam một mảnh khôi phục mặt thế trước bình thường sinh hoạt. Bờ biển phát điện trạm nhân viên bổ sung đúng chỗ, máy móc duy tu bình thường, quốc gia mạch điện chữa trị hoàn thành, điện lực một hồi, giống nữ vương đại nhân nói giống nhau, nên đi làm đi làm, nên đi học đi học. Xe buýt tàu điện ngầm cao thiết toàn thông hành, xã khu trường học office building toàn mở điện. Cứ việc có nào đó như là buôn bán bên ngoài loại ngành sản xuất tạm thời khôi phục không được, nhưng trải qua 5 năm mà thế dân cư cũng tổn thất không ít. Trong lúc nhất thời các ngành các nghề vẫn là nhân tài khan hiếm, do đó đốc thúc các loại chức nghiệp nhanh chóng huấn luyện cơ cấu hỏa tốc online, toàn viên nhưng tham dự, tổ chức cấp trợ cấp. Trong lúc nhất thời đại nhân tiểu hài tử vội đến ngày đêm chẳng phân biệt, dù sao tinh năng nhân thân thể mới đặc biệt kháng tạo, buổi tối không cần ngủ, ban ngày không đáng gây, tri thức nhiều như vậy, ta tưởng nhiều học học. Chỉ tranh sớm chiều Diêm A Lang cùng vệ giặc đem ánh mắt dừng ở Tây Nam căn cứ. Toàn bộ phương Nam chỉ có Tây Nam căn cứ này một cái đại căn cứ, chỉ cần bắt lấy nơi này, toàn bộ phương Nam đều là tinh năng nhân địa bàn. Mấy ngàn vạn người đại căn cứ. Hách Linh ăn đông lạnh mâm đựng trái cây. Nô, hành động kế hoạch các ngươi chế định, ta phối hợp. Trong tay tiểu bạc xoa rừng một chút, Hồng Diễm Diễm dâu Tây thượng một tầng băng khí càng thêm thủy nhuận khả nhân, ngũ thành căn cứ thất thủ, các đại căn cứ hẳn là đã biết. Nhưng lăng là không phải người đến xem. Thật là, lược thiếu tâm nhãn. Phải biết rằng, các đại căn cư gian chính là có liên hệ, phàm là cái nào phái cá nhân đến xem, sớm phát hiện tinh năng nhân động tĩnh, cố tình chính là không có. Làm cho đại gia ngay từ đầu còn phong bị, sau lại cũng liền đã chết tâm. Đương nhiên, nơi này đầu càng nhiều là bọn họ động tác quá nhanh nguyên nhân. Ai có thể nghĩ đến, bất quá 2 tháng thời gian, bọn họ liền đem Đông Nam một mảnh cấp thu thập ra tới đâu. Ai, tâm quá lớn. Diêm A-Lang nói, Đông Nam dân cư quá dày đặc, bọn họ hẳn là suy xét đến cái này ước chừng đều từ bỏ đi. Ta suy đoán, bọn họ hiện tại hẳn là vội chính là căn cứ liên thủ trước đem phương Bắc khống chế xuống dưới. Hách Linh hồi tưởng hồi tưởng, lắc đầu, không nhanh như vậy, hiện tại mới mặt thế 5 năm, mặt thế 10 năm thời điểm, căn cứ gian mới bắt đầu thành lập vệ tinh căn cứ, Tăng Thi không phải như vậy dễ dết. Tăng Thi cùng dị năng giả đua đòi tiến dai, rất nhiều thời điểm Tăng Thi so dị năng giả càng dẫn đầu một bước. Ai làm hiện tại nào nào đều là ô nhiễm năng lượng càng có lợi cho tàng thi đâu. Cũng liền đến 10 năm, này đó năng lượng bắt đầu lắng đọc lại, nhân loại mới có thở dốc chi cơ. Mặt thế 10 năm A, Ly bây giờ còn có 5 năm, 2 tháng bọn họ liền bắt lấy Đông Nam, 5 năm, ha ha. Đời này chú định không giống nhau. Nếu nhân loại từ bỏ phương Nam, kia Tây Nam căn cứ liền xấu hổ, không bằng chúng ta đi hỗ trợ giải trừ bọn họ xấu hổ. Diêm A-Lang nói như vậy. Vậy rằng? Ta dẫn quân đội đến cậy nhờ, trước trà trộn vào đi. Ngươi mang tang thi vây thành. Diêm A Lang, Hảo, ta dẫn người tận khả năng đưa tới tang thi, hội tụ lại liền mạch lưu loát. Cứ như vậy nói định rồi. Hách Linh lấy ra hai cái tân mâm đựng trái cây tới, một người một cái. Trái cây điểm mỹ, thu ước mát lạnh, xuyên tiến vào phong giường như so trước kia sạch sẽ. Mỗi một tòa cây đa trong rừng đều lưu có Hách Linh tinh thần lực, cây cối nhưng tinh lọc không khí, cũng đảm đương Hách Linh phân thân hấp thu linh khí. Không sai. Thế giới này có ô nhiễm năng lượng, càng có sống lại linh khí, chú định về sau phải đi tu luyện chi đổ, dĩ năng cũng là tu luyện chi nhánh. Linh khí A, rốt cuộc có thể bổ sung linh lực, hách linh thỏa mãn ăn khẩu sân tra Dưới tàng cây vội vàng có người tới, vệ đội, có dị năng giả đội ngũ trốn chạy. Hách linh bị toàn đến, làm mặt quỷ xem vệ giặc. Vệ giặc đạm nhiên giải thích, còn không có từ mà thế nhân thượng nhân ngộng đẹp tỉnh lại, chịu không nổi mỗi người bình đẳng, không muốn bị pháp luật ước thúc. No. Hách Linh điểm phía dưới, giết đi, thi thể đưa đi viện nghiên cứu. Pháp chế xã hội, dung không dưới những cái đó chỉ biết lăng nhục cư hiếp vũ ác tính. Dưới tàng cây người ngửa đầu, bọn họ tụ tập 100 nhiều người, dị năng thấp nhất cũng là tăm giai, nhiều như vậy dị năng giả. Hách Linh vươn đầu tới, dị năng cao ghê gớm A mới tăm giai, ha, nhà trẻ tiểu bằng hữu đều tăm giai. Có dị năng là có thể không tuân thủ pháp. Tiểu triệu A, ngươi muốn bổ thượng pháp luật hóa. Tiểu triệu ngượng ngùng sơ đầu lẩm bẩm, như vậy nhiều người có thể làm rất nhiều sự. Càng có thể chuyện xấu đâu, tiểu Triệu nha, lòng dạ đàn bà không được. Tiểu Triệu quay đầu sau này nhìn mắt, tiểu tiểu thanh, nữ vương đại nhân, ngươi nhưng đừng nói như vậy, hiện tại nữ các đồng chí nhưng trêu chọc không dậy nổi, nhân ra chính mình nhập học, liền giảng mặt thế nữ hải tử tao nộ, nhân ra nói, nữ nhân muốn chính mình biến thành thiên, làm nam nhân toàn cút đi. Cho nên, đừng nói cái gì lòng dạ đàn bà, ngươi này không phải làm kỳ thị giới tính chính trọng nhân gia tâm hoa từ sao? Hách Linh phun ra lưỡi, "Đúng đúng đúng, không thể nói." "Các nàng, từ các nàng đi thôi, về sau nữ nhân cùng nam nhân thân thể tố chất không sai biệt lắm, chậm rãi các nàng phát tiết đủ rồi thì tốt rồi." Vệ Giặc dùng vô tuyến điện triệu hóa người một nhà, về sau phạm là trốn chạy, áp đến đại chúng trước mặt chẳng đầu, làm được sạch sẽ chút, viện nghiên cứu còn muốn nghiên cứu. Đối diện hẳn là, Vệ Giặc ngay từ đầu liền nắm giữ quân đội, ở tinh năng nhân lĩnh vực ven kéo ra phòng tuyến, biến dị lao thử đều đừng nghĩ chui qua đi một con. Tiểu triệu nghe được ngơ ngác, nghĩ nghĩ còn có khác sự, vệ đội, ta muốn hay không qua cái hải. Không ít huynh đệ ra ở hải kia đầu đâu. Vệ giặc xem hách linh, hách linh gật đầu, phi cơ trực thăng. Vệ giặc đính đính, ta tới khai. Diêm A-Lang, lần đó tới ta khai. Không có một người nam nhân có thể chống cự phi cơ trực thăng mị lực, hai người sớm bắt được phi cơ trực thăng bằng lái. Không sai, liền khảo chứng bộ môn đều khôi phục, như vậy tiểu chúng khảo chứng đều có, thấy xã hội thật sự chủng kiến đi lên. Vệ giặc không tán đồng, ta cùng Hách Linh dẫn người đi cũng đủ, người đi Tây Nam căn cứ, trước chuẩn bị tăng thi. Diêm A-Lang, ngươi là hoàng đế ta là hoàng đế. Vệ giặc, phong kiến lao ưu ác tính. Diêm A-Lang khí, Hách Linh cười ha ha. Chương 415 thuần hóa. Hách Linh cùng vệ giặc đi nước biển vây quanh bên kia, vốn tưởng rằng sẽ xuôi gió xuôi nước, ai ngờ mới bay đến giữa chừng, phía dưới đen kịt nước biển phần phật vọt lên sóng lớn, đến không hết xúc tua bắn ra hướng phi cơ mà đến. Đồng hành người kinh hách rất nhiều lập tức thả ra dị năng, lửa đốt kim thứ, viên đạn tề phát. Phía dưới quái vật phá thủy mà ra, là một con thật lớn bạch tuộc. Nga không, biến dị sau bạch tuộc không ngừng tám điều xúc vua, nhiều đến giống sữa. Mọi người hít thở không thông, biết biển rộng nguy hiểm, không nghĩ tới như vậy nguy hiểm. Gần biển bên kia, xa con trai một đám sách vợ đại, còn sẽ phóng ra mũi tên nước. Nhưng cũng không nghĩ tới biển sâu bên trong con lớn như vậy đại gia hỏa. Hách linh, này tính cái gì? Này chỉ là một cái tiểu gia hỏa thôi." Nói xong, ma pháp đồng hướng một cây không biết sao xui xẻo thò qua tới xúc tua thượng mũ rào. kia xúc tua đã bị bộ lao ở đồng thượng, ma pháp đồng xoạt một tiếng, tất cả mọi người nghĩ đến ván sát hải sản, giây tiếp theo, ma pháp đồng thượng bạch quang chớp lóe, múa may ở trước mắt dưới thân dâu nhóm đột nhiên đã không thấy tăm hơi, chỉ thấy kim sắc ma pháp đồng thượng bọc một con phấn nộn nộn tiểu bạch tuộc, trung gian viên cũng liền lưu lưu cầu đại, thấy thế nào như thế nào đang yêu. Mọi người, má ơi, Yêu quái hiện nguyên hình, Hách Linh thực đáng tiếc, quá nhỏ, không thể tan nha. Bán ra, ngậm bức tiểu bạch thuộc trở xuống biển rộng, khóc chít chít. Nhân gia chỉ là nhìn đến cái hảo ngoạn món đồ chơi, không bồi nhân gia chơi liền tính, còn đem nhân gia khi dễ thành như vậy. ồ tìm mụ mụ. Một đám người xem đến há hốc mồm, nó cứ như vậy, vừa rồi còn cự vô bá đâu, một chút biến thành tiểu đáng thương, này chênh lệch, chịu được sao? Hách Linh, không nhất định a hải dương năng lượng nhiều đi. Nó có thể dị biến lần đầu tiên là có thể dị biến lần thứ hai, cũng có thể sẽ không dị biến. Nói không chừng. Đại gia nghị luận, như vậy tiểu nhân bạch tuộc đều trở nên như vậy lại, cá voi đâu? Hách linh, cá voi A, yên tâm đi, liền này ở rất gần nhau, nhân ra không hy đến tới. T, nữ vương đại nhân, như vậy khoan ránh biển còn tắc không dưới một con cá voi. Hách linh, người thích một cư hai cư vẫn là tam cư. Đại gia liền minh bạch, ngôi không nổi. Thật sâu sầu lo. Nếu là trong biển sinh vật lên bờ, người cũng thật không sống đầu. Mới như vậy nói, phía dưới nước biển tiếp theo bài bài trưởng mâu bắn ra tới, mọi người lập tức luống cuống tay chân đi chán. Hách Linh nhìn xung quanh liếc mắt một cái, là cá kiếm. Nghe nói là trong biển du đến nhanh nhất cá, đương nhiên, trong lòng vừa động, Vệ Giặc, mặt thế trước cá kiếm du tốc liền cùng tiểu ô tô không sai biệt lắm. Vệ Giặc ngẫm hiểu, trước kia con thuyền ở hiện giờ hải dương thượng không có ưu thế, nếu là thuần hóa một đám cá kiếm. Hách Linh, cá kiếm cũng biến đại Một cái trở ba năm cá nhân không thành vấn đề. Hai người mắt đôi mắt gật đầu. Vệ giặc nhẹ nhàng nói, đã phát hiện có người dị năng có thể thuần biến dị thú, quay đầu lại ta khiến cho người đến bờ biển tới thử xem. Mặt biển hạ ca kiếm, đột nhiên, liền lệnh. Rốt cuộc tới rồi này lớn nhất đảo, trước kia du lịch thánh địa, hiện tại. Càng Mỹ, nhất phái nhiệt tới rừng mưa tự nhiên phong cảnh, nếu không có tang thi du đãng nơi này quả thực chính là động thực vật thiên đường. Đặc biệt nơi này biến dị động thực vật đối tăng thi cái kia khinh thường nhìn lại a hình như là ghét bỏ bọn họ xấu, cố ý tránh đi. Đặc biệt bọn họ gần nhất liền phát hiện một loại thực đặc thù thực vật, so một người cao so hai người lùn, trắng tinh thân cây thẳng tắp thẳng tắp, tán cây giống cái đường viền hoa rủ, kia đường viền hoa là nở rộ tiểu hoa, hình vông cánh hoa có sáu phiến, vây một vòng giống đá quý hình dạng, nhan sắc đúng là đá quý hồng, đá quý hoàng, đá quý lục đá quý lam, đá quý tím Mà đường viền hoa phía trên lá cây lại là màu xám bạc, như vậy thụ rơi rụng ở cao lớn ăn người thực vật lóa mắt tựa đa quý. Chứ bộ đặc biệt Mỹ lệ ở ngoài, bọn họ thực mau phát hiện này thụ một khác đại kỳ diệu, tăng thi thực chán ghét, chán ghét này thụ tự nhiên phát ra thanh hương, ly đến 100 mét xa liền quẹo vào. Thứ tốt ta. Đại gia cùng nhau nghiên cứu, đây là bình thường biến dị thụ, không có dị năng sẽ không công kích, chỉ là sinh ra mùi hương vừa lúc làm tang thi chán ghét mà thôi. Nhưng tinh năng nhân nghe rồi lại thích. Ta cảm thấy đi, này thụ đẹp như vậy, nó khẳng định là ghét bỏ tang thi xấu, xú, mới chế tạo ra loại này mùi hương tới không cho tang thi đụng tới chính mình. Mọi người cảm thấy lời này phi thường có đạo lý, như vậy đẹp thụ liền cùng công chúa dường như, đương nhiên đến bảo vệ tốt chính mình. Loại này thụ ở chỗ này cũng không thiếu, chó ngáp phải rồi nơi này tang thi bị ngăn cách từng khối toàn tụ tập ở bên nhau, có lẽ là trên đảo sinh hoạt quá an nhàn, đều mặt thế 5 năm, năm, nơi này mới ra ít ỏi mấy cái tăm dai. Nhị giai cũng không nhiều lắm, nhất giai còn hành, đại đa số tất cả đều là bình thường tăng thi. Nay nằm yên tăng thi sinh a. Hách Linh thực thích đá quý thụ, trộn gom đủ nguyên bộ nhan sắc dịch tiến trong không gian. Lần này vô dụng cây đa lớn, mà là dùng nơi này một loại bọ đằng, mọc đầy mà đem sở hữu tăng thi chuyển hóa sau đem bỏ đằng thu trở về. Bay đi một cái khắc đảo, trực tiếp từ trên phi cơ thả ra bỏ đằng trận hướng trên mặt đất lạc. Người ở đây không bằng trước đảo nhiều, lại không có đá quý thụ, tăng thi tương đối rơi dụng. Ngược lại dùng thời gian nhiều chút, lúc sau đem phụ cận lớn nhỏ đảo nhỏ toàn bay biến, ỉ vào có phi cơ du lưu đủ, có người tưởng hồi lục địa liền một khối kéo lên, một lần không được liền nhiều vài lần, mà biên cương đóng quân đã tỉnh giải tình thế sau mắt to chừng mắt nhỏ, đồng thời tỏ vẻ bọn họ tiếp tục bọn họ nhiệm vụ, nên thủ còn muốn thủ, nên phòng còn muốn phòng, cùng lắm thì thủ cả đời. Hách Linh cười bọn họ, cả đời, như vậy các ngươi nhưng nói sớm, tinh năng nhân, cả đời nhưng nói không chừng. Đại gia nghe xong sửng sốt lại cũng có dự cảm, rốt cuộc tinh năng nhân thân thể tố chất đặt ở này, không gặp vừa lúc tới thăm người thân láo cha đều khôi phục thanh xuân sức sống sao, này thọ mệnh, đến lúc đó rồi nói sau. Bọn họ đăng ký tư liệu giao cho vệ giặc mang đi ra ngoài, bọn họ không đi nhưng không đại biểu không quan tâm người nhà tình huống. Vệ giặc, yên tâm, chúng ta trùng kiến địa vực đã đổi mới thân phận cơ sở dữ liệu, nhất định sẽ giúp các ngươi tìm được thân nhân. Nếu là tìm không thấy, chỉ hy vọng bọn họ là hướng bắc đi. Như vậy ngày sau còn có gặp nhau khả năng? Nếu không phải, trở lại trên bờ, vệ giặc lập tức thông chi kêu mấy cái có thuần phục dị năng người tới báo cáo, quá ít, các ngươi có thể giáo đồ đệ sao? Nói mấy cái thật sự chỉ có bốn cái, đều thấu không đủ một bàn tay. Bốn người đều sửng suốt, gì? Giáo? Này không phải chính mình thức tỉnh. Vệ giặc cùng bọn họ nói muốn thuần hóa ra một đám cá kiếm tới, về sau làm trên biển phương tiện giao thông, chỉ dựa vào bọn họ bốn cái, thuần đến ngày tháng năm nào đi. Nghe được bốn người một trận lôi một trận lôi, như thế nào, Tôn Kính vệ đội đại nhân ra thứ hải liền phải chinh phục hải. Bằng không mọi người nỗ lực một phen, đem vệ tinh căn cứ bắt lấy tới đem ngài phóng ra đến ngoài không gian đi. Về sau ngài chính là biển sao trời mênh mông khai cuộc giả. Bốn người liền tưởng nói, quá có thể tưởng, quá dám làm, ngài bước chân quá lớn đã không phải lôi kéo trứng mà là bổ xoa. Nhưng, đây là vệ đội đại nhân a, đối cái ánh mắt bọn họ chỉ có thể phục tùng a. Kiến nghị, bằng không Ngài cấp tìm chút tinh thần hệ nhân tài tới, ta, thử xem. Vệ giặc đương trường điều người, sau đó đối với bọn họ gật đầu, có tin tức tốt nói cho ta. Tiếp theo liền đi rồi. Bốn người há hốc mồm, không phải, chúng ta chỉ là nói thử xem, chưa nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ A. Ai, mặt thế trước ta chính là cái nằm yên đảng, mặt thế ngày hôm sau liền đã chết, không nghĩ tới lại sống, còn sống thành tinh trung báo quốc. Một người cười khổ mà nói. Ba người đều cho hắn xem thường bằng không ngươi lại đi chết vừa chết. Nam Yên a mọi người đều như vậy vội ngươi không biết xấu hổ. Ai nha ta liền cảm khái một chút, ta không tưởng người biếng, lại nói, ta bên trong ta dị năng lợi hại nhất khống chế biến dị thú nhiều nhất có phải hay không. Ta bảo đảm vô giữ lại dạy cho các ngươi còn có người khác. Ta tuy rằng lười, nhưng cơ bản nhất đạo lý vẫn là hiểu. hắn tràn ngập ảo tưởng nói, chờ ngày nào đó, thế giới hòa bình, ta liền có thể lại lần nữa Nam Yên, lần này.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 Chương 416 Tây Nam Ở vệ giặc cùng hách linh ra biển du thời điểm, Diêm A-Lang đã ám trọc trọc triệu tập rất nhiều tăng thi. Tinh năng nhân nghiêm khắc tới nói cũng là tăng thi, cấp bậc so tăng thi cao. Diêm A-Lang mang theo người quý tinh bất quý đa, tất cả đều là ngũ dai cùng tứ dai dị năng, giả. Bọn họ có thể ý niệm nghiền áp tăng thi, càng có thể chỉ huy điều động. Vì đánh hạ Tây Nam căn cứ sau chuyển hóa phương tiện, đoàn người càng là cẩn thận né qua nhân loại cầm đại loa cùng huyết vị gây mùi biến dị thú nơi nơi chạy bạch thành lấy n Rửa sạch phạm vi ở ngoài tang thi có thể nói là đều bị bọn họ câu lấy hướng Tây Nam căn cứ phương hướng đi. Trải qua thành thị, cũng bị bọn họ cướp đoạt không còn, thế cho nên vệ giặc mang theo đại bộ đội mặt sáng mày cho làm bộ đi quy phục, dọc theo đường đi, một cái tang thi cũng chưa gặp được. Cấp đoạt quá sạch sẽ, cùng châu chấu giống nhau. Vệ giặc hạ lệnh 24 giờ không ngừng nghỉ chạy nhanh, không thể bị Tây Nam căn cứ người phát hiện, nếu là gặp được người, dẫn bọn hắn cùng nhau đi vòng mèo, hoặc là trực tiếp chuyển hóa. Cứ như vậy, Diêm A Lang dẫn dắt tang Thi tránh đi vệ giặc hành quân lộ tuyến, vệ giặc thông suốt đi vào Tây Nam căn cứ, người khác dùng khi đến một tháng, hắn chỉ dùng, hai ngày. Mặt thế trước du lịch tự túc cũng liền cái này tốc độ. Nhanh như vậy, Tây Nam căn cứ có thể phát hiện cái cái gì dị thường. Nhìn thấy này một hàng khoác cho bụi cùng vết máu người, Tây Nam căn cứ thủ vệ nghe bọn hắn tự giới thiệu là ngũ thành căn cứ tới cũng không ăn nhiều kinh. Khổng tương quốc nói, ngũ thành căn cứ bị tang Thi chiều vây thành. Chúng ta phá vây ra tới, trước bác đi lên, trên đường gặp được một cổ đại tăng thi chiều không thể không chuyển hướng, liền hướng bên này. Tây Nam căn cứ thủ vệ hỏi, vậy các ngươi là gia nhập ta nơi này, vẫn là về sau lại bắt thượng. Khổng tương quốc phun ra khẩu, tất cả đều là thổ, không biết ta. Trong mắt tất cả đều là rõ ràng mờ mịt, trước kia nghe lão lãnh đạo, lão lãnh đạo hắn, này đồ phá hoại mà thế. Dù sao cũng phải làm các huynh đệ nghỉ khẩu khí lại nói. Căn cứ lãnh đạo nhận được tin tức tự mình đón ra tới. Đây chính là trùng kiên lực lượng, đương nhiên muốn lưu lại, một phen Hàn Huyên cùng thân thiết hỏi Hàn Ấn Cần, liên tục tỏ vẻ căn cứ yêu cầu bọn họ, thỉnh bọn họ lưu lại. Đương nhiên, muốn đi vào căn cứ đến trước quá 24 giờ quan sát kỳ. Xem xét miệng vết thương gì đó không tốt lắm xem xét, bởi vì này đoàn người trên người lớn lớn bé bé đều là thương, ai biết nơi nào là bình thường miệng vết thương nơi nào lây dính tang thi vi rút, đối phương lại là cái này thân phận, khởi sạch gì đó, không bằng cho đại gia một cái tôn trọng. Dù sao 24 giờ sau, hết thảy đều có kết quả. Tinh năng nhân nhóm một chút không lo lắng, nếu là cởi quần áo nói thật đúng là sợ bọn họ nhìn ra trên người màu da dị thường tới. Biến thành tinh năng nhân sau, như nữ vương đại nhân theo như lời, tăng thi độc hữu bề ngoài một chút một chút ở cải thiện, không được đầy đủ trang trường đầy đủ, sụp đổ gương mặt thân thể cũng dần dần khởi động tới, trên mặt xanh trắng nhan sắc cũng biến mất. Chỉ là thời gian không đủ trường, trên người vẫn là có chút không giống nhau. Tách ra cách ly. 24 giờ sau, 3.000 nhiều người thành công tiến vào Tây Nam căn cứ, có người đảm đương nhiệt tình dẫn đường giúp bọn hắn giàn xếp, cũng cực lực giới thiệu chính mình một phương thế lực chỗ tốt cùng ưu thế, trong lúc cũng có khác thế lực đại biểu tới lôi kéo làng quen, bởi vậy có thể thấy được Tây Nam bên trong căn cứ không hợp cùng hỗn loạn. Vệ giặc cảm thấy, cho dù là không có chính mình đám người nhúng tay, này Tây Nam căn cứ cũng kiên trì không được 2 năm. Đối mặt khắp nơi đại biểu, Khổng Tương Quốc giống nhau trả lời đêm nay sẽ nghiêm túc suy xét, ngày mai lại cấp hồi đáp. Trong miệng hắn nói khách khí nói, trong mắt lại tất cả đều là vì chính mình nhất bang người tranh đến lớn nhất chỗ tốt tính kế. Bộ dáng này của hắn đầu khắp nơi nhân sĩ lòng kẻ dưới này, không sợ hắn tham, liền sợ hắn không thức thời vụ. Các cấp ra một phen bảo đảm, tất cả đều tin tưởng tràn đầy về nhà đi, chỉ chờ ngày thứ hai tin lành Không cần chờ ngày thứ hai, là đêm, Diêm A-lang dẫn dắt tang thi đại quân vây khốn Tây Nam căn cứ, quân vương ân sủng, mưa móc đều dính, đông nam Tây Bắc Tám phương hướng. Toàn có tinh năng nhân mang theo không sai biệt lắm tang Thi vây thượng không sai biệt lắm thành, trong thành không sai biệt lắm ngủ say mọi người bừng tỉnh đối mặt không sai biệt lắm ác mộng. Đứng ở tường thành cái nào phương hướng nhìn lại, đều là một mảnh màu đen chiều tịch vọng không thấy đầu. Căn cứ lãnh đạo nhóm nổi trận lôi đỉnh, vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Tăng Thi? Vì cái gì không ai trước tiên phát hiện? Không phải nói mấy ngày nay tang Thi đều hướng bắc đi thiếu rất nhiều sao? Này nơi nào là thiếu, rõ ràng là ẩn nút làm đánh bất ngờ. Dung mình, chẳng lẽ tang thi thức tỉnh rồi sẽ chỉ huy đánh giặc cao dài tang thi? Không phải không có khả năng, phải biết rằng hy sinh ở mặt thế các tướng sĩ có bao nhiêu a. Mọi người suy nghĩ, sẽ không như vậy xui xẻo đi. mau cấp tam đại căn cứ đi điện, tây nam căn cứ yêu cầu tiếp viện. Lập tức đồng thời thu được cầu viện tam đại căn cứ đều đốc, tứ đại căn cứ đồng khí liên trì, bất luận cái gì một cái ngã xuống đều sẽ làm mặt khác ba cái càng nguy hiểm, bọn họ đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn, lại nói, đại căn cứ. Vật tư nhiều. Đảo không cái nào cự tuyệt, chỉ là đang hỏi đến tăng thi số lượng thời điểm, đối phương ấp úng, hiện tại trời tối thấy không rõ lắm, thô sơ giản lược tính ra, trăm vạn. Trăm vạn. Một ngụm lao huyết phun chết người. Một trăm vạn tăng thi. Các người Tây Nam căn cứ là bưng tang thi ha hồ sao. Đối diện không dám nói, không phải một trăm vạn, khả năng chín trăm vạn. Đương nhiên càng nhiều, Diêm A lang trải qua thành thị đều có bao nhiêu, sao có thể mới chín trăm vạn. Dù sao. Tây Nam căn cứ là đừng nghĩ chạy ra sinh thiên. Tam đại căn cứ phản ứng là giống nhau, các ngươi tận lực kiên trì càng lâu càng tốt, chúng ta này liền phái người đi. Mau mau mau, phái người, phái đoàn xe, phái không gian dị năng giả. Tây Nam căn cứ giữ không nổi đem vật tư mang về tới á thời buổi này, bánh bột bắp đều hiếm lạ, tuyệt không có thể làm tang thi đem một cái đại căn cứ vật tư đều hoa hoạn. Trong bóng đêm, Tây Nam căn cứ trước tiên lựa chọn xin giúp đỡ. Trong căn cứ dị năng giả cùng bọn lính nhảy lên tường đây. Không có người phát hiện hôm nay mới tới nhân thân hình như quỷ mị xuyên qua ở trụ người nhiều nhất nhất trên trúc bình dân khu. Đó là hôm nay mượn sức quá bọn họ người nhất thời cũng không nghĩ tới chi đội ngũ này. Tăng thi vi rút, ở trong bóng đêm khuyết tán, đối nhân loại sướng ra không tiếng động ly ca. Phương Bắc căn cứ, Bạch Linh chi từ dạng sáng ngồi vào hương đông, tưởng không rõ. Thây Nam căn cứ bị tăng thi chiều vây thành. Đây là đời trước không có phát sinh quá sự tình. Tại sao lại như vậy? Chính mình trọng sinh có thể khiến cho như vậy đại thay đổi. Đời trước, tứ đại căn cứ vẫn luôn đều hảo hảo, thậm chí ngũ thành căn cứ lúc sau, thất thủ cơ chung căn cứ cũng chưa mấy cái, như thế nào đột nhiên Tây Nam căn cứ liền thay đổi. Tổng không thể chính mình trọng sinh là giả, là làm một hồi hoang đường ngộng Không có khả năng. Bạch Linh Chi xoa bóp hạt châu, nếu là ngộng Linh Châu không gian như thế nào giải thích. Bạch Linh Chi bực bội gãi đầu phát, Tây Nam căn cứ à, nguyên bản kế hoạch muốn đi một chuyến. Đời trước Bạch Linh Châu ở Tây Nam căn cứ chính là được thiên đại chỗ tốt, Tây Nam căn cứ không còn nữa, nàng hướng nơi nào đến chỗ tốt đi? Đối, Tây Nam căn cứ sẽ không không ở, này chỉ là một lần bình thường tang thi triều, chờ tam đại căn cứ đi tiếp viện hết thảy đều sẽ không thay đổi, nàng chỉ cần lặng lặng chờ, chờ Tây Nam căn cứ an toàn, chờ quay lại Tây Nam căn cứ giao lưu cơ hội liền có thể bắt được chỗ tốt. Nói đến nói đi, Bạch Linh Chi chỉ dám theo Bạch Linh Châu đời trước dấu chân đi, đi đến nơi nào, gặp được người nào Nên như thế nào lấy lòng như thế nào ngưỡng sức, dựa vào tất cả đều là Bạch Linh Châu kinh nghiệm. Hiện thực một khi phát sinh biến hóa, đặc biệt là đại thay đổi, nàng trừ bỏ an ủi chính mình thế nhưng cái gì đều làm không được. Cứ như vậy, nàng còn ảo tưởng làm thế giới chi chủ, là đời trước Bạch Linh Châu quá thành công cho nàng dũng khí. Đáng tiếc này bọt biển giống nhau dũng khí, một chọc liền phá. Tây Nam căn cứ thất thủ, gần 3 ngày liền phá đại môn, trong ngoài giác công, căn cứ một mảnh giết chóc huyết sắc Vệ giặc đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới vô số người cùng tang thi gào giống va chạm ngã xuống, nội tâm không phải không xúc động. Như vậy nhiều người, như vậy thảm trạng, là đương tướng quân khi không có trải qua quá. Hắn không khỏi nhìn trời, giờ phút này sinh ra một kia mê mang, làm như vậy, đúng không? Chương 417 mau chóng. Hách Linh liền ở bên cạnh, cảm nhận được hắn nháy mắt tâm thần thất thủ, nghĩ nghĩ, nơi này sự tình châm dứt, người đi khác căn, cứ đi vừa đi. Trong lời nói khai đạo vô pháp thâm nhập linh hồn chỉ có làm hắn tận mắt nhìn thấy đến mặt thế người là như thế nào sinh tồn, như thế nào chết lặng, như thế nào bạo ngược, như thế nào ti tiện. Kiến thức đến rất nhiều thất thủ nhân tính, hắn mới có thể biết chính mình làm đúng hay không. Bạch Linh Châu kia một đời, 10 năm, hắc ám 10 năm, nhân tính chi ác tận tình phong thích, tội ác hoa khắp nơi mở ra, dùng 10 năm thời gian, nhân loại nhìn thẳng nội tâm, trung chán ghét ác, chờ nhìn đến hy vọng, gấp không chờ nổi nghĩa vô phản cố lao tới, mất đi sau lại được đến, mới phá lệ quý trọng Chỉ là, trải qua mặt thế 10 năm nhân loại đáng thường, những cái đó chết vào mặt thế nhân loại đâu. Bọn họ có cần hay không cứu rỗi? Dù sao, Bạch Linh Châu muốn chính là kết thúc mặt thế, không phải cứu vớt nhân loại. Hơn nữa, siêu độ cũng là một loại cứu vớt sao. Mười ngày, chỉ là mười ngày, thật lớn Tây Nam căn cứ lại vô người sống, trước mắt vết thương, tang thi. Tế ở bên nhau động đều không thể động, có thể nghĩ nơi này hội tụ nhiều ít tang thi. trừ bỏ nguyên bản dân cư. Diêm A lang triệu tập tới những cái đó tang thi cũng không tan đi, một đám đi theo mạc danh triệu hoán hướng trong căn cứ đầu tệ căn cứ nguyên lai cao lớn tưởng thành sớm bị đạp thành đất bằng. Bình thường tang thi tễ tệ nhồn áo, cao dài các tang thi dẫm lên bình thường tang thi đầu đầu vai như dẫm trên đất bằng, thường thường nghi hoặc nhìn về phía tinh năng nhân nhóm. Cao dài tang thi không giống bình thường tang thi chỉ biết ngây ngốc theo khí vị cùng thanh âm đi bắt người, bọn họ bắt đầu thức tỉnh một chút trí tuệ, tìm kiếm càng có giá trị con ngồi, thời điểm chiến đấu cũng đã hiểu vui hồi. Tây Nam căn cứ dị năng giả nhóm ngã xuống, trong đó không thiếu bọn họ công lao. Chỉ là cao dai tăng thi rốt cuộc vẫn là tăng thi, tăng thi không ăn tăng thi, mà tinh năng nhân nhóm trên người tản ra đồng loại hơi thở. Cái này làm cho cao dai các tăng thi thực mê mang, rõ ràng cùng con mồi một cái dạng, vì cái gì bọn họ là đồng loại. Số lượng một nhiều, liền có vẻ to lớn, ngoại lai hơn nữa căn cứ cảm nhiễm cao giai tăng thi, ẩn ẩn hội tụ cùng nhau, đồng thời nhìn chằm chằm tinh năng nhân, làm tinh năng nhân nhóm trong lòng có chút phát mao nữ vương đại nhân mau chuyển hóa đi bọn họ giống như muốn tạo phản hắc linh cắn chỉ kem cây đôi tay tề ấn đất chấn động tân lục chui ra mặt đất đẩy ra tang thi khoảnh khắc biến thành toàn thiên đại thụ đại thụ dối thân cành lá lan tràn màu tím nhạt tranh nhau nở rộ lấy đại thụ vì trung tâm tang thi đàn thành phóng xạ chạm hướng ra phía ngoài đảo quá nhiều cơ hồ đều là nửa chạm nửa nằm trạng thái lấy hắc linh vì trung tâm từng vòng màu xanh lục hướng nơi xa kéo dài tựa như ma pháp hắc linh lộng cái thuốc Nhàn đến phát ngốc. Diêm A-lang ngậm phiến lá cây đi lên ngồi ở nàng bên cạnh. Hách Linh xem hắn mắt, tam đại căn cứ người mau tới rồi đi. Nào có nhanh như vậy? Chúng ta mau là bởi vì tang thi nhường đường, bọn họ nhưng không này đã ngộ. Diêm A-lang về phía sau một trống, khi mắt, lá cây theo hắn mở miệng lúc gần lúc hiện, gọi bọn hắn có đến mà không có về. Hách Linh cười cười, tây nam căn cứ nhận lấy, tinh năng nhân có thể chính thức mặt thế. Diêm A-lang ân một tiếng, người lại vất vả vất vả. Chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem đại giang lấy nam toàn bắt lấy. Hách Linh cười, hảo cái đế vương khí phách, có phải hay không lại qua một phen hoàng đế nghiện? Phi, đương hoàng đế có cái gì về vui? Diêm A lang một chút lại ngồi thẳng, đột nhiên cùng nàng đại phun nước đắng, tử ta bị buộc thừa vị, mỗi ngày ngốc tại trong hoàng thành, phàm là ta nói một câu ra cửa, phần phật một đám quỳ xuống kêu trời khóc đất, rất giống ta muốn làm cái gì thiên lý bất dung sự. Mỗi ngày thiên không lượng liền khởi, lên liền phê sổ con. Buổi tối cẩu đều ngủ ta mới ngủ, ngủ trước vẫn là ở phê sổ con. Hoàng đế liền không phải người làm sự, cả đời, cả đời a, ta liền cho chính mình tranh thủ 6 lần cơ hội, vẫn là đánh tuần sát thiên hạ cơ hiệu, trên đường vẫn là phê sổ con. Hào đáng thương, vì thế, Hách Linh Đồng tình hỏi, đều vội thành không bằng cẩu, như vậy nhiều con cái ngươi là như thế nào lăn lộn ra tới? Tổng không thể là sổ con thượng họa tiểu nhân đi. Diêm A lang một nghẹn, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao? Hách Linh vì hắn vẻ mặt được thiên đại quyền thế còn không biết đủ, nói loại này không eo đau nói. Diêm A-Lang, thế nhân trong mắt, ta là hoàng tử, là thái tử, là hoàng đế, ai đem ta đương Diêm A-Lang xem. Lão nhân lấy ta đương tiếp nổi, ta kia duy nhất biểu ca cũng khi ta là thiên tử, duy nhất bằng hữu lật thủ ta cũng thành hắn quân chủ, gặp mặt liền quỳ, không thú vị cực kỳ. Hành linh, được tiện nghi còn khoe mẽ. Diêm A-Lang, lúc trước nếu là ngươi không đi, ta dùng đến đương kia đổ bỏ hoàng đế. Hoàng đế gì đó Bất quá là người trong thiên hạ có sợ cầu, hắn cả đời, ai đơn thuần chỉ đem hắn đương chính hắn tới xem. Thả bất luận sau khi sinh bị an bài, mười mấy năm sống ở người khác giám thị cùng nghèo khó khinh lục chung, hắn cũng không tin hắn kia vô duyên vừa thấy mẹ đẻ đối hắn đơn thuần một mảnh từ mẫu tâm. Đừng nói vì sinh hắn mệnh cũng chưa, nói câu không lương tâm nói, hoài thượng hắn lại không phải hắn ý nguyện, phát sinh khó sinh cũng không phải hắn nguyên nhân. Chỉ nói, mẹ đẻ hoài hắn liền không sở đồ. Giữ được gia sản không gả chồng hai cái bé gái mồ côi, có thể là không kiến thức trong lòng chỉ có tình tình ái ái tiểu nữ tử. Như thế nào lưu tại trong nhà nam nhân khác đều chướng mắt liền coi trọng cải trang hoàng đế cùng thừa tướng. Thật là tình yêu đi vào vẫn là này hai người mới có các nàng sở đồ sở mớn. Còn có, sinh hạ hắn cùng tả hiến quy vì cái gì? Vì cấp thương gia tục hương khói. Đã có sở đồ, đừng nói đương cha mẹ nhiều vĩ đại. Bất quá đều là giao dịch. Diêm a Lang trước khi chết đem bên người như vậy nhiều người một phủ đi, hạ đến ngõ nhỏ hàng xóm thăng đấu tiểu dân, thượng đến hoàng hậu hoàng tử văn võ quân thần, kẻ hèn cả đời cũng chỉ có Hách Linh trước mặt hắn mới là chính hắn, Hách Linh đối hắn không sở đồ. Hách Linh ha ha cười, như thế nào không sở đồ? Lần đầu tiên gặp mặt ta liền tính cái ngươi, muốn ngươi cho ta bảo cát. Xem đi, ngươi còn ba bà truy lại đây, lớn như vậy một hoàng đế cho ta đường chạy chân. Diêm Á Lang cũng cười, không giống nhau. Thật là. Liên vi điểm này chấp niệm ngươi liền hồn phi phách tán đều không sợ, biệt nữ tính tình Diêm A lang đun bay, cùng hách linh không có sai biệt, ta có cái gì không thể từ bỏ. Nhưng thật ra vệ giặc cũng muốn như vậy, ta đảo không nghĩ tới. Vệ ra nhiều hòa thuận vui vẻ gia đình, con cháu lại nhiều, tướng môn không dễ, hắn cũng bỏ được buông tay. Tiếp theo chính mình lại nói, cũng không có gì không thể buông tay, kiếp sau còn không biết chính mình là ai đâu. Hách linh nói, lớn mật các ngươi. Lại nói. Nơi này sự tình quy phạm sau ngươi bồi vệ giặc đi phương bắc đi vừa đi. Diêm A Lang không hiểu. Hách Linh nói vệ giặc khúc mắc, Diêm A Lang lập tức cặc cặc cặc cười rộ lên, chính là không bằng ta. Hách Linh vô ngữ, nhân ra kêu chân thành, ngươi kêu không nguyên tắc. Diêm A Lang khí, hắn như thế nào ngươi đều nhìn hắn hảo, như thế nào hắn là người thân sinh. Hách Linh hắc nha, tổn hại không tổn hại, há mồm liền mắng chửi người là nhi tử. Ngươi có đi hay không đi? Diêm A Lang lắc đầu. Hách Linh nâng lên ma pháp đồng, làm bộ muốn đánh hắn. Diêm Á Lang bội nói, vệ giặc cũng muốn mặt không phải. Dù sao Linh Linh Linh nhìn đâu, sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Hách Linh nghĩ nghĩ, cũng là, vệ giặc sẽ ngại đi theo cái Diêm Á Lang phiền đi. Diêm Á Lang thì thầm câu, hắn lại có loại này phiền não, địch quốc người liền không phải người. Hách Linh nhìn thấy vệ giặc hướng bên này, thấp giọng mắng hắn, câm miệng đi. Vệ giặc vài cái đi lên, đi thôi, ta mang ngươi đi nơi khác đi vừa đi. Mau chóng đem Đại Giang Chi Nam bắt lấy. Hách Linh nâng thể diện vô biểu tình xem hắn, đây là ta nhiệm vụ, ta thực xuất ruột sao. Vậy rằng, ta xem qua thế giới này mô hình, lúc này mới chỉ là một khối lục địa một góc, ngươi không phải muốn cứu vớt toàn bộ thế giới. Thế giới lớn như vậy, ngươi còn muốn lười biếng. Hách Linh sống không còn gì luyến tiếp, sai khiến Diêm A-Lang, cho hắn giải thích. chương 418 cô canh 1 Diêm A-Lang, bụn, chỉ cần chúng ta đem này một quốc gia chuẩn bị cho tốt. Địa phương khác người tự nhiên liền cầu tới. Người khác cầu tới, cùng chính mình chủ động đưa tới cửa đi, có thể giống nhau sao? Mệt ngươi vẫn là đại tướng quân, quả nhiên tâm trí thất thường đi. Vệ giặc mặc mặc, ta muốn nhìn vệ tinh phóng ra, còn có tái người phi thuyền. Loại này hạng mục, đến cử quốc chi lực. Hách linh mặt vô biểu tình, còn tái người phi thuyền. Ngươi nếu muốn xem cái mưa sao băng ta còn không được lấy đầu đi đâm ngồi sao a? Đại tướng quân như thế có theo đuổi, đột nhiên liền có vẻ nàng hảo phế đâu gì cũng đừng nói nữa, an bài thượng. Vệ giặc cùng hách linh đi ra ngoài, cố ý tránh đi tam đại căn cứ người khả năng đi lộ tuyến, chờ tam đại căn cứ người một đường chém giết phong trần mệt mỏi tới rồi, tây nam căn cứ đã nhất phái hòa bình, hòa bình đến căn cứ tưởng vây hoàn toàn không có dấu vết. Tam đại căn cứ người há hốc mồm, nhìn không có cách trở trên đường cái người đến người đi cũng không ai đặc biệt chú ý bọn họ đặc biệt không thích ứng. Sự ra khác thường tất có nhân, bọn họ đảo cũng cẩn thận, phái ra tiên phong đi tìm hiểu. Trơ mắt nhìn tiên phong bị người qua đường một móng đuốt cào ra vết máu tử, sau đó bắt đầu tăng thi hóa, vẫn là không hiểu. Xoay người chạy, chậm, phía sau bị người ngăn chặn, đổ bọn họ người bá bá bá sáng móng Chưa kịp đưa ra tin tức, toàn ngã xuống. chờ lại đứng lên, thiên hạ đã không phải cái kia thiên hạ, nhưng thiên hạ lại về tới cái kia thiên hạ. Các người tên gọi là gì? Có cái gì sở trường đặc biệt? Mặt thế trước làm cái gì công tác? Hiện tại công tác ý đồ là cái gì? Ở phía Nam có thân nhân bằng hữu sao? Chúng ta có thể giúp đỡ liên hệ. Hứa chít là phương Bắc căn cứ tới, hứa ra là quân chính nhà, căn cơ liền ở phương Bắc, mặt thế sau cũng là trong căn cứ một thế lực lớn. Phương Bắc căn cứ nhu nhân nhiều, muốn quyền phải nhiều biểu hiện, lần này, hứa chít tranh tới rồi tiếp viện Tây Nam căn cứ cơ hội, phải nhờ vào cái này trở về lại thăng một thăng. Kết quả, hắn sợ là lại không thể trở về thấy Giang Bắc Phụ lao đi. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm trước mắt đến tột cùng sao lại thế này. Nhưng hứa chết nhớ tới chính mình gả đến nơi đây cô cô mặc danh tâm vừa động ta, ta thân cô, yêu hứa phương đỉnh, nàng ở tây nam căn cứ. Tiếp đãi bọn họ người đối diện, bừng tỉnh, hứa luật sư cháu trai à, chờ, chúng ta này liền liên hệ hứa luật sư. Hứa chết nuốt nuốt, cẩn thận hỏi, ta cô, rất nổi danh. Hán cô là rất nổi danh, mặt thế trước. Trong giới nổi danh độc miệng luật sư, lấy không giết người cũng chu tâm nổi tiếng. Bởi vì trong nhà lao thuốc dục hôn. Không hôn chủ nghĩa hứa cô cô một chạy chạy đến phương Nam tới, ở luật sư trong giới đại triển tay chân, rất có chỉ cần người nhà không thỏa hiệp nàng thề sống chết không còn giang bắt ý tứ. Mặt thế sau, hứa cô cô tiến vào Tây Nam căn cứ, chính là không chịu làm trong nhà phái người tới đón. Tiếp làm gì? Nàng xem đến rõ ràng, mặt thế chính trị liên hôn kia bộ tập tục xấu càng nghiêm trọng. Nàng mới không quay về bị bán. Hứa chết cùng hứa cô cô tuổi kém đến không nhiều lắm, hai người cảm tình tự hảo. Bằng không hứa chết lần này nhất định tranh nhau cướp tới đâu. Nghe đối diện người ý tứ, hắn cô vẫn là hắn cô. Nhân ra dựng ngón tay cái, hứa luật sư, nhưng lợi hại, Tây Nam căn cứ không ít người bột phấn đều là nàng bắt được tới chấp hành tử hình. Hứa chết một hơi nhắc tới tới, các ngươi giết người. Hai người kỳ quái nhìn hắn, các ngươi không giết người. Hứa chết cầm miệng, hắn không phải cái kêu ý tứ. Hai người cũng không tức giận, cười cười, hứa luật sư tới người sẽ biết. Một tiếng nổ vang một chiếc hỏa hồng sắc xe thể thao đặc phong cách bay nhanh mà đến lại đột nhiên phanh lại cuộn sóng tóc dài một thân đỏ thâm nóng bỏng mỹ nhân đi xuống 10 cm gót dày bạch bạch như mưa đá lện ở mặt đất kính dâm một trích lộ ra lược sắc bén đôi mắt đẹp Hứa Triết lại đây Hứa Triết há hốc mồm ngồi dưới đất ngơ ngác ngẩng đầu dương miệng Hứa Phương Đình không kiên nhẫn choáng váng lại đây ta là người cô Hứa Triết ta a hai tiếng cô cô cô ngươi như thế nào như vậy như vậy Loại nào? Hứa Phương Đình sờ mặt, tuổi trẻ xinh đẹp, nay cũng không phải là đại nói dối, liên năng cái này công tác tính chất, nhẹ thì thức đêm khắc gan, nặng thì hối hả ngược xuôi, lên núi nhập hải, bốn bốn tuổi tác không cần quý nhất đồ trang điểm đều thực xin lỗi này hừng hực thiêu đốt số tuổi thọ. Thủy Nhu xương màng, tập thể hình mỹ dung, nhưng lại như thế nào khắc kim bao dưỡng, đều làm bất quá năm tháng cái này tiểu yêu tinh. Nhưng hảo, biến một hồi tang thi lại sống lại, Thình Linh phát hiện, Thanh Xuân nó lại về rồi. Cho nên, Hứa Phương Đình trước mắt phi thường vừa lòng chính mình tinh năng nhân thân phận, sự nghiệp còn ở, trở về thanh xuân, nhân sinh còn có cái gì không thỏa mãn? Xem đại cháu trai kia ngốc dạng. Hứa Phương Đình không kiên nhẫn, đối bên cạnh người ta nói, "Ta cháu trai bản lĩnh vẫn phải có, mang cái tiểu bộ môn vẫn là có thể đảm nhiệm, ta còn vội ta trước." Cô nghe ra lập tức phải bị vứt bỏ hứa chết lập tức thê lương một tiếng, "Ta đi theo ngươi." Lên xe đi. Hứa Phương Đình nhưng ghét bỏ cái này đại cháu trai, giơ hề hề dưa hề hề. Hứa chết đi xem chính mình mang đến người, một mảnh đều là hắn mang theo 5.000 người tới, thực không ít. 5.000 người cũng xem hắn. Hứa Phương Đình nói, chỉ là mang ngươi đi tắm rửa thay quần áo, ngươi còn phải trở về, các ngươi đều có chuyện làm, ta này không dưỡng người rảnh rỗi Hứa chết cùng mọi người nói câu, lại không yên tâm dặn dò kia hai người, chúng ta là một đám, muốn ở bên nhau. Hai người liên tục gật đầu, yên tâm, sáng mai ngươi lại đến hội hợp cũng đúng. Hứa chết lên xe chờ Hứa Phương Đình khai ra đi, hắn mới căng chặt lên nghiêm túc hỏi, cô, sao lại thế này? Hứa Phương Đình giống như có điểm đuổi thời gian, nghe vậy không xem hắn, ta liền không nên lập tức lại đây, hẳn là làm cho bọn họ cho ngươi giải thích lại đến tiếp ngươi. Nha, lấy ta di động, cỡ lắc mở cái kia video, liền một cái, ngươi nhìn xem. Hứa chiếc không rõ nguyên do, cầm Hứa Phương Đình di động tìm được video, cỡ lắc mở, đôi mắt một chút liền phóng đại, video mở đầu chính là không trùng chụp xuống. Hắn liếc mắt một cái nhận ra đó là phương nam nhất phồn hoa thành thị, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mang theo mạt thế dấu vết. Không sai, là mạt thế trùng kiến sau, hắn nhìn đến bên trong người ở sử dụng dị năng, cũng nhìn đến thành thị tu bổ cải tạo dấu vết. Video có thanh âm giới thiệu, mở đầu câu đầu tiên, hoan nên đi vào tính năng nhân tân thế giới. Video cũng không trường, chỉ có hơn 3 phút, nên nói đều giải thích rõ ràng. Hứa chết bưng di động hốt hoảng, không thể tin được là thật sự. Hắn quay đầu vọng ngoài xe, Ngoài xe, trừ bỏ phong cảnh bất đồng, người cũng bất đồng, là giống nhau như đúc sạch sẽ, sạch sẽ, bận rộn, vui sướng, cùng với, yên ổn. Yên ổn, một đám tang thi biến thành cái gì tinh năng nhân, cấp thế giới mang đến yên ổn. Vỡ vẩn đi. Có cái gì vớ vẩn. Hứa Phương Đình khai tiến tiểu khu, khai hướng nhà mình ra ra, trước kia không phải như vậy. Hứa chết quay đầu nhìn nàng, tưởng nói, không giống nhau. Hứa Phương Đình nói, có cái gì không giống nhau, cố tình liền ra người tài ba. Nhân ra chính là có bản lĩnh làm người biến trở về tới lại tiếp tục sống. người không phục không được. Hứa chết đi theo nàng xuống xe, đi thang máy, vào nhà, một đường đi tới, thật không có gì cùng mặt thế trước có bao nhiêu đại khác nhau. Nga, hắn cô biến tuổi trẻ. Hứa phương đỉnh, đồ vật đều cùng trước kia một cái cách dùng, ngươi tắm rửa một cái trước tìm ta siêu ý hề xuyên, vừa lúc ta có đại mã trung tính phong. Nga, ngươi cũng không cần ăn cơm, này di động ngươi cầm chơi đi. Ta phải trở về đi làm. Đi làm. Hứa chết nghĩ đến cái gì chạy nhanh hỏi, cô, bọn họ nói ngươi giết nhưng nhiều người, sao lại thế này? Các ngươi, yêu cầu cần thiết giết người. Hứa phương đình vô ngữ, hai căn tinh tế ngón tay chọc hắn đầu, tưởng cái gì đâu tưởng cái gì đâu, cũng không nghĩ ngươi cô ta là đang làm gì. Vì chính nghĩa, vì hòa bình nàng sắc mặt một chút trở nên lạnh băng, vì thật vất vả một lần nữa ổn định xuống dưới thế giới, những cái đó ở mặt thế phạm phải không thể tha thứ hành vi phạm tội người, đương nhiên đến chết. Hứa chết há miệng thở dốc, cô, gì hành vi phạm tội. Hứa phương đình kéo kéo khỏe miệng, xem di động. Di động cái gì đều có. Chương 419 Phương Nam, canh 2. Hứa phương đình giẫm dày cao gốc đặng đặng đặng đi, để lại cho hắn một câu buổi tối trở về. Nga, ta đã cùng tiểu thúc liên hệ thượng, hắn trước mắt ở Thải Thành. Tiểu thúc, tiểu thúc công. Hứa chết một chút nhảy dựng lên, cô. Buổi tối trở về lại nói, ta rất bận. Hứa chết mềm xuống dưới. Thình thịch ngồi vào trên mặt đất không núp ních. Tiểu thúc công, hứa Chí đa, hơn 50 tuổi gần 60, ở Nam Bộ Mộ Bộ đội. Mặt thế sau thất liên, không phải sau lại thất liên, là ngay từ đầu liền thất liên. Hứa ra trăm phương nghìn kế tìm được bên kia bắt người trên, có nhân chứng thật, hứa Chí đa ngay từ đầu liền cảm nhiễm. Hứa ra không phải không phải người đi tìm, không tìm được. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Hứa chết nhảy dựng lên bọt vào phòng tắm hảo hảo tắm rửa một cái, tìm ra hắn cô đại hảo trung tính phong treo ở trên người hắn còn hiện trống giống, cho nên nữ hải tử mặc quần áo chính là cái mê. treo một kiện chân không xiêm y rẻ, hứa nhất lập tức đem chính mình xiêm y tẩy ra tới, dùng máy giặt hồng khô cơ. sau đó thay chính mình xiêm y mới hoa tiến sofa xem di động. hắn xuyên qua xiêm y hắn cố khẳng định từ bỏ, hắn lưu chưa chậm rãi xuyên đi. di động tuyên truyền video chỉ có một, nhưng còn có hứa phương đỉnh chính mình tổn tư liệu, hứa nhất càng xem càng mê mẩn, càng xem càng suy nghĩ sâu xa. chẳng lẽ? Mặt thế đường ra ở chỗ này. Buổi tối, một phen xúc đầu gối trường đàm, chủ yếu là Hứa Phương Đình đang nói, lòng đầy căm vẫn muốn đem cặn bã toàn mặt tịnh, còn thế gian một cái công đạo. Biết rõ nàng tính tình hứa chết không dám mở miệng, cuối cùng chờ nàng giảng tận hứng, mới thật cẩn thận hỏi, "Cô, ta nên như thế nào cùng trong nhà nói?" Hứa Phương Đình con mắt hình viên đạn chọc tới, xem phản đồ dường như. Hứa chết bất đắc dĩ, sống hay chết tổng muốn giao đái một câu, bằng không trong nhà nhiều lo lắng. Hứa Phương Đình tinh thần tỉnh táo, Vậy ngươi trước cùng bọn họ nói ta đã chết, xem bọn họ cái gì phản ứng. Hứa Triết, Cô, ngươi ngại ra giàn mãi mãi thân thể quá ngạnh lãng đúng không? Hứa phương Đình nhíu môi, ngươi không cần nhọc lòng cái này, tam đại căn cứ tới người có chuyên gia nhìn đâu, sẽ không cho các ngươi cùng bên ngoài có một kia liên hệ. Hứa Triết tâm chật lạnh, ẩn ẩn lo lắng nổi lên. Cô, Tây Nam căn cứ như thế nào luôn hãm? Này cũng quá nhanh đi. Bọn họ khẳng định dùng lưu kế. Bọn họ sẽ không bảo chế đúng cách đối phó mặt khác căn cứ đi. Chỉ cho ngươi kê toán mưu không chuẩn nhân ra dùng. Hứa Phương Đình trước chào một câu, lại nói, hẳn là sẽ không. Ta nghe tổ chức bộ người ta nói, Tây Nam căn cứ một bắt lấy, đại giang chi Nam có thể mau chóng toàn tuyến khôi phục. Toàn tuyến khôi phục. Hứa chết ngạc nhiên. Hứa Phương Đình nhấp nhấp khỏe miệng. Đúng vậy, phía Nam điện ảnh căn cứ đều ở đóng phim điện ảnh phim truyền hình, thực mau liền online. Có ta thích diễn viên triết Trọng điểm là cái này sao? Cho nên, cách giang mà vọng, phía Bắc có thể không phát hiện gì thường. Không phải tinh năng nhân quá qua loa, mà là nhân gia quá có năm chắc mới dám như vậy tiêu ngạo đi. Hứa chết nói không ra lời. Ngay hôm sau, hứa chết cùng đại bộ đội hội hợp, mọi người còn một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, nhìn thấy hắn, hứa thiếu, này thật đúng là... Thật là cái gì? Ai cũng nói không rõ. Đệ nhất hạng hoạt động, tham quan căn cứ, tuyến đường chính vòng cái 7-8 vòng. Bọn họ liền lời nói đều nói không nên lời một câu, nói như thế nào, nói bị như vậy một so, tuy là bọn họ là trật tự tốt nhất phương Bắc căn cứ cũng bị vả mặt. Hứa chết nói câu lời nói thật, xem ra qua không bao lâu, nơi này thật cùng mặt thế trước giống nhau như lúc. Vẫn là có rất lớn không giống nhau, trước kia đầy đường thức ăn cửa hàng nhìn không thấy, nơi này chính là lấy ăn nổi tiếng, ai. Không ít người đi theo thở dài, này không biết cố gắng đầu lưỡi. Lái xe người từ kính chiếu hậu thấy được rõ ràng, buồn cười nói. Ăn không đến là làm người rất tuyệt vọng, lúc trước ta cũng là. Bất quá, Nữ vương đại nhân nói, về sau tinh năng nhân vị giác cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Cho nên a, ngươi đừng nhìn này đó cửa hàng hiện tại không, nhưng bên trong phòng bếp gia hỏa cái đều ở, không chừng ngày nào đó liền một lần nữa khai trương. Chờ đen đỏ thời điểm hắn riêng trở về quay đầu lại, bởi vì Nữ vương đại nhân những lời này, một hệ cùng người thường đều nưu đủ kính làm gieo trồng cùng nuôi dưỡng đâu, đào tạo hảo nguyên liệu nấu ăn chờ hạ nổi a. Hắn ha ha ha cười rộ lên, một xe người đều ha ha ha cười rộ lên. Hứa chết làm người phụ trách, một ngày xuống dưới vì đại gia làm quyết định, tới cũng tới rồi, lại không thể đi, còn có người nhìn chằm chằm, vậy thành thành thật thật lưu lại tham gia lao động đi. Mặt khác hai cái căn cứ tiếp viện nhân viên bị làm vẩn thắn sau cũng là đồng dạng lựa chọn, bằng không đâu. Thật đi tìm chết. Tồn tại nó không hương sao. Vệ giặc mang theo hách linh các thành thị chạy loạn, chờ Diêm A lang dàn xếp hảo Tây Nam căn cứ đi tìm tới. Hắn lập tức đem người một ném hướng bắp đi. Hách Linh cái kia khí, xứng đáng hắn độc thân cả đời. Diêm A-Lang lại nói, không trách hắn, hắn không đem ngươi đường nữ nhân xem. Hách Linh sinh khí, trừng mắt hắn. Diêm A-Lang kỳ quái hạ, cười, ta à. Ngươi hiện tại lại không phải ngươi, hỏi cái này nhiều không thú vị. Hách Linh cười lạnh một tiếng, ta nếu là ta đâu. Diêm A-Lang thực khó xử, có lẽ, ngươi còn không có lớn lên. Không, trường, đại. Nay thật đúng là đem đau chân trọc đến lại chính lại chuẩn A. Lập tức hách Linh báo nổi, Diêm A-lang người đi tìm chết đi. Âm vang, một tòa lâu ngã xuống tới đem người tạp đến phía dưới. Trong không gian Linh Linh Linh hét thảm một tiếng, ta người máy A. Không cần hoài nghi, lâu tuy rằng chỉ có ba tầng, nhưng Diêm A-lang thân thể khẳng định báo hỏng. Linh Linh Linh thương tiếp một giây, giây tiếp theo lại kéo ra một khối tới tu sửa chữa sửa ném cho hồn chui ra tới Diêm A-lang. Diêm A-lang đã đổi mới thân thể, nhảy thích nhả Lời nói thật đều không cho người ta nói. Hách Linh mắt lạnh, không hổ là đã làm hoàng đế người, gan chó. Thấy nàng thật sinh khí, Diêm A-Lang không dám lại nói, trong lòng tưởng nữ hài tử chính là kỳ quái, không thể hiểu được liền sinh khí. Trong không gian Linh Linh Linh thở dài, nó gặp được, đều không phải bình thường chủ, vệ giặc liền tính, tốt xấu cả đời độc thân không cái nam nữ kinh nghiệm, ngươi đường đường một hoàng đế nữ nhân như vậy nhiều cũng không hiểu. Nói ra đi ai tin A. Nhưng người ta Diêm A-Lang chính là không hiểu. Hắn là hoàng đế nữ nhân nhiều không giả, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ hống nữ nhân đều là nữ nhân theo hắn ý từ tới. Cả đời đều là như thế này, thẳng nam thẳng đến thiên hoàng mà lão không thể nghi ngờ. Diêm A-Lang đã bồi dưỡng ra phong phú thành viên tổ chức, hắn mang theo người tới, như thế bọn họ không cần giống như trước như vậy trước dẫn tăng thi lại cảm nhiễm người sống, lại dùng thụ chuyển hóa. Toàn bộ nam bộ tăng thi đầu to đã toàn bộ chuyển hóa, dư lại này đó, phiên không ra cái gì bỏ sống tới, vốn dĩ cũng phiên không ra. Đó là còn có người sống, cũng sẽ bị tinh năng nhân tìm ra giải quyết. Cho nên, lần này môi đến một chỗ, hách linh trực tiếp thượng thủ trồng cây. Lần này nàng cũng không chỉ chọn cây đa trường, nhìn đến địa phương cái gì thụ lớn lên đẹp liền trường cái gì thụ, thậm chí một cái căn qua đi mọc ra vài loại bất đồng thụ tới. Thụ trường toàn thành, khai ra hoa, không câu nệ cái gì nhan sắc vẫn là ma pháp đồng hình dạng, hách linh công tác liền hoàn thành. Lưu lại một bộ phận người làm công tác, cái gì công tác? tìm người sống cảm nhiễm lại chủ trì chuyển hóa giả công tác. Hách Linh Diêm A lang mang theo những người khác đi tiếp theo cái địa phương. Dị năng càng dùng càng dùng tốt, Bạch Linh Châu một hệ dị năng bị Hách Linh tăng lên đến ngồi hỏa tiễn giống nhau, nàng đại khái trở thành thế giới đệ nhất đi. Trước kia trường một tòa đại thành thụ yêu cầu nửa ngày, hiện tại, nửa giờ. Thả Hách Linh không cần nghỉ ngơi cùng bổ sung. Đoàn xe ở phương Nam Đại Địa sở hữu trong thành thị chuyển qua, cũng bất quá là dùng mấy ngày thời gian. Mấy ngày thời gian... Vệ giặc thuận lợi tới phương Bắc căn cứ, không có tang thi ngăn trở, hắn so dị năng giả mau nhiều. Một phen kiểm tra, 24 giờ cách ly, vệ giặc thành công tiến vào phương Bắc căn cứ. Chỉ là cởi quần áo kiểm tra khi, đối phương ánh mắt làm hắn thực không thích ứng, xong việc hắn trộm cùng Linh Linh Linh nói, giúp ta thân thể thượng tạo vài đạo thương. Một đại nam nhân, mặt thế một mình sống quá 5 năm đại nam nhân, một đạo vết sẹo đều không có nhiều không hiện thực. May mắn hắn nhanh trí. Nhìn ra đối phương hoài nghi sau nói chính mình có một hệ dị năng chủ công trị liệu phương hướng, mới đánh mất đối phương nghi ngờ. Linh linh linh khiêm tốn nhận sai, ai nha, sơ sót, về sau cẩn thợ. Lại nói, ngươi hẳn là không cần phải, lấy các ngươi khuyết trương tốc độ, hẳn là không có tiếp theo bị cởi quần áo xem chống chân cơ hội. Vệ giặc, nói rất đúng giống ta nhiều chờ đợi dường như. Trương 420 thấp phân, phương Bắc căn cứ, vệ giặc liếc mắt một cái phát hiện nơi này cùng chính mình tới chỗ bất đồng. Nơi này không khí là khẩn trương lanh túc, hiện tại độ ấm cũng không thấp, phía nam nữ hải tử xuất nhập đều là váy ngắn vô tay háo, phương bắc nơi này lại là mỗi người bao vây kín mít hận không thể cổ đều không lộ ra tới. Đây là sợ bị hoa thương cảm nhiễm bệnh độc. Vệ giặc tưởng, đó là lễ giáo nghiêm ngặt đại tàng, cũng chưa đến loại này nam nhân đều không dám lộ trình độ. Nhiệt không nhiệt ta. Ấn tượng đầu tiên liền đánh cái thấp phân. Vệ giặc báo bị không gian một hệ song dị năng, một hệ nhiều thấy, không gian lại hiếm lạ. Căn cứ người thực hoang nên hỏi hắn muốn hay không gia nhập nhiệm vụ tiểu đội. Vệ giặc nói chính mình độc hành quán, tới phương Bắc căn cứ cũng là tìm người, nếu có yêu cầu có thể lâm thời gia nhập. Nhân viên công tác liền cho hắn chỉ đại điện tử bình, nói phía trên mỗi ngày đều có nhiệm vụ tuyên bố, còn chỉ cho hắn chuyên môn dùng để tìm người bố cáo tường. Vệ giặc cảm tạ, đi bố cáo tường bên kia coi trọng đầu dán rầm rạp trăng giấy, phía trên có viết tay có đóng dấu, mang ảnh chụp không mang theo ảnh chụp. Có thậm chí chỉ có cái tờ giấy viết ít, ít ít ít ta còn sống. Lại đánh cái thấp phân. Vệ giặc có chút coi thường, nhà mình bên kia, liền vô dụng như vậy buồn biện pháp. Chuyên nghiệp nhân viên một mân mê, kia gọi là gì vong liền thông, sở hữu tinh năng nhân tên họ thân phận chứng hào ghi vào, người muốn tìm ai, một chút liền tìm tới rồi, lập tức là có thể biết địa chỉ. Muốn tìm người tìm được, lập tức tâm liền không hoàng hốt, làm chuyện gì đều có thể đầu nhập. Vệ giặc rời đi vọng không đến biên bố cáo tưởng Khi thật nguyên thân chính là một vòng đại tường đây, bên trong là làm việc cơ cấu, mặt thế trước cũng không biết là cái nào bộ môn. Rất nhiều người vây quanh tường xoay vòng vòng, cũng không biết bọn họ còn ôm không ôm hy vọng. Vệ giặc là dị năng giả, có thể đi dị năng giả khu nhà phố thuê nhà, hắn một đường đi qua đi, phát hiện phương bắc căn cứ xác thật không tồi, trên đường quét tước sạch sẽ, không có rác rưởi đánh rơi, bên đường cũng có mở ra cửa hàng, phần lớn đều là ăn uống, bên trong trên cơ bản đều là dị năng giả. Điểm này liền không giống nhau, bọn họ bên kia nhất không khai trường chính là ăn uống. Nhưng hách linh nói qua, về sau tinh năng nhân đầu lươi sẽ khôi phục, cũng có thể ăn cơm. Nàng như vậy vừa nói, mọi người lập tức liền tin, không hẹn mà cùng bảo vệ tốt ẩm thực sản nghiệp chỉ chờ ngày sau. Khác sinh ý nhìn tốt là vật tư trao đổi mua bán vũ khí trang bị bên ngoài thu thập tới hữu dụng thực vật trái cây động vật da lông linh tinh, quá đơn điệu. Vệ giặc ở thương mậu này một khối lại đánh cái thấp phân. Lúc sau lại thấy được tự do trợ. Bãi trên mặt đất hoặc là sạp thượng, còn có treo ở trên người, hoa hòe loẹ loẹt đều có, hàng hóa cũng phần lớn xám xịt nhìn qua không sạch sẽ bộ dáng. Bên trong có mặt thế tiền sinh sản đồ ăn vặt, đều lâu như vậy sớm quá thời hạn, nhưng bày ra tới chung quanh người vẫn là nhìn chằm chằm nuốt nước miếng. Cũng có bán mới mẻ đồ ăn, mặc kệ là lá cây vẫn là trái cây đều trường bất quá một trường, cái đầu tiểu nhân trước kia không ai xem chỉ có thể vứt bỏ, cũng không biết là một hệ dị năng trồng ra vẫn là bên ngoài đảo, thế nhưng ngăn ra tới tao điên đoạn. Đó là điên đoạt cũng là những cái đó trong nhà có dị năng giả có thu vào, người thường gia cũng chỉ có thể nhìn làm nuốt nước miếng. Vệ giặc ở sinh hoạt hạng nhất đánh cái không có gì bất ngờ xảy ra thấp phân. Rốt cuộc, vệ giặc đi đến dị năng giả khu nhà phố, trở về nhìn mắt thật dài lai lịch, trước tiên ở đi ra ngoài thượng đánh cái thấp phân, nơi này thế nhưng không có xe buýt. Tàu điện ngầm cũng đình vận, chạm tàu điện ngầm còn cải tạo thành làm công chỗ hoặc là cư trú khu. Kế mình. Lại đánh cái thấp phần tặng cấp dân sinh này một khối. Vì cái gì dị năng giả ở tại bên trong. Căn cứ có cái địch tình bọn họ muốn chạy như vậy đường xa mới có thể đến. Chậm chế quân tình. Nên đem chiến lực đều an bài ở tường vây phụ cận. Kém bình. Vệ giặc không đi làm vào ở, tìm được dị năng giả nhà ăn. Phương Bắc căn cứ lớn nhất, dân cư nhiều nhất, dị năng giả khu nhà phố cũng không tất cả tại cùng nhau. Hắn đi vào này một mảnh, không tính lớn nhất, lại cũng ở rất nhiều người. Nhà ăn có vài chỗ, hắn tùy tiện tìm được một cái. Lúc này đã qua cơm điểm, nhưng nếu là dị năng giả tự nhiên coi ưu đãi, lại có tinh hoạch đương thủ lao nói, còn có thể chỉnh mấy cái tiểu thái. Vệ giặc hỏi trước hỏi tiêu chuẩn cơm canh là cái gì, biết được dị năng giả là một mâm thịt hai cái bánh bao, mà dị năng giả người nhà không có dị năng người thường, chỉ có một màn đầu. Vệ giặc ở ăn thượng lại đánh cái phân. Lấy ra tinh hoạch thay đổi vài đạo đồ ăn, nhân viên công tác thực vui vẻ, lập tức sang sang sang xào lên, bưng lên bốn dạng đồ ăn. Gà vịt theo nghiêu. Đều là biến dị động vật thịt, không biến dị, tiêu kêu quý trọng chủng loại, ai cũng không thể ăn. Tương màu đỏ thịt khối thịt đều lát thịt thịt ti, lấy không lớn mâm chàng bên trong linh tinh mấy cây đồ ăn lạnh, Mặt thế đồ ăn dưới cùng trướng, không phải thịt loại thuốc ngựa có thể cập. Vệ giặc yên lặng đem phân hàng hàng. Từ từ ăn xong cơm, hắn rất tò mò linh linh linh chế tạo thân thể này ăn xong đồ vật đều đi đâu. Lúc này không phải do hỏi hảo thời cơ, hắn rời đi nhà ăn, xoay người lui tới lộ đi. Hắn muốn nhìn một chút dân chúng bình thường sinh hoạt, trong nhà không có gì năng giả người thường. Đó là trong nhà có dị năng giả, vệ giặc cũng thấy được, một đám sắc mặt còn hành, lại chưa thấy qua cái nào coi như ngăn nắp lượng lệ, càng đừng nói náo mãn chẳng phì. Thật đừng nói, bọn họ bên kia phúc hậu đấy đà người thật đúng là không ít, rốt cuộc mặt thế trước sinh hoạt trình độ là hoàng đế đều tưởng tượng không tới, rất là đem nhân dân nhóm dưỡng đến mỗi ngày vì trên bụng một tầng mơ phiền não, một đêm cảm nhiễm, biến thành tang thi khá vậy hoàn hoàn toàn toàn bảo tồn xuống dưới. Hơn nữa tính năng nhân nhóm mỗi người tinh thần hảo, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực không nhanh không chậm, dù cho trên mặt nhan sắc không đúng, nhưng một đám khí chất tất cả tại. Vệ giặc lắc lắc đầu, hướng đi bình dân khu. Phương Bắc căn cứ so Tây Nam căn cứ làng hảo, bình dân nhóm chủ cũng là đứng đắn phòng ốc, có mặt thế trước kiến tiểu khu ký túc xá, cũng có mặt thế sau hấp tấp mà thành nhà ngang, còn có đơn giản dương thức phòng, một sấp một sấp dừng ở cùng nhau, tinh tế côn sắt khởi động đơn sơ thang lầu. Vệ giặc đã xem đến cũng đủ rõ ràng từ nhỏ khu đến nhà ngang lại đến dương thức phòng nơi này đầu cũng là có khác biệt ở ở tại tiểu khu khí sắc thân hình so dị năng giả bên kia kém một ít chủ nhà ngang lại kém một ít chủ dương thức phòng nghiêm nhiên đã là tầng chót nhất mỗi người xanh sao vàng gọi không nói đi đường lắc lư biểu tình hoặc là là chết lặng vô hy vọng hoặc là là tuyệt vọng mang đến thô bạo phóng đẳng to như vậy một cái căn cứ nuôi sống gần trăm triệu nhân khẩu dù cho người lãnh đạo có tâm nhưng vật tư cực độ thiếu thốn lại có thể bảo hộ đến loại nào trình độ Giữa một hơi bãi, vệ giặc trong lòng giàu dĩ, lúc này mới 5 năm, Hách Linh nói, đến 10 năm thời điểm nhân loại tình hình mới có thể chuyển biến tốt đẹp, trung gian này 5 năm những người này có thể kiên trì qua đi. Nơi này người có thể dư lại nhiều ít. hắn tưởng, ít nhất, tinh năng nhân sẽ không đói chết. Đi ngang qua người nhìn về phía vệ giặc, ảm đạm ánh mắt tất cả đều là hâm mộ ghen ghét giấu dếm hận ý, vệ giặc quần áo chỉnh tề thân hình cao lớn kiêm vọng chi có thịt, vừa thấy đó là cái dị năng giả. Dị năng giả tương đương ăn cơm no, ăn cơm no, cỡ nào hy vọng xa vời, vạn phần vô cùng hối hận mặt thế trước lăn lộn cái này, dinh dưỡng cơm lăn lộn cái kia giảm méo cơm, không tiếc phúc, xem, gặp báo ứng đi, có cái nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo lại đây, vệ giặc một cái né tránh, Lung lay nữ nhân không có thể kề trên người hắn, xương gỏ má cao ngất mặt nỗ lực làm ra ngọt nị nị cười, tiên sinh tìm người, ta cho ngươi dẫn đường nha, một bên nói một bên y đổ hướng trên người hắn cõ, không đợi vệ giặc cự tuyệt. Một đám đầu đại thân mình gầy tiểu hải tử không biết từ nơi nào lao tới, hung tợn đem kia nữ nhân đẩy đến một bên, bảy tám cái hải tử toàn vây thượng hắn, ngửa đầu ríu rít kêu, giống đói khát đuối quên. Thúc thúc, tìm ta, tìm ta, tìm ta. Thúc thúc, ta nhận thức người nhiều, tìm người nhất lành nghề. Thúc thúc, ta chỉ cần một túi dứt khoát mặt dẫn đường cả ngày. một năm miệng mười. Vệ giặc lỗ thai hoang long vàng, trước mắt đầu nhỏ luận cùng Trong đầu lại là nhà mình bên kia khai học chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng lại có lễ phép lại sạch sẽ tiểu gia hỏa nhóm. Du gấu thấp phân. chương 421 rời đi. Bị tệ đến một bên nữ nhân giận dữ, đi lên rỗi khô gầy như chân gà hai tay đi véo đi ninh, cầu nhi tử đảo cái gì loạn. Mấy cái tiểu hài tử chỉ là xương nghiêm đầu, đồng loạt ra tay đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, một cái sợ sinh ý bay gấp đến độ đỏ tím mặt gân xanh nảy ra, chỉ biết mở ra ít chờ nam nhân ít hóa. Bá, vệ giặc đen mặt. Sắc ý buôn cuốn. một đám tiểu hài tử tái nhợt mặt kinh nghi bất định về phía sau thối lui trên mặt đất nguyên bản xấu hổ buồn bực nữ nhân đột nhiên sợ hãi bỏ dậy bụng mặt chạy trốn vệ giặc nhịn rồi lại nhịn cuối cùng là không đối đám hài tử này nói cái gì xoay người bước đi khai không cần lại xem chỉ bằng nho nhỏ hài tử bị hoàn cảnh vặn vẹo thành như vậy điểm này bắt lấy cần thiết bắt lấy hài tử đều hủy hoại nhân loại còn có tương lai vệ giặc xài bước đi hướng căn cứ đại môn nhắm mắt Chỉ là ven đường chứng kiến đã như thế, nhưng cái đó hắn còn không có thấy chân chính hắc cám đâu. Hách Linh làm rất đúng, càng vãn càng nhiều người vô pháp cứu vớt. Bọn họ vẫn là muốn càng mau chút. Tới căn cứ lại môn một chi đội ngũ vừa lúc đi ra ngoài, vệ giặc tùy ý ngó mắt, nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng váy áo nữ nhân. Lúc này xuyên bạch sắc, không nói không có, nhưng thiếu, cơ bản đều ở trong căn cứ, ở căn cứ cửa có thể nói chói mắt. Vệ giặc liền nhìn nhiều liếc mắt một cái kia vay trắng nữ nhân đúng là Bạch Linh Chi, nàng tâm sự nặng nghề. Tống ức hằng nói, phái đi tiếp viện Tây Nam căn cứ nhân viên toàn bộ thất liên, đến bây giờ cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đại khái, Tây Nam căn cứ là thất thủ, Tây Nam căn cứ thất thủ ý nghĩa toàn bộ phương Nam đều thất thủ, tính tính toán bên trong tang thi số lượng, nếu là bọn họ vượt qua đại giang, hậu quả không dám tưởng tượng. Bạch Linh Chi không thể tin được, Tây Nam căn cứ sao có thể thất thủ. Có lẽ là phương Bắc căn cứ người gặp được cái gì ngoài ý muốn đâu Nhưng Tống Ước Hàm ánh mắt thâm u nói cho nàng, Đông Bắc cùng Tây Bắc căn cứ phái đi người cũng liên hệ không thượng. Bạch Linh Chi có chút thở không nổi, tại sao lại như vậy? Không nên a Tống Ước Hàm nói, Tam Đại căn cứ đã ở thương nghị như thế nào chặn Nam Bắc thông đạo, kiên quyết không thể làm phía Nam tang Thi qua sông. Chi Chi, chúng ta yêu cầu lực lượng càng cường đại, càng nhiều vật tư. Tống Ước Hàm nói, Bạch Linh Chi không có thể phát hiện Tống Ước Hàm lời nói sau thâm ý, nàng trong lòng càng có rất nhiều mê mang, nếu Tây Nam căn cứ giữ không nổi, mặt khác căn cứ cũng không giữ được đâu. Nàng nên đi chạy đi đâu? Chẳng lẽ thật sự muốn đem Linh Châu không gian cống hiến ra tới? Nàng không muốn. Nhưng Tống Ước Hàm nói chính là đối, muốn trở nên càng cường đại, nàng mới có thể làm càng nhiều người ủng hộ chính mình, mới có thể giữ được Linh Châu không gian. Cẩn thận hồi ước đời trước, thời gian này, hẳn là Tống Ước Hàm tiếp một cái trung cấp nhiệm vụ, nhưng tới rồi địa phương sau phát hiện sự tình khó giải quyết. Rất là phế đi một phen công phu hy sinh vài cái cao giai dị năng, giả, nhưng thu hoạch cũng phi thường phong phú. Trừ bỏ phát hiện một cái tư nhân phong kín kho hàng lớn, được không ít hảo tinh hoạch, Bạch Linh Châu còn phát hiện một cây thực vật biến dị, là phía sau xưng là linh thực quý trọng tồn tại. Dùng kiêu cây thực vật biến dị trái cây, Bạch Linh Châu mượn sức không ít người tâm. Nàng muốn đi tìm kiêu cây thực vật biến dị. Liền có hôm nay ra nhiệm vụ này một hàng. Cảm giác được có người đang xem nàng, Bạch Linh Chi đột nhiên nhìn lại Vệ giặc cũng không có lảng tránh, cùng nàng tầm mắt đụng phải, nhàn nhạt dịch hai. Bạch Linh Chi sửng sốt, người nam nhân này vừa thấy liền không phải phàm phu tục tử, lạnh lùng không nói bộ dáng lộ ra một cổ tôn quý rụt re, đây là nhà ai công tử thiếu chủ, nàng như thế nào không biết. Đỗng nhiên nổi lên tiến lên bắt chuyện tâm tư, cánh tay chạm vào Tống Ngức Hàm, người kia, xuyên màu đen hưu nhàn đai lưng màu đen mũ lươi chai người. Tống Ngức Hàm nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn đến vệ giặc, cũng là kinh ngạc một chút, như vậy xuất sắc nhân vật. Là ai? Nhà ai? Tống Ngữ hàm hỏi Bạch Linh Chi, khẳng định là quyền quý nhà ra tới. Bạch Linh Chi lắc đầu, người chưa thấy qua. Ta cảm giác hắn hẳn là rất lợi hại. Bạch Linh Chi cho rằng lợi hại, không chỉ có riêng là dị năng, cũng bao gồm quyền thế địa vị. Thác đời trước phúc, nàng tìm lợi hại người một nhìn một cái chuẩn. Không cần nàng nói, Tống Ngữ hàm cũng cảm thấy người này nhất định phải mượn sức không thể, định định tâm, chiều vệ ra đi. Ra vào căn cứ đều phải xếp hàng. Cái nào dám cắm đội có chỉ an đội cấp xoa đi ra ngoài, vệ giặc quy quy củ củ xếp hàng, tự nhiên trốn bất quá tống nướng hàm. Bất quá hắn vì cái gì muốn chạy trốn? Tống nướng hàm đi đến vệ giặc trước mặt mới kinh ngạc phát hiện trước mắt người này so với hắn cao nửa đầu còn nhiều, cái này thân cao kém làm hắn không được tự nhiên, bất động thanh sắc lùi bước. Hàn huyền, huynh đệ, ngươi hảo, ta kêu tống nướng hàm là quang minh đại đội đội trưởng, huynh đệ cao tính đại danh. Còn quang minh đại đội, vệ giặc hướng bạch linh chi bên kia ngó mắt. Tâm mắng một câu không biết xấu hổ. Linh linh linh giới thiệu thời điểm chính là nói được rõ ràng, quang minh cái này từ là Bạch Linh Châu lấy, nhân ra Bạch Linh Châu nói được thì làm được, dùng dị bảo cho nhân loại quang minh. Trái lại Bạch Linh chi, kia thật là đem quang che đến gắt gao một tia cũng không chịu cho người khác, cho dù là bên người thân mật nhất người. Vệ giặc xem Tống Ngức Hàm, muốn cười, Bạch Linh Châu đối Tống Ngức Hàm toàn tâm tín nhiệm, Linh Châu không gian cũng nói cho hắn, đời trước Tống Ngức Hàm không có cô phụ. Hai người trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Đời này đâu? Bạch Linh chi đối hắn có thể vài phần tín nhiệm. Giờ này khắc này đứng ở trước mặt hắn tông nước hàm không cần sẽ xem tướng chỉ bằng hắn một đôi mắt thưởng cũng nhìn ra được tới hắn là cái giỏi về tâm kế lòng dạ sâu đậm người. Tuy rằng mắt nhìn người khác khi hết sức bằng thẳng, nhưng hơi hơi nhăn lại giữa mày lại làm hắn nhiều một tia khói mù. Ha ha, bằng không nói cưới vợ cưới hiền, càng hiểu lý lẽ nhân ra đối con dâu càng chọn đâu bên gối người như thế nào thật sự có thể thay đổi một người nam nhân thậm chí vận mệnh của hắn vệ giặc nghĩ đến này không cấm bật cười không biết tống ngước hàm đời này cái gì kết cục nếu là hắn biết đời trước tình hình sẽ là như thế nào phản ứng nghĩ đến hách linh thích tặng người kiếp trước kiếp này ác thú vị vệ giặc thật là chờ mong hắn đột nhiên lộ ra vi rượu tươi cười tống ngước hàm sửng sốt huynh đệ ngươi một người có hay không hứng thú gia nhập nhiệm vụ đại đội cùng nhau làm nhiệm vụ vệ giặc lắc lắc đầu hiện tại không có thời gian Thực chờ mong về sau gặp mặt. Tống ức hàm sướng sốt người này nhìn qua lạnh như băng bất cận nhân tình, một mở miệng nói chuyện lại phản phất cùng người rất quen thuộc, bất quá, thái độ này vẫn là thực hảo tương lai có thể phát triển phát triển, liền cho cười vài câu trở về chính mình đội ngũ. Sau khi trở về mới nhớ tới, sắc, chính mình thế nhưng còn không biết nhân ra tên. Nhưng lại qua đi hỏi tựa hồ có vẻ chính mình thực không đầu óc, Bạch Linh Chi hỏi hắn, Tống ức hàm đơn giản nói vài câu, Bạch Linh Chi sau này nhìn mắt kia làm xong nhiệm vụ sau khi trở về lại tìm hắn đi. Đã đến phiên bọn họ ra căn cứ, không kịp hỏi. Đến phiên vệ giặc sau, thân phận bài ở điện tử thiết bị thượng tích một chút, phía trên biểu hiện người này 3 cái giờ trước lần đầu tiến vào căn cứ, nhân viên công tác kinh ngạc nhìn hắn. Vệ giặc thần sắc bất động, đi ra ngoài tiếp người. Thì ra là thế, nhân viên công tác về phía sau kêu, tiếp theo cái. Vệ giặc ra căn cứ đại môn, xài bước đi, đầu cũng không quay lại. Linh linh linh cấp 3 người làm video trò chuyện, Kỳ thật có thể trở lại không gian, nhưng muốn ném xuống thân thể thực không có phương tiện. Hách Linh cùng Diêm A-Lang giống nhau khiếp sợ, mới 3 cái giờ. Người đi làm gì? Nhận môn sao? Nhận môn cũng không cần phải người, ta có máy bay không người lái căn cứ. Diêm A-Lang quái tê không phải nói phương bắc căn cứ tốt nhất. Bên trong làm người đều nhìn không được đến có bao nhiêu tao. Vệ giặc dầu dĩ, vì hài tử, ta động tác lại mau chút. Diêm A-Lang cùng Hách Linh ở hình ảnh liếc nhau, lúc này hai người cũng không ở bên nhau. Hách Linh bối cảnh là thụ, Diêm A-Lang bối cảnh là Giang. Diêm A-Lang nói, vừa lúc, ta mang bộ đội tu đại kiều đâu, nơi này lạch trời có đường cái, hoan nên tang thi cùng nhân loại đến cậy nhờ tinh năng nhân ôm ấp đường cái. Tới bái. Hán Hưng Phấn nói, này kiều thật tốt, lại trường lại dám chắc, châm nếu là có như vậy cầu vượng, bác lương tấn về ngô cảnh. chương 422 pháo hoa. Hách Linh kinh thường, chưa thấy qua thứ tốt đổ nhà quê. Đại giang thượng kiều có hơn trăm số. Ngươi nhưng làm người đều bảo vệ tốt. Diêm A Lang cười ha ha, nơi này người chính là hảo xử rất nhiều sự không cần ta phân phó bọn họ đã làm được đằng trước. Yên tâm đi, sở hữu tiểu đều là ta, bảo đảm sẽ không làm Nam Bắc tách ra. Vệ Giác yên lặng một câu, chúng ta có phi cơ trực thăng. Cho nên liên tính phía Bắc đã biết tinh năng nhân đem sở hữu tiểu đều tạc đoạn đâu, bọn họ liền không qua được. Kẻ hèn một trận phi cơ trực thăng mà thôi, Hách Linh là có thể đem phía Bắc tăng thi đại quân biến thành chính mình, sau đó. Vây Thành, Diêm A Lang gương mặt tươi cười cứng đờ, cái này vệ giặc, thật là chán ghét ta. Hách Linh cười khúc khích, này đó nhịp cầu xây dựng không dễ, có thể giữ được liền giữ được, về sau đại gia cũng muốn thường xuyên qua lại. Đúng vậy, phi cơ trực thăng. Diêm A Lang sủ mặt, phong thích chính mình hoàng đế uy nghiêm, chẳng sợ đối diện hai người đều không sợ, hắn cũng muốn giữ được đế vương tôn nghiêm. Ta đã an bài người, gặp được tới tìm hiểu, quảng trên mặt đất đi bầu trời phi trong nước dù một mực lưu lại. Vệ Giặc nói. Ta có cái ý tưởng, chờ gặp mặt lại nói tỉ mỉ. Nói xong, đơn phương kết thúc trò chuyện. Diêm A-Lang buồn bực, hắn rốt cuộc chịu cái gì kích thích. Hành linh, tóm lại không phải chuyện tốt. Ai, làm ngươi cha xét đại giang trong nước tình huống, thế nào? Diêm A-Lang, a, Lang, à, không câu nệ cá tôn cỗ, dù sao tinh năng nhân ăn không chết. Ân, cũng không ăn ra cái gì vị tới. Đến nỗi lực sát thương sao. Ta cẩn thận quan sát, tuy rằng nhìn hung, nhưng, Diêm A-Lang hắc hắc cười xấu xa. Không có gì trưởng thành không gian A, chỉ cần tinh năng nhân dị năng tiếp tục hướng lên trên trường, chúng nó no sớm muộn gì vẫn là trên bàn kia bàn đồ ăn. Lời nói gian thực chướng mắt biến dị động vật tư thái. Hách Linh cảm khái, xem ngươi kia không kiến thức bộ dáng. Ngươi biết tinh tế khó đối phó nhất chính là cái gì? Trung tộc. Ngươi càng thêm khinh thường trùng tộc chính là làm tinh tế sở hữu trí tuệ trùng tộc đều đau đầu. Còn có thu tộc, cũng là khối khó gặm xương cốt. Diêm A lang dừng một chút. Cứ việc xem qua Linh Linh Linh chứa đường hình ảnh, nhưng hắn như cũ tưởng tượng không ra, khiêm tốn tỏ vẻ, là ta không kiến thức, về sau nhất định kiến thức kiến thức. Tây Nam căn cứ sớm liên hệ không thượng, tiếp viện đội cũng mất đi liên hệ, Tam Đại căn cứ ổn không được, phái ra người đi xem xét, đồng thời, cũng phái phi cơ trực thăng. Đang lúc phi cơ trực thăng bay đến Đại Giang vị trí, cũng là xảo, thời gian điểm vừa lúc là lúc chẳng vạng, mặt thế sau không khí vẫn đục không còn nhìn thấy Mỹ lệ ráng đỏ. Ngày này cùng qua đi 5 năm, năm giống nhau hôn hôn chầm chầm, ngày bạch không bạch hồng không hồng nhễ và hữu xỉu thực, chậm rãi không thấy. Mấy giá phi cơ trực thăng bay đến đại giang bên cạnh đang muốn dọc theo kiểu qua sông, đột nhiên. Đột nhiên, đại giang đối diện hôn trầm trầm như tĩnh mịch mặt biển, quay một chút ánh đèn lộc lẫy, không phải một chản một chản liên tiếp sáng lên làm người có cái chuẩn bị cái loại này, mà là ngàn vạn ra ngọn đèn dầu nháy mắt toán lượng, tựa như một mảnh biển sao đống nhiên nở rộ. Ai cũng chịu đựng không được bất thình lình kích thích a. Lập tức, tam gia phi cơ trực thăng người điều khiển liền luôn cuống, phân không rõ tay cùng chân. Nhưng phía sau còn có. Liền ở vạn ra ngọn đèn dầu tề minh dây tiếp theo, vèo vèo vèo phanh phanh phanh hô hô hô thành không dứt, từng đạo từng đóa từng đoàn Mỹ lệ pháo hoa ở không chung nở rộ. Này phê pháo hoa, là cố ý làm người nghiên cứu chế tạo, Diêm A-Lang ý số yêu cầu, thoán đến càng cao càng tốt, tắc đến càng lớn càng đồng, hoa hình trừ bỏ truyền thống đèn đuốc rực rỡ, còn có chữ viết Từng hàng tự tạc đến cao cao phiêu vững vàng, hoan nên gia nhập tinh năng nhân đại gia đình. Che trời lấp đất, bảo đảm ly đến lại xa chỉ cần thị lực có thể cập đều có thể xem đến rõ ràng. Pháo hoa nổ tung, không trung vị này sáng ngời, mấy giá phi cơ trực thăng lại là sợ tới mức liên thủ cùng chân đều tìm không thấy ở đâu, một đầu mánh chát đi xuống tải đến trên mặt đất. May mắn bờ sông mà không ngạnh, bên trong người cũng đều là thân kinh bách chiến dị năng giả, ở đâm cơ trước đều nhảy ra tới, chỉ là nhảy ra cũng không đại biểu an toàn. Diêm A-lang chính là đem đại giang thượng sở hữu nhịp cầu đều cầm xuống dưới đều có người thủ. Ai làm cho bọn họ lái phi cơ còn thế nào cũng phải dọc theo kiểu đi, còn dường như không có mắt dường như nhìn không tới đầu cầu kiểu đôi đều có người. Này không, vừa rơi xuống đất, họng súng nuôi đau vây đầy người đời trước sau, này đám người một giật mình, theo bản năng trước dơ lên tay. Người một nhà, đừng xúc động. Là người một nhà, tang thi cũng sẽ không dùng thương dùng đau, không phải nhân loại là ai. Chỉ cần là nhân loại. Chính là người một nhà. Có người đi tới, trên mặt leo không biết cái gì nhan sắc đạo đạo, phá hoa quang hạ lỏa lộ tiểu bộ phận làn da cũng sinh động, hắn giật nhẹ khỏe miệng làm cười nhạo, người một nhà. Nơi nào tới? Phương Bắc căn cứ, huynh đệ, các ngươi cái nào nơi dừng chân? Người nọ đống như cười, phương Bắc căn cứ a nếu ngươi nói là người một nhà chúng ta liền an tâm rồi. Tới, các huynh đệ, người một nhà. Một vòng đoan thương người ngao ngao kêu lên, bị vây người ngốc trụ, đây là có ý tứ gì? Đêm nay từ phía nam đèn sáng ngời liền lộ ra ta tính, bọn họ nên không phải chúng ta đi. Ngao ngao kêu người vươn hát cá móng bớt, đối với đối phương cổ hùng hăng hoa hạ. Xong việc, người một nhà nhóm thực quỷ khuất, sâu như vậy, lưu xẻo. Còn không phải là cảm cái nhiễm sao, há tất hạ như vậy tàn nhận tay. Vỗ vỗ bọn họ vai, đại gia hát hát cười, như vậy mới đã quyển, về sau ngươi thử xem. Người một nhà nhóm liền tính toán như thế nào huy móng bớt có vẻ càng xoáy khí. Đêm đó, nam ngạn ngọn đèn dầu. Chấn động bắc ngạ, cũng chấn kinh rồi thế giới. Tinh năng nhân, là cái gì? Như thế chấn động lên sân khấu là vệ giặc ý tứ, nguyên bản bọn họ là tính toán bắt lấy phía nam cấp tinh năng nhân một cái củng cố hậu phương lớn lại đồ khác. Nhưng vệ giặc sau khi trở về khí chàng tối tăm nói, kế tiếp vây công căn cứ không hiện thực, bọn họ chắc chắn ngươi chết ta sống tạo thành không cần thiết thương vong. Chúng ta muốn cho bọn họ chủ động tới đầu. Diêm Á Lang đã hiểu, là ngoại giao, ta sân nhà. Vệ giặc, khí thế thượng áp đảo chúng ta tới chiếm cứ chủ động, vì thế có trận này vạn gia ngọn đèn dầu, cũng có trận này thịnh thế pháo hoa, pháo hoa còn không có lãnh, Hách Linh liền ngồi vệ giặc phi cơ qua giang, dừng ở vùng ven sông một tòa đại hình thành thị, đương phương bắc căn cứ vắt hết óc tưởng tinh năng nhân là gì đó thời điểm, Hách Linh đã phóng đảo một cả tòa thành thị người, tân màu xanh lục hướng về thành thị ngoại duyên cùng phương xa quay cuồng, nàng cũng không biết nàng dị năng có bao nhiêu cao đâu, Hách Linh đứng ở đại thụ trên ngọn cây khoanh tay mỉm cười, đại cục đã định giả chết thế giới ý thức cũng vô lực xoay chuyển trời đất người có thể chậm rãi giết sạch tang thi lại không cách nào giết chết đã tỉnh lại tinh năng nhân tinh năng nhân đại biểu chính là các phương diện càng cường càng lưu tú tân nhân loại đời trước bạch linh châu linh châu không gian là nhân loại một đường sinh cơ khiến cho nhân loại có cơ hội ở tinh năng nhân thức tỉnh trước diệt sạch tang thi nhưng đời này chậm nàng là tinh năng nhân một đường sinh cơ này tuyến sinh cơ mãnh liệt mà to lớn đã chặt chẽ chui vào viên tinh cầu này thân thể Đó là thế giới ý thức cũng mơ tưởng đem nàng nổ tận gốc. Khu khu, lời này lược sụ thí. Nhưng, hách đại sư không nói dối. Thanh thị này phía bắc không xa liền có một nhân loại căn cứ, vệ giặc ngăn trở Diêm A-lang dẫn người đi vây, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn, gia nhập hoặc rời đi, rời đi sớm muộn gì cũng sẽ gia nhập. Diêm A-lang khỏe miệng chịu chịu, làm điều thừa sao, nhưng nghe hắn, ta cho bọn hắn một cái hiểu biết tinh năng nhân cơ hội, vừa lúc mượn từ bọn họ tay cho chúng ta làm tuyên truyền. Làm hoàng đế người, tâm nhăn dơ, hảo, cho các ngươi trốn, nhưng các ngươi chính là chạy thoát cũng muốn cho ta làm việc. Một sắp sắp mới tinh tuyên truyền quyển sách vài tờ gấp một quyển, bị ném vào này tòa tiểu trong căn cứ, sái được đến chỗ đều là. Hôm trước pháo hoa thịnh yến làm trong căn cứ mọi người thấp thỏm lo âu, nhắm chặt căn cứ đại môn không dám đi ra ngoài, không biết chờ đại môn mở ra bên ngoài lại sẽ biến thành cái dạng gì, sợ hai trung, trời dáng tuyên truyền sách, tia xanh non nhan sắc từ không trung tung bay tới xuống. Lệnh người không tự rắc rối tay đi tiếp, đi nhặt. Chương 423 tiếp thu. Tinh Mỹ trang giấy, nhảy vào mi mắt là màu lục đậm chữ khải chữ to, tinh năng nhân tân thế giới. Quay chung quanh xanh sống chữ to, là từng màn mạt mà thế trước mới có hạnh phúc cảnh tượng. Tinh năng nhân. Có ý tứ gì? Mở ra đệ nhị trang, cho người đáp án, là nhiệt tâm thị dân không giảng buộc công hiến, chính mình mạt thế trước Mỹ chiếu, biến thành tang thi sau bị máy theo dõi bắt giữ đến bộ ráng, chuyển hóa thành tinh năng nhân hiện tại ảnh trụ xem cứ viết xem thật sự không giả dối hiện thân thuyết pháp thực hảo bài một chỉnh chương giao diện hiện thân thuyết pháp không có một chữ nhưng đại gia một chút liền xem biết cái gì đều tinh năng nhân ô ô không ít người ôm đầu khóc giống nguyên lai like, biến thành tang thi còn có khôi phục lý trí một ngày sớm biết như thế sớm biết như thế có người chịu không nổi hóng mất nhảy đến bên ngoài giống to kêu to ta không nên giết người không nên giết người a sớm biết rằng Sớm biết rằng đem ngươi nhốt lại ta không nên A. Trơ mắt nhìn hắn nàng biến thành tăng thi, không giết rất còn có thể như thế nào. Hắn nàng đã không phải người A, người sống còn muốn tiếp tục sống A, hắn nàng cũng là như thế này tưởng A. Nhưng, chính là, có người tới căn cứ môn kêu gọi, bên trong người, cho các ngươi 10 phút thời gian, lựa chọn gia nhập tinh năng nhân lưu lại, lựa chọn làm người mang tể chính mình đồ vật đi thôi. Xem, bọn họ nhiều dân chủ. Căn cứ môn mở ra, bên trong chui ra một người tới. Hồng mắt, các ngươi chính là kia tinh năng nhân. Ngươi nói chính là thật là giả bỗng nhiên nhìn đến đối diện trong đám người một cái, Lâm Tiểu Băng cổ họng một trướng, chua suốt không kể, môi run rẩy hồ thanh, ba. Vì cái gì căn cứ người khác không ra tới liền hắn ra tới, bởi vì mặt thế sau hắn cùng hắn ba sống nương tựa lẫn nhau, mà liền ở hai năm trước, hai người ra ngoài tìm kiếm vật tư khi, lâm ba vì bảo hộ chính hắn lâm vào tang thi đàn. Lâm Tiểu Băng bắt được kia tuyên truyền quyển sách, vừa không tin lại hận không thể là thật sự Nếu tang thi còn có thể biến thành người, kia hắn ba. Tôn cái này niệm tưởng mới không mà người khác ngăn cản trực tiếp mở cửa ra tới, không nghĩ tới, này một mở cửa, đáy lòng về điểm này không dám tưởng niệm tưởng thế nhưng đã thành thật. Thiệt hay giả? Lâm Tiểu Băng đem đôi mắt xoa nhẹ lại xoa. Lâm ba có chút xấu hổ, lúc này trên người hắn chỉ treo mảnh bài tử, hắn mới tỉnh lại không bao lâu, nói chính mình nhi tử liền ở phụ cận căn cứ, cũng không biết hiện tại được không, sốt ruột tới tìm nhi tử, vừa lúc cùng tiểu đội cùng nhau tới. Nhìn thấy Nhi Tử cũng kích động, nhưng toàn thân gió thổi phiêu hắn sốt ruột, nóc Nhi Tử ngươi thất thần làm gì, chạy nhanh cho ta lấy xiêm y lìa đi. Ngươi còn ở liền hảo, mặc kệ tồn tại vẫn là tăng thi, liền sợ sống không thấy người chết không thấy thi. Lâm Tiểu băng theo bản năng ánh mắt rời xuống, nhìn thấy hắn ba tay che địa phương, một cái giật mình, cất bước hướng trong đầu chạy. Phía sau cửa dò ra vài cái đầu tới, chậm rãi đi ra người, người càng ngày càng nhiều, vây quanh Lâm bà xem. Hỏi cái này hỏi kia. Xác định hắn là thật sự Lâm Tiểu Bang hắn ba, xác nhận hắn trước kia sự đều nhớ rõ. Bị vây xem Lâm Ba không được tự nhiên, đúng vậy, là là ta. May ta biến thành tang thi không chạy xa. Là ta đều nhớ rõ. Biến thành tang thi sau không biết. Đau, không chuyển hóa không đau, hiện tại cũng không đau, đều hảo hảo. Cảm thấy thân thể càng tốt. Ha ha ha. Nhiệm vụ tiểu đội tiêu, xem cũng nhìn, hỏi cũng hỏi, 10 phút ta liền 10 phút. Mười phút sau, chúng ta muốn đem các ngươi biến thành tăng thi, lại đem tăng thi biến thành các ngươi. Phải đi chạy nhanh đi, qua thời gian mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, đều phải chuyển hóa. Bên này kêu gọi, bên kia chi khởi cái màn hình cho bọn hắn chuyển phát tin đã khôi phục bình thường tinh năng nhân tân sinh hoạt. Căn cứ người một bên xem một bên châu đầu ghé hai. Nơi này, ta đi qua, cùng trước kia không sai biệt lắm, lâu là giống nhau. Vẫn là không giống nhau, này đó vừa thấy chính là dị năng tu bổ. Khả nhân nhìn qua cùng trước kia đều giống nhau, ai nha, nhân ra đều đi làm, so ta trước kiếm bao nhiêu tiền. Không phải giả đi. Cảnh tượng rất đại có hay không làm bộ dấu vết. Ta xem không giống. Lâm ba mặc vào hoàn hảo quần áo, phùng nhi tử tay, nhi tử, phụ tử một hồi, ba sẽ không bỏ xuống ngươi. Lâm tiểu băng, a, Lâm ba, ta tự mình đưa ngươi lên đường. Lâm tiểu băng, hô thanh ba, ta sao có thể làm ngươi đầu bạc đưa tóc đen người, ta cảm ơn ngươi. Vẫn là để cho người khác đến đây đi Xem hắn ba ngắm hắn cổ nóng lòng muốn thử Làm hắn thực hoài nghi có phải hay không Trước kia Phạm Trung nhị thời điểm hắn ba đã sớm tưởng như vậy làm Thật cảm động a Rốt cuộc là thân phụ tử Trước kia hắn ba lại khí cũng không cắn chết hắn Hiện tại biết cắn cũng bất tử Hắn ba đây là rốt cuộc một thư nhiều năm nghẹn khuất đúng không Lâm Tiểu Băng muốn chạy Hai tay che lại chính mình cổ Lâm ba cười giữ thợn Đương láo tử hiếm lạ ngươi kia bẩn thỉu cổ Một cái tắt đánh đi lên Lâm Tiểu Băng trên mặt nhiều năm đạo, ngưu lê quá mà dường như, huyết dầm trào ra tới. Lâm Tiểu Băng choáng váng, ba. Lâm ba vui vẻ, xoa xoa tay cổ, quy nhi tử, lão tử sớm muốn đánh ngươi, làm ngươi trước kia không nghe lời. Cười tùng tịm, đừng sợ, tinh năng nhân kháng tạo, sẽ không lưu sẹo. Lâm Tiểu Băng có thể nói cái gì, thân, hắn còn có thể đánh trở về không thành. Thanh thanh thật thật ngồi xuống, chính mình sờ sờ cái chán, ân, có điểm thiêu, này nhận không nổi tình thương của cha A. Có cái cô nương trộm hỏi lâm ba, lâm thúc, người nói trước kia cũ sẹo có thể hay không đi. Lâm ba quay đầu nhìn mắt, thật dày tóc mái, biết cô nương này khi còn nhỏ bị thương cái chán lưu lại tảng lớn xẻo, từ đây chán liền chưa thấy qua thái dương. Lâm ba cũng không biết, giúp nàng đi hỏi người khác, trở về nói, có thể. Tinh năng nhân không sinh bệnh không lưu xẻo, nghe nói rất nhiều nữ còn biến tuổi trẻ đâu. Cô nương lập tức trong mắt phiếm sáng giỏi, tối tâm người một chút rộng rãi, vui dạo rực ta đi báo danh không báo danh không chuyển hóa đi nơi nào. Phương Bắc căn cứ, liên tính nàng có thể bình an đi vào lấy nàng một cái tiểu nhị giai thủy hệ có thể hảo sống đến chạy đi đâu. Nàng chính là thấy, phía Nam thành thị đều bình thường, kia đại thương trường liền bán đồ trang điểm đều có, kia đóng gư gói vừa thấy chính là tân sinh sản. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhân gia thật sự sinh hoạt tiên ổn giàu có mới có thời gian có tiền tài có tinh lực chuyên môn hầu hạ gương mặt này. Lại nói, đồ trang điểm đều sản xuất hàng loạt. Đồ trang điểm nhà xưởng đều khai, mặt khác ngành sản xuất đâu. Còn có, nàng nhưng xem danh mạch, thương gia liền có cái tàu điện ngầm cửa ra vào, rất nhiều người ra ra vào vào, tàu điện ngầm cũng khôi phục, thuyết minh người thường sinh hoạt cũng khôi phục. Thật tốt, nàng liền muốn làm cái người thường, có thể đi rất xẻo quá bình thường nhật tử là được. Một cái tiểu cô nương đều có thể nhìn đến có thể phân tích ra này đó, những người khác nhìn đến nghĩ đến càng nhiều, đến cuối cùng, không một cái đi, toàn bài đội dối cánh tay chờ cảm nhiễm. Không biết ai nói câu, này không cùng đánh vaccine phòng bệnh giống nhau sao? Mọi người hoan cười rộ lên, cười trêu trọc, cũng không phải là giống nhau sao? Đường nói, này tăng thi vi rút nhưng còn không phải là vi rút sao? Cánh tay thượng đồng dạng nói, trước cảm nhiễm, lại chỉ liệu, về sau liền miễn dịch. Có người liền nói, nghe nói trước kia chủng đậu chính là như vậy thức, từ yêu trên người hướng nhân thân thượng loại, người đến một lần, về sau liền đến không được. Hắc, thật đúng là giống nhau ai nhưng hảo, về sau lại không cần đem chính mình bao đến kín mít cũng không phải là, nhưng nhiệt đã chết, nhiệt ra rôm đều, có hình có chân tướng, còn có hiện thân thuyết pháp, càng có chuyển hóa thành công người chủ động đi tìm khác căn cứ nhận thức người khuyên, trong lúc nhất thời, cơ hồ không có hao phí một cái vũ lực giá trị đông đảo tiểu căn cứ nhóm đón gió ma đảo, tinh năng nhân địa bản thế không thể đỡ nhanh chóng khuyết trương. Diêm Á Lang tự đắc, đây là dụ dỗ, vậy giặc, đây là hoàng đế lừa mình dối người, ngươi cảm thấy là ngươi thủ đoạn dùng hảo, nhưng bất quá là ở giữa dân tâm, dân chúng muốn. Trước sau là yên ổn an bình, có tôn nghiêm sống, chính khách thủ đoạn, cũng bất quá là dân chúng nhưng lợi dụng công cụ. hắn nói, bậy hạ, dân vì thiên. Diêm A-Lang đầu đẫn, làm ta cao hứng một giây người sẽ chết. Vệ giặc, ta đã chết. Diêm A-Lang. Chương 424 tuyên truyền. Tinh năng nhân đẩy mà vận động, có thể nói không hề nhân tính thả không nói lý. Cùng tang thi không cần phải phân rõ phải trái, cùng người sống, hảo nha cho người 10 phút suy xét thời gian. Hành linh ở phía sau trồng cây, nhiệm vụ tiểu đội nhóm ở phía trước phá được căn cứ, mà tuyên truyền đại đội ở trước nhất đầu giải tuyên truyền sách, một đường bắc tiến một đường giải, vẫn luôn giải đến phương bắc căn cứ trước đại môn, phi cơ trực thăng rất xa vây quanh phương bắc căn cứ giải một vòng. Khác không nói, đơn nói này che trời lấp đất tuyên truyền sách số lượng, đã nói lên tính năng nhân yến năng lực. Phương bắc căn cứ không khí nặng nghề áp lực, trong phòng hội nghị mỗi người cầm trong tay một phần tuyên truyền sách. Chúng ta người đi ra ngoài trinh sát trinh sát thế nào? Từ đêm đó phá hoa, phương Bắc căn cứ lập tức phái vài đội người đi ra ngoài. Hiện tại, những người đó còn không có quay lại, nhưng thông tin không đoạn. Có người hồi phục, nhanh nhất kêu một đội gần nhất một lần hội báo, nói bọn họ cùng tinh năng nhân chạm vào mặt. Tình huống khác còn chưa hồi phục. Tiếp theo có người liền nói, cái gì tinh năng nhân, bất quá là một đám người sống sót thôi. Không ai nói chuyện, nói lời này người chính mình cũng cảm thấy không thú vị. Mặt thế 5 năm, năm, ngoại quốc tình huống không rõ ràng lắm. Nhưng quốc nội tình huống sớm thăm dò, cả nước trên dưới tứ đại căn cứ dân cư nhất dày đặc Đông Nam càng đi bên cạnh dân cư càng nhiều càng không người sống. Trung tiểu căn cứ đa số cũng ở phương bắc, phương nam căn cứ cũng có. Tỷ như trước đó không lâu luân hãm ngũ thành căn cứ đã là nhất phương nam, ngũ thành căn cứ luân hãm, tây nam căn cứ luân hãm, toàn bộ phương nam liền tính còn có người sống nhưng khẳng định không nhiều ít, thật có thể đại quy mô tụ tập bọn họ không có khả năng không biết. Này ngang trời xuất thế tinh nam nhân. Trừ phi là ngoại tinh nhân ngụy trang, bằng không thật chính là bọn họ chính mình nói như vậy. Tang thi chuyển hóa thành tinh năng nhân, hoặc là nói tiến hóa, tiến hóa. Ở đây mọi người trong lòng vớ vẩn, chẳng lẽ tang thi vi rút là một hồi tiến hóa, là nhân loại một hồi khôn sống ngông chết. Tang thi mới là người thắng. Vớ vẩn, quá vớ vẩn. Nhưng lại vớ vẩn nhân gia cũng đánh tới nhà bọn họ cửa, đánh tới phương bắc căn cứ cửa nhà, chẳng phải là ý nghĩa phương bắc căn cứ lấy nam đã là tinh năng nhân thiên hạ. Trong lòng tư vị phức tạp không kể. Đại lãnh đạo nói, hiện tại liên hệ kia mấy đội người hỏi một chút. Thủ hạ người đương trưởng cầm máy truyền tin ấn đi ra ngoài, vang lên vài cái, truyền được, mọi người dựng lỗ thai hô hấp phóng nhẹ. Kia đầu đáp ứng, cái kia, chúng ta quá mấy ngày liền đi trở về. Trở về lại nói. Bên này dừng một chút, thật cẩn thận hỏi, các ngươi hiện tại thân phận là? Mọi người đem lỗ thai run run. Kia đầu dường như tức giận Mới bị tinh năng nhân khoản đãi một đốn, người một nhà lại hoài nghi thượng, trong lòng không có khả năng thống khoái, nổi giận nói, chúng ta là cái gì trở về ngươi không phải thấy được. Nói xong, các đức, đại gia ngươi xem ta ta xem ngươi, đều cảm thấy có chút không thú vị. Lại liên hệ khác đội, cũng liên thông, người đều sống được hảo hảo một cái không ít, không phải đã nói mấy ngày liền hồi, chính là nói hiện tại không có phương tiện nói chuyện. Cho chuyện bối cảnh, cũng có khác thanh âm, bình thường nói chuyện âm lượng. Kỹ thuật bộ môn một chút liền cấp sàng chọn phóng đại ra tới, phóng cấp mọi người nghe. Có giới thiệu tinh năng nhân, có lẫn nhau gian thảo luận, cũng có lại xa một ít len ken len ken thi công thanh âm. Không ai nói chuyện, cứ việc này đó thanh âm thượng vàng hạ cảm, nhưng tất cả mọi người nghe ra tới bên trong bầu không khí, thực hài hòa. Thủ hạ xin chỉ thị, bằng không lại phái người đi xem. Người lãnh đạo nhóm giao hội ánh mắt, vài cái thậm chí tưởng tự mình đi gặp một lần. Cuối cùng vẫn là quyết định lại phái những người này đem chung quanh đều chuyển vừa chuyển. Đáng tiếc, Diêm A Lang cái kia tặc hoàng đế không cho người thở dốc cơ hội. Bên này mọi người mới tiến phòng họp tia đầu hắn khiến cho phi cơ trực thăng lần thứ hai xuất phát trực tiếp bay lên phương bắc căn cứ trời cao. Phương bắc căn cứ thủ vệ nhìn đến phi cơ trực thăng, đánh giá hạ độ cao, đã vượt qua dị năng cùng viên đạn phạm vi, muốn đánh, đắc dụng tháo, muốn hay không đánh, hướng về phía trước xin chỉ thị. Mà một đám phi cơ trực thăng ở không trung định điều đàn. Phần phần, thứ gì rắc tới, phần phần, lại có thứ gì lện xuống tới. Vệ ra cùng Diêm A-lang nói qua phương bắc bên trong căn cứ bố cục, Diêm A-lang làm phi cơ trực thăng nhắm ngay phía dưới dân cư nhất dày đặc bình dân khu dùng sức, hồng hồng lục lục bạch bạch lam lam, ở màn trời phi đến tự do tự tại, đem tất cả mọi người hấp dẫn ra tới, ngửa đầu trận to mắt, xem màu sắc rực rỡ tiểu khối vương phi gần. Đảo không ai sợ hãi, thế giới đã như vậy, còn có cái gì càng đáng sợ. Thả mấy thứ này ở trong không khí quay cuồng. Có gió cuốn tới còn hướng lên trên dơ dơ lên, vừa thấy chính là trang giấy. Trang giấy có cái gì sợ quá? Phía trên có vi rút sao? Không ít người nhảy dựng lên đi bắt. Người bắt một cái, ta chảo một cái. Gì, đây là... Phía trước tuyên truyền sách chỉ là rơi tại phương bắc căn cư ở ngoài, có người bắt được càng nhiều người còn không biết việc này, lần này, trực tiếp giải đến bên trong tới. Diêm A lang nói, cái này kêu lễ phép, phía sau, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại còn có binh. Hách linh biểu môi, chuyển đơn phát đến nhân ra đầu giường đất lên rồi còn gọi lễ, quả nhiên làm hoàng đế không cái số. Tuyên truyền sách rất nhiều, hỗn loạn càng nhiều mặt khác, Thì như 20 đại học 20 đại học 20 đại học chờ nhiều sở đại học đã khai giảng, làm bọn học sinh đi đưa tin. Mặt khác tuyển nhận tân sinh, chiêu lão sư, giáo thụ các loại cao cấp tri thức nhân tài, chiêu thiết kế sư lập trình viên, chiêu hoạt động marketing thị trường nhân viên, chiêu nghiên cứu trợ lý, chiêu kỹ sư. Vô số người ngưỡng mặt nhìn trời, minh bạch, này giải không phải giấy, là thông báo tuyển dụng sẽ A. Có người kêu, xem địa chỉ xem địa chỉ, ta này chương là tỉnh bên tỉnh Lị. Ta này chương là vùng Duyên Hải 20. Ta này chương là Mỹ Thực Chi Đô 20. Ta này chương là Thải Thành. Ta là Bạch Thành. Ta là Tây Nam 20. Đại gia đem thông báo tuyển dụng chỉ một thấu, dễ dàng thấu ra hơn phân nửa bức bản đồ. Nói cách khác, đến ta. Màu xanh non tuyên truyền quyển sách triển khai. Phía trên hình ảnh tất cả đều là các nơi tiêu chí tính kiến trúc cùng cảnh quan, hoàn hảo không tổn hao gì, người qua đường như thường. Có người không đầu không đôi nói câu, khách du lịch, cũng khôi phục Đây là cảm giác như thế nào, nhân ra bên kia đều phải du lịch, bọn họ bên này còn ở hàng ngày đói bụng Nơi này chính là quốc gia trung tâm A, nơi này có nhất kiêu ngạo dân chúng, đột nhiên, liền lạc hậu. Phía trên, là cái cái gì chương trình? Này phía trên thiệt hay giả? Liền không ai qua đi nhìn xem có tin tức linh thông không dám cao giọng, nghe nói ta căn cứ bên ngoài đã bị tinh năng nhân đánh hạ tới, vừa ra căn cứ môn chính là cái này, trong tay tuyên truyền trang run đến bạch bạch vang. Mọi người hít hà một hơi, như thế nào không nghe thấy động tĩnh, hại lại không phải thật sự đánh. Xem này phía trên viết đến danh mạch, người biến tăng thi tăng thi biến tinh năng nhân, toàn bộ hành trình vô đau, vừa cảm giác liền hảo. Bên ngoài tăng thi đã không phải tăng thi, mọi người lại hít hà một hơi, dễ dàng như vậy. Phía trên những người này nói được danh mạch, nói là, run run tuyên truyền sách, đối với phía trên niệm giống vậy tẩu hỏa nhập ma kinh mạch đi ngược chiều, chỉ cần chuyển hóa, che giấu tâm linh cùng đại náo lập tức quý vị. a tẩu hỏa nhập ma A, đã hiểu, đã hiểu. Võ hiệp tiểu thuyết phim truyền hình đều có, đừng nói, là có điểm cái kia ý tứ, đi ngược chiều lại đi ngược chiều không phải chính lại đây sao. Cho nên, ta nên làm sao A? Lặng im, là khôn kể lựa chọn. Phòng họp sẽ còn không có kết thúc đâu. Có người siêu tập không trùng loại thông báo tuyển dụng đơn đi vào, chuyển cho đại gia vừa thấy, mặt hắc đến không được. Bọn họ cũng đua bản đồ, không cao hứng. Liên tưởng không rõ, như thế nào đột nhiên liền toát ra tới, như thế nào toát ra tới chính là quái vật khổng lồ. Đại lãnh đạo nhéo nhéo giữa mày, tinh năng nhân lãnh đạo là ai? Không ai biết, bọn họ lại không có tinh năng nhân, nhưng bọn hắn tự nhiên có làm đến tin tức biện pháp. Hình như là vị nữ tính, người khác kêu nàng, nữ vương đại nhân.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 Nhưng bọn hắn tự nhiên có làm đến tin tức biện pháp. Hình như là vị nữ tính, người khác kêu nàng, nữ vương đại nhân. Chương 425 gặp mặt. Diêm A-Lang liền chờ phương Bắc căn cứ tới cửa, hắn một chút đều không nội. Nhưng phương Bắc căn cứ không thể không nội, quá âm hiểm, đầy trời tuyên truyền thông báo tuyển dụng chỉ một giải, dân tâm hoàn toàn ổn không được. Mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường, mỗi ngày tìm làm việc đại sảnh hỏi, hỏi tinh năng nhân rốt cuộc sao lại thế này, bọn họ sinh hoạt thật giống quyển sách thượng giống nhau hảo. Liên tính làm việc nhân viên cũng không biết, liền tính xếp hàng muốn lập mấy cái giờ cũng muốn hỏi. Nhưng như thế nào đáp? Nói không phải, nhân ra đem giấy rôi đến ngươi trên mặt, làm ngươi xem hình nói chuyện. Nói là, nhân ra còn rôi đến ngươi trên mặt, ngươi chính mắt gặp qua. Làm việc nhân viên cái kia bị khuất, ta còn muốn tìm người hỏi một chút đâu. Như thế giới, sinh hoạt vô tâm tư quá nhật tử, ra nhiệm vụ cũng vô tâm tư ra nhiệm vụ. Phương Bắc căn cứ lãnh đạo nếu là lại không thể cấp cái giao đái. Kinh chờ mọi người chính mình lăn lộn tán đi. Bạch Linh Chi ngồi ở mép giường phát ngốc, từ tây nam căn cứ luôn ham sau, nàng liền ngẫu nhiên tâm thần không yên, thẳng đến phương bắc căn cứ phát sinh như vậy biến cố, nàng từ trên đường cũng nhìn những cái đó truyền đơn, sau khi trở về cứ như vậy vẫn ngồi như vậy vẫn luôn phát ngốc. Nếu là lấy trước, Tống ức Hàm sớm an ủi đi, nhưng hiện tại, Tống ức Hàm chính mình cũng phát ngốc, cái loại này đột nhiên mở mịt vô thố thứ gì từ trong lòng từ linh hồn rút ra giống nhau cảm giác vô lực hai vợ chồng một bên mép giường một cái trên sofa phát nấc cũng không ra đi làm nhiệm vụ lại nói tiếp lần trước cái kia nhiệm vụ bỏ dở nửa chừng đời trước bạch linh châu một đám người dùng một tháng thời gian găm xuống đời này một tháng thiên đều thay đổi bạch linh chi còn không có tìm được kia cây linh thực vị trí đâu tăng thi bạo động bọn họ không thể không lui về bạch linh chi còn ở trong căn cứ phát hỏa xảo lại đi một lần tinh năng nhân sự tình tuân ra tới đột nhiên bên ngoài liền không giống nhau nàng lại vô tâm tình nhớ thương cái gì linh thực ánh sáng ấm hạ tống ngưỡng hàm thanh âm sâu kín ngươi dự kiến đến tinh năng nhân sao bạch linh chi đờ đẫn lắc đầu chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ đời trước rõ ràng không phải như thế bạch linh châu không có gặp được như vậy sự nàng trải qua đời trước cùng đời này đến tuột cùng có phải hay không một cái thế giới tống ngưỡng hàm phương bắc căn cứ giữ không nổi tinh năng nhân thế quá mãnh ngăn không được không có khả năng rõ ràng Bạch Linh Chi một tiếng thét trói thai, dẫn tới Tống Ước Hàm xem nàng, nàng chính mình im tiếng lại bắt đầu phát nốc. Rõ ràng cái gì? Tống Ước Hàm một nửa mặt ở bóng ma chung, thấy không rõ biểu tình. Bạch Linh Chi thất hồn lạc phách, không có khả năng nha, đây chính là phương Bắc căn cứ, phương Bắc căn cứ không phải mạnh nhất sao. Chúng ta đã vất vả như vậy đi vào nơi này, vất vả như vậy mới đi đến hôm nay này một bước, chẳng lẽ, toàn uổng phí. Hết thể trở lại mặt thế trước. Mặt thế trước nàng là cái gì? Nga. Đúng rồi, nàng còn không có tốt nghiệp, ở một khu nhà không nổi danh đại học, đọc một cái nửa với chuyên nghiệp. Bạch Linh Châu đâu? Mới vừa tốt nghiệp, đã tiến vào một nhà công ty lớn, làm tiền lương không tệ công tác. Nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì nàng so Bạch Linh Châu kém? Bạch Linh Châu đã chết, đối, nàng đã chết. Bạch Linh Châu quỷ dị cười rộ lên, không có thanh. Tống ức hàm vẫn luôn nhìn nàng, thấy vậy trong lòng có điểm phát mau, hỏi nàng, chi chi, ngươi là nghĩ đến cái gì sự tình tốt? Dự kiến đối chúng ta có lợi cục diện sao?" Bạch Linh Chi lập tức không có tươi cười, nàng nghe ra Tống Ngức Hàm chờ mong, nhưng vô pháp làm hắn vừa lòng. "Ứng Hàm, bằng không, chúng ta rời đi phương Bắc căn cứ đi." Bạch Linh Chi do dự mà nói. "Rời đi phương Bắc căn cứ đi đâu đâu?" "Đời trước, Bạch Linh Châu không lại đi khác căn cứ phát triển, nàng không thân. Chính là, không đi nói." Tống Ngức Hàm nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn nửa ngày, lộ ra một cái vô lực mỉm cười, Đông Bắc vẫn là Tây Bắc. Ngươi cảm thấy tinh năng nhân sẽ không đi những cái đó địa phương. Bạch Linh Chi không nói, đem đầu vặn đến một bên, nàng có chút sinh khí, loại này thời điểm, hắn một đại nam nhân chính mình lấy không ra chủ ý còn chất vấn nàng, có phải hay không nam nhân? Chờ Tống Ước Hàm tới hống. Nhưng Tống Ước Hàm còn tưởng có người tới an ủi chính mình đâu, xem hai mắt nàng cái ốc, mỏi mệt đứng dậy, ta đi ra ngoài hỏi thăm hạ tin tức. Cửa phòng đóng lại thanh âm, Bạch Linh Chi quay đầu không thể tin tưởng, xấu hổ buồn bực tối tăm. Người nam nhân này cũng không đáng tin tại sao. Không sợ, ta còn có linh châu không gian, bạch linh chi méo hạt châu cho chính mình cổ vũ. Đem phương bắc căn cứ chung quanh xa gần đều càn quét sạch sẽ, hách linh mới quý giá gật đầu một cái, nói đi. Phương bắc căn cứ người đã gấp đến độ cháy. Từ bọn họ thả ra đi dò đường người trở về, xác nhận bọn họ là người không có gặp phi người đãi ngộ, lại cẩn thận nghe xong bọn họ hội báo. Phương bắc căn cứ liền biết xu thế tất yếu, gấp không chờ nổi tưởng cùng tinh năng nhân bàn bạc. Mỗi vị đại lãnh đạo tự mình ra mặt, tìm tinh năng nhân thành khẩn giao thiệp, muốn trao đổi hai bên cộng đồng phát triển thích hợp con đường. Hách Linh Diêm A lang vệ giặc toàn không ở, các đều có chính sự vội, có người đại biểu bọn họ tiếp đãi, chờ nữ vương đại nhân trở về lại nói. Sau đó hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Đại lãnh đạo, lão Trần, người cùng ta còn làm quan mặt văn trường, không phải cùng cái chiến hào ai xuống lúc. Tinh năng nhân đại biểu, lão Ngụy, ta là kinh hỉ, kích động không nghĩ tới đời này còn có tái kiến ngươi một ngày. hai người thổn thức một trận. sau đó trần đại biểu việc công xử theo phép công, không lừa ngươi, thật không ở muốn ta nói, ngươi còn trao đổi cái cái gì, dứt khoát đều chuyển hóa. ta nói cho ngươi, trừ bỏ các ngươi này địa phương khác nhưng đều khôi phục sinh hoạt sinh sản, khai phá tân sản nghiệp tân nguồn năng lượng tân trí thức. các ngươi lại ma kỷ, không biết bị rơi xuống nhiều ít. ngụy lãnh đạo cung cấp, vậy ngươi giúp ta thúc giục thúc giục, bằng không ta đi gặp nàng cũng đúng. trần đại biểu. Ta cũng không biết người ở đâu, chỉ có thể chờ. Cố ý cho hắn triển khai bản đồ xem, từ này đến này, đến này, lại đến này, đã tất cả đều là tinh năng nhân, khuyên ngươi không cần lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngụy lãnh đạo trận trắng mắt, cùng ta tới này bộ. Lao Đông Tây, mau cùng ta ta nói nói này tinh năng nhân cụ thể sự. Chân đại biểu, người mới Lao Đông Tây, ngươi trên mặt nếp gấp có thể so ta nhiều. Đại lãnh đạo tế nhìn hắn mặt, một trương miệng liền toan đến không được. Tinh năng nhân thật đúng là có thể biến tuổi trẻ. Kia nhưng không, ta cảm giác cùng 20 tuổi giống nhau có sức lực. Chân đại biểu có tinh thần đầu, ta ám thương vết thương cũ tất cả đều hảo, nói chuyện cũng không thở dốc. Ngụy lãnh đạo không khỏi sờ chính mình dày vò thành ngân bạch sợi tóc, ước chừng minh bạch vì cái gì là Lao Trần tới cùng chính mình đối thoại. Lao Trần cũng minh bạch vì cái gì là chính mình tới, khoe khoang đủ rồi, mới chỉnh trọng sắc mặt, ta tới cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một câu tinh năng nhân. Hai người đều không phải người ngoài. Đều một lòng vì dân sinh sợ bỏ lỡ nơi nào liền ra sai lầm, một cái lăn qua lộn lại hỏi, một cái không chê phiền lụy nói, chờ đến rốt cuộc không hỏi, ngụy lãnh đạo nói, ta phải nhanh một chút thấy các ngươi nữ vương đại nhân. Nhưng đến chờ, trước nay chỉ có người khác chờ hắn Diêm Á Lang, chẳng sợ hắn làm lưu manh thời điểm cũng là này dọ. Điều đến không sai biệt lắm, Diêm Á Lang rốt cuộc chịu rút nhũng gặp nhau. Kỳ thật thời gian cũng không qua đi bao lâu, nhưng chờ đợi thời gian khó nhất nào. Ngày mai buổi sáng 8 giờ. Nữ vương đại nhân tiến căn cứ nói chuyện. Phương Bắc căn cứ tạc nổi, tất cả mọi người ở suy đoán vị này thần bí nữ vương đại nhân, mọi người một đêm vô miên. Ngay hôm sau, buổi sáng 8 giờ, vệ giặc lái xe, Diêm A-Lang ngồi ghế phụ, Hách Linh ngồi ở dây ghế sau, một chiếc xe, ba người, chậm rãi khai tiến phương Bắc căn cứ đại môn. Chỉ có ba người, có thể thấy được bọn họ nhiều tự đại. Phía trước tả hữu cửa xe mở ra, một tả một hữu xuống dưới hai cái làm người vừa thấy đã biết là một văn một võ nam nhân. Nam. Tiếp đãi cùng vây xem mọi người lập tức đem ánh mắt phóng tới hàng phía sau cửa xe, cực nóng tầm mắt tựa hồ có thể đem cưng rắn cửa xe hòa tan. Diêm A lang đi qua đi mở cửa xe, mọi người thấy một con độc thuộc nữ tử tay nhỏ đáp ở hắn cánh tay thượng, một đạo kiều tiếu lại đỉnh bản màu xanh lục thân ảnh đứng dậy. Chương 426 Hiệp Thương. Hành Linh xuyên chính là quân trang, đàm phán tổng muốn chính thức chút, quân trang cùng những người này thân phận cũng càng xứng, còn có thể giành được hảo cảm độ. Đứng yên. Bạch Linh cười khanh khách đối với đám người đảo qua một vòng, mọi người trong mắt đó là một cái mặt mày dễ thân tiểu cô nương lanh lẹ lại đáng yêu, ăn mặc một thân lục côn trang, giống một gốc cây bạch dương giống nhau đính bạt lại Tú Mỹ. Đây là nữ vương đại nhân, cũng không phải trong tưởng tượng khó có thể tiếp cận đâu. Quả nhiên, hảo cảm độ tạch tạch trường. Trong đám người, Tống Ngức Hàm cùng Bạch Linh Chi cũng ở, nhìn đến nữ vương đại nhân khuôn mặt, đời này cùng Bạch Linh Châu không thân con mắt không xem một cái Tống Ngức Hàm kỳ quái, người này, tựa hồ quân thuộc Bạch Linh Chi lại là tâm thần dung mạnh, bám vào tống ước hàm cánh tay mềm mại trượt đi xuống. Đã chết, Bạch Linh Châu đã chết. Nhưng nàng lại sống. Nàng thành tinh năng nhân lãnh tụ. Tinh năng nhân, muốn nhất thống thiên hạ tinh năng nhân. Bạch Linh Châu là tinh năng nhân vương. Cho nên, vô luận như thế nào, Bạch Linh Châu đều là thế giới này tuyển định nữ chủ thế giới này vương. Hốt hoảng chung, Bạch Linh Chi nói thanh không. Đời trước, Bạch Linh Chi tuy rằng cống hiến đại, nhưng một quốc gia vận hành. Cũng không khả năng chỉ lại một cái anh hùng, nàng càng nhiều là tinh thần thượng dẫn đường. Nhưng đời này, bị tính kế chết Bạch Linh Châu lại thật thật sự sự thành vương. Không cần 10 năm, không cần 15-20 năm, thậm chí không cần Linh Châu không gian. Bạch Linh chi tựa hồ đã hiểu cái gì, lớn nhất bảo bối không phải Linh Châu không gian mà là Bạch Linh Châu a. Nàng mới là chân chính Linh Châu. Hận! Đáng giận! Quá đáng giận! Vì cái gì chính mình đoạt không phải Bạch Linh Châu thân thể? Hách Linh sớm biết rằng nơi này sẽ gặp được Bạch Linh Chi, sớm phân một sợi tinh thần lực đi chui vào thân thể của nàng đem nàng nội tâm hoạt động tuyên bố ở linh linh linh bắt trước bình thượng cấp 3 người cùng chung, bắt trước bình thượng Bạch Linh Chi nội tâm hoạt động hóa thành một đoàn dương nhanh múa vướt buồn lầy giống nói trong lòng lời nói. Ba người cùng phương Bắc căn cứ người thông dong giao lưu, một bên phân ra tâm tới chế chế ức. Diêm A lang đầu lưới độc, nhảy nhót vai hề, ghen ghét không bằng người chính mình lại không vững chắc nỗ lực, mấy lời cũng là cái cút chuột chỉ biết hư canh. Sách liền lao thử đều không phải. Vệ giặc công chính, không để phòng quân tử chỉ sợ tiểu nhân, tài đến tiểu nhân vật trong tay đại nhân vật còn thiếu sao. Nào đó người muốn lấy làm cảnh giới. Diêm A-Lang, chấm đã không phải hoàng đế. Vệ giặc, ngươi lấy hoàng đế chi lễ hạ táng, trừ phi trở về trọng trôn một hồi. Hành linh, vai lâu. Đừng để ý tới nàng làm chính sự, ta xem nàng rốt cuộc có thể hay không điên. Hai người, ngươi cũng không suy nghĩ chính sự. Diêm A-Lang, Đợi chút hai chúng ta nói chính là, ngươi liền phụ trách mỉm cười lắng nghe. Hách Linh, ta là con dối. Vậy rằng, bọn họ không xứng cùng ngươi nói chuyện. Hách Linh, hảo đi, nữ vương đại nhân muốn cao cao tại thượng. Diêm A-Lang, nịnh thần. Cứ việc như thế, nhưng Hách Linh không thể thật sự một câu không nói, ngắm lại phía chính mình muốn thắng phải chủ độc quyền, vậy tới cái ra vai phủ đầu. Vì thế, mọi người mới tại đàm phán bàn hai bên ngồi xuống, Hách Linh vung tay lên, phần phật thả ra một đầy bảng tiên tiên trái cây quả táo chuối thanh long, dưa hấu quả vải thủy mật đào vân vân, bao quát các mùa các nơi vực các khẩu vị, không biết còn tưởng rằng là trái cây khai đại hội. Tận tình nhóm nháp, đừng khách khí. Hách Linh chỉ chỉ miệng mình, hiện tại chúng ta vị giác còn không có khôi phục, mấy thứ này dài quá cũng bạch trường, đại gia phân phân đi. Trái cây ngọt ngào hơi thở tràn ngập trong nhà, phương Bắc căn cứ người lâm vào trầm mặc. Đây là đang nói, các ngươi đều phải chết đói còn không đầu hàng. Vị này nữ vương đại nhân lược tiêu ngạo A dẫn đầu người muốn biểu hiện ra rộng lượng hữu hảo thái độ, xem mắt mọi người, cười ngâm ngâm cầm cái nắm tay đại quả vải, đây là biến dị trái cây đi, so mặt thế trước đều phải đại, chúng ta nhưng thật ra không phát hiện, không biết hương vị trở nên như thế nào. mặt thế thực vật cũng biến dị, trong căn cứ sạn đến liền cây thảo đều không có, không ra căn cứ, đều đã quên thực vật lục là cái gì lục. quả vải sắc có điểm nạnh, dùng sức mới nặn ra điều phùng. Diêm A Lang nhìn mắt đối phương trạm vị, ân, có tư cách cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Mở miệng nói, vỏ trái cây so trước kia rắn chắc, bất quá cũng không có gì, tinh năng nhân sức lực cũng so mà thế tiền nhân loại sức lực nhảy ra vài lần, chúng ta nhẹ nhàng méo liền biết hay. Hán tự giác chính mình chỉ là trần thuật sự thật, đến nỗi sau so lương chi ngôn sao, chính mình tìm hiểu đi. Vì thế đối diện mọi người tìm hiểu là, ngươi là đang nói thế giới ở tiến hóa, các ngươi cùng trái cây đều là tiến hóa sau so người thắng, nhân loại. Là bị vứt bỏ chính là lạc hậu chính là nên bị đào thải. Nhưng chúng ta cũng có dị giả. Sau đó liền nghe vị kia ngồi cũng giống một thanh trưởng thương tự xưng vệ đội người trẻ tuổi nói, tân thế giới người thường sẽ thực gian nan. Nói gian nan là dễ nghe, sự thật là, người thường sẽ bị chết thực mau. Đối diện trầm mặc, bọn họ có dị năng giả, có rất nhiều, nhưng người thường càng nhiều, 10 cái không thể ra một cái dị năng, dị năng giả chưa sống được thật tốt, quảng đại người thường đâu. Có cái tử, là bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận, người thích hướng được thì sống sót. Hảo, giam 3 câu đàm phán tiến vào quý đạo. Hách Linh không hề mở miệng, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi thanh thản, đùa bỡn trong lòng bàn tay hoa cỏ. Trong chốc lát trường một phùng hoa, trong chốc lát trường một bó thảo, trong chốc lát thoát ra từng cụm trái cây tới, có thể nói là mưa làm gió. Chẳng sợ mọi người kịch liệt tranh luận, cũng nhịn không được thường thường hướng nàng trong tay ngắm. Nữ tử tay hình rất đẹp, làn da thực bạch, lộ ra hoánh lượng, phiên tay khi có thể nhìn đến lòng bàn tay hồng nhuận cùng móng tay đạm phấn, này không phải tang thi tay, không khỏi đi xem nàng mặt, thực bạch lại không có tử khí cùng thanh khí như vậy, về sau tinh năng nhân đều sẽ biến thành như vậy. Hách Linh cảm thụ được đến mọi người thường thường đánh giá, cảm thụ đến thanh bên trong trần chờ hoài nghi tâm động cùng do dự, nàng bình yên nếu tố lặng lặng chờ bọn họ cuối cùng lựa chọn. Ngay từ đầu, Diêm A Lang cùng vệ giặc thái độ thực kiên định, muốn đem phương Bắc căn cứ lập tức chuyển hóa. Phương Bắc căn cứ đương nhiên không chịu, chúng ta yêu cầu càng nhiều chứng cứ duy trì, bảo đảm căn cứ dân cư ích lợi. Nếu các ngươi mạnh mẽ tiến công. Chúng ta không phải không có một trận chiến chi lực. diêm A lang nữ môi, chiến liền chiến bái, dù sao chuyển hóa cũng yêu cầu chết vừa chết. Lời nói đương nhiên không phải nói như vậy, người sống trước khi chết không cảm nhiễm chính là biến không thành tăng thi, không có lần thứ hai sống cơ hội. Mà tinh năng nhân bị bạo đầu cũng là sẽ chết, không có chết mà sống lại. Vệ giặc nhàn nhạt, nhạt, các ngươi yêu cầu bao nhiêu thời gian? Chúng ta sẽ không theo các ngươi háo ở chỗ này, Đông Bắc, Tây Bắc, chúng ta đã lành nể tiến. T. Căn cứ phương nghe được răng đau, đối phương thật đúng là cường ngạnh đến không chê vào đâu được, á tưởng tượng cũng là, hiện giờ bị vây khốn chính là chính mình, căn cứ ngoại tất cả đều là đối phương thiên hạ, đối phương chịu ngồi xuống trao đổi, bất quá là người ta tưởng trao đổi. Đối phương đối chính mình vô lợi nhưng đồ, chính mình đối với đối phương đâu, lại vô chỗ yếu nhưng chảo. Thật là. Chứng đau. Một phen đấu võ một người tới ta đi, liền ở hách linh sắp ngủ khi, bọn họ rốt cuộc đạt thành nhất trí, hai bên không giao chiến. Tưởng chuyển hóa chuyển hóa, không nghĩ chuyển hóa tiếp tục làm nhân loại, về sau tưởng chuyển hóa tùy thời có thể tiến hành. Đây là Diêm Á Lang cùng vệ giặc làm ra nhuộn bộ. Mà căn cứ phải làm chính là, tham dự thai sau trùng kiến, mau chóng khôi phục bình thường trật tự. Điểm này không thành vấn đề. Vệ giặc, căn cứ tưởng vây cần thiết đẩy ngã, căn cứ nổi các khu vực gian trạm kiểm soát cũng cần thiết hủy bỏ. Căn cứ người do dự, kỳ thật đáp ứng tinh năng nhân tiến bảo, này đó phòng hộ tựa hồ không có tác dụng, nhưng Bằng không Tạm thời giữ lại đi, liền tính là cấp lựa chọn làm nhân loại người một cái an toàn bảo đảm." Đối phương trầm ngâm nói, càng nhiều là một loại tâm lý thượng an toàn, xem như đối bọn họ một cái hứa hẹn. Vệ giặc lại là không đến thương lượng, hắn gõ gõ cái bản, đây là tự hắn tiến vào sau duy nhất đại động tác, triệt rất tương đây, làm phương Bắc căn cứ cùng ngoại giới cùng, là muốn cho pháp luật tiến vào. "Chúng ta pháp luật, muốn so với chúng ta tinh năng nhân càng mau tiến vào càng mau bảo hộ đến mỗi người." Hắn dừng một chút, "Người này bao gồm tinh năng nhân cùng người thường, ta tin tưởng các ngươi biết được, người nào càng cần nữa pháp luật bảo hộ. Vệ giặc thanh âm không lớn lại không dung từ chối, đương nhiên chúng ta pháp vụ nhân viên cùng chấp pháp đội sẽ lập tức tiến vào chiếm giữ, yêu cầu pháp luật bảo hộ cùng thẩm phán người, bất luận là ai, chúng ta đều sẽ theo nếp làm việc. Chương 427 nhất trí Vệ giặc gật đầu một cái, Diêm A-Lang đúng lúc lấy ra căn cứ đã có trường hợp tụ tập sửa sang lại điều luật, đẩy qua cái bản, một vòng người phân lật xem lên. Sở hữu nhìn đến điều thứ nhất đã còn người căng thẳng. Giết người tìm niềm vui, thực đồng loại giả, sắt, Lập tức chấp hành. Lại xem đệ nhị, đệ tam, đệ tứ điều, phía sau tất cả đều là hai hùng khiếp vía sát sát sát. Không khỏi ngẩng đầu, đối thượng một trương cười khép mà hàm vị mặt. Diêm A lang nhẹ điểm mặt bàn, tin tưởng đang ngồi các vị, đều lý giải đi. Mọi người hờ hững, lý giải, nếu muốn thành lập trật tự xã hội, nào đó hành vi cùng làm ra này đó hành vi người tự nhiên không cho phép lại tồn tại. Chỉ là, mọi người cười khổ không thôi, ý đi theo này mặt trên tới, không ngừng muốn bình công phẫn, còn muốn tư thoán, xa không nói, liền nói trong căn cứ, tưởng cũng biết người thường gặp quá nhiều ít phi người đãi ngộ, không phải bọn họ mặc kệ, mà là, bọn họ cũng hưu tâm vô lực. Bụng không thể điền no tiền đề hạ, quan trọng nhất chính là tồn tại. Mọi người lần thứ hai cười khổ, như vậy một phần pháp luật lập tức chấp hành, giống như lôi đỉnh mưa móc, nhiều ít khổ chủ đến mưa móc. Mà có bao nhiêu tội ác giả sợ lôi đình lựa chọn cá chết lưới rách thậm chí là kéo vô tội giả cùng tử vong. Vậy rằng, hiện tại, chúng ta đặt thành hiệp nghị đi, chúng ta người sẽ lập tức tiến vào, các ngươi có gì nghị. Căn cứ người có thể như thế nào? Không đồng ý. Đánh sao? Bọn họ có phần thắng. Đến lúc đó chết nhiều nhất còn không phải người thường. Diêm A-Lang cười khẽ, nếu mọi người đều đồng ý, vậy từ giờ trở đi đi. Các ngươi mở ra đại môn. Chúng ta tuyên truyền nhân viên sẽ tiến vào tiến hành công tác. Yên tâm, chúng ta rất có kinh nghiệm, sẽ không làm căn cứ lộn xộn. Dừng một chút, nếu các ngươi có người nào yêu cầu thả chạy nói, cứ việc thông chi, dù sao bọn họ chạy cũng chạy không ra cái này quốc gia đi. Liên tính chạy ra đi, về sau cũng trốn bất quá. Tê, thật là có vài người ở hấn máy truyền tin, nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng cái kia khổ ai trước kia khuyên cũng khuyên cản cũng ngăn cản. Nhưng không chịu nổi đối phương nói mà thế cường giả vi tôn ai còn quản ai chỉ cần đối căn cứ hữu dụng chỉ cần dị năng cao cái nào dám lo chuyện bao đồng, ác không thiếu làm gì đến mạng người cũng không bỏ ở trong mắt, hiện tại hảo, thiên lý sáng tỏ báo ứng cuối cùng là tới. Nhưng, không thể không nói, vẫn là có báo ứng hảo, bằng không một cái ác nhân hoành hành thế giới còn có cái gì hy vọng. Cứ như vậy, mọi người cho rằng ít nhất vài thiên tài có thể có cái kết quả hai bên hội đàm bất quá nửa ngày thời gian liền viên mãn kết thúc. Bởi vì Diêm A-Lang cùng vệ giặc chỉ nói đại phương hướng, chỉ cần căn cứ đáp ứng phối hợp, bọn họ mục đích liền đạt tới. Đến nơi khác cụ thể hạng mục công việc, tự nhiên có chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm, Nga, dù sao bọn họ đều tồn tại thời điểm bốn dĩ cũng là nhận thức, chính bọn họ đi nói đi. Ba người bị lễ phép mà nhiệt tình đưa ra tới, cũng không phải ra căn cứ, mà là đi căn cứ xa hoa nhất thoải mái khu nhà phố, căn cứ người nhìn nhất phái nhẹ nhàng kẻ hèn ba người, không biết này xem như rằng con tin vẫn là dẫn sói vào nhà. Ra tới đại môn, Hách Linh liếc mắt một cái nhìn đến đường cái đối diện đỡ thụ mà đứng Bạch Linh Chi, nàng bên cạnh là Tống Ngức Hàm. Nâng nâng tay, dương giọng chào hỏi, "Bạch Linh Chi." Bạch Linh Chi bã mặt một bạch, về phía sau thối lui, lại bị Tống Ngức Hàm đỡ lấy vai, nhìn nàng lại sợ lại sợ lại hận lại tham lam, còn có oán hận ở bên trong. Hách Linh bật cười, "Đây là quái Bạch Linh Châu đã chết còn tiền đồ." Nghiêng đầu đối bên người to mò mọi người nói, "Ta đừng muội, chính là nàng an bài người đem ta đẩy mạnh tang thi đàn." Bên cạnh người thực kinh ngạc, Hách Linh cười cười, ta một chút không đoán nàng, không có nàng ta còn không có này kỳ ngộ đâu, nói không chừng này một chút liền ở các ngươi căn cứ khổ ha ha làm nhiệm vụ đâu. Bên cạnh người cũng có ý tứ, trong lòng đoán ra bảy tám cái yêu hận tình thù phiên bản, trên mặt lại là Xuân Phong mỉm cười, nữ vương đại nhân tựa như Minh Châu, vô luận ở đâu, đều có thể nở rộ ra vô pháp che giấu sáng giỏi. Lời này khen, Hách Linh khỏe miệng nhấc lên đi liền xả không xuống dưới, nàng cao hứng bày xuống tay. Đường nói: "Ta tên thật đã kêu Bạch Linh Châu, cũng không phải là Minh Châu một viên sao?" Nói không chừng à, mệnh trung chú định ta chính là cứu vớt mặt thế, nếu là không biến thành tang thi vẫn là người nói, kia khả năng ta chuyển hóa liền không phải đem tang thi biến thành tinh năng nhân. "Ân, Bạch Linh Châu không này bản lĩnh, nhưng trong miệng chạy xe lửa sao, ai còn muốn phổ? Hách Linh xem mắt bên cạnh trong mắt đều là đồng dạng suy nghĩ sâu xa người, cười, hướng đối diện lại xem một cái, thấy Bạch Linh chi chưa từng có tới nói chuyện ý tứ hoặc là nói là can đảm, cho nàng một cái vương chi miệt thị lên xe theo đằng trước xe khai đi. Mắt thấy đoàn xe rời đi, phương hướng là căn cứ trung tâm, Bạch Linh Chi Hoàng a Hoàng lại hoạt tới rồi trên mặt đất. Tống Ngức Hàm không trước tiên giữ chặt nàng, ngón tay ở nàng trên đầu hư hư nhéo hạ, mới đem người kéo tới. Người đường tỷ tựa hồ cùng ngươi quan hệ không tốt. Hắn nói, ngữ khí nặng nề, trong mắt cũng nặng nề. Không phải Bạch Linh Chi nói, hắn trăm triệu không thể tưởng được tinh năng nhân nữ vương đại nhân thế, nhưng là Bạch Linh Châu Nhưng này rất kỳ quái không phải sao. Bạch Linh Châu trước khi chết chỉ là một cái thường thường vô kỳ không có gì dùng tiểu mục hệ. Nghe Bạch Linh chỉ nói, nàng liền bút cải trắng đều dục sinh không ra, như thế nào bị tăng thi cắn kẻ hèn như vậy trong thời gian ngắn liền làm thành người bình thường thậm chí là phi thường xuất sắc người cả đời cũng làm không ra đại sự. Ba tháng mà thôi, còn không đến ba tháng, từ Nam đến Bắc, thổi quét cả nước. Nếu là cho nàng một hai năm thời gian, chẳng phải là bao quát toàn cầu. Như vậy tốc độ. Như vậy thành tiệu, ngẫm lại liền hắc ám. Như nhau hắn ra tâm, còn không có tới kịp lớn lên, liền bị lạc trong bóng đêm. Hắn không khỏi tưởng, nếu là Bạch Linh Chi cùng Bạch Linh Châu quan hệ thực hảo, lại nếu là chính mình cưới chính là Bạch Linh Châu, tưởng cũng không dám tưởng, không chịu nổi vọng tưởng mang đến chênh lệnh. Tống Ngữ Hàm nhìn Bạch Linh Chi, nhịn không được nói ra nghĩ hoặc, nàng mượn hệ dị năng cũng không cường, như thế nào bị vi rút cảm nhiễm một hồi liền có chuyển hóa năng lực? Chẳng lẽ là nàng ẩn tàng rồi khác dị năng? ta như thế nào biết? ta sao có thể cái gì đều biết? Bạch Linh Chi đột nhiên hỏng mất dường như kêu to, dọa tống ước hàm nhảy dựng. Tống ước hàm buông ra nàng cánh tay, cũng tức giận, ngươi vẫn là ngấm lại chúng ta về sau ở ngươi đường muội thuộc hạ như thế nào kiếm ăn đi. Hắn khỏe miệng ngậm khởi một mặt trầm biếm, ngươi kia mấy cái thể sống chết bất hối người theo đuổi nếu là biết tinh năng nhân nữ vương là Bạch Linh Châu, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Bạch Linh Châu đột nhiên ngẩng đầu, tiếng nói chuông loa, đâm vào tống ước hàm thẳng nĩu mày. Ngươi có ý tứ gì? Tống ức hàm hàm hồ cười cười, hắn không phải không biết Bạch Linh Chi thủ hạ những người đó là cái gì tính tình, nhưng, mặt thế cường giả vi tôn, hắn cũng yêu cầu dùng người, có khi mắt nhắm mắt mở liền đi qua. Nhưng, hiện tại không giống nhau. Rõ ràng đã chết Bạch Linh Châu đã trở lại, mà Bạch Linh Chi một bộ như vậy phản ứng, Tống ức hàm lại không phải ngốc tử, hắn so người bình thường thông minh quá nhiều, trong óc hơi vừa chuyển cong là có thể nghĩ đến cái gì, bất quá là đại gia không làm rõ thôi. Nếu là Bạch Linh Châu xem ở hiện tại thành tiểu thượng không truy cứu liền thôi, nếu là nàng muốn truy cứu đâu? Tống ức hàm suy nghĩ, Bạch Linh chi sự tình chính mình là biết, nhưng nàng thủ hạ đám kia người chính mình là thật sự không biết, nếu thật muốn nhảy ra cái gì tới, chính mình không phải không thể tua nhỏ rõ ràng. Bạch Linh chi là hắn thế tử, những người đó cũng không phải là, chính mình có trách nhiệm bảo vệ chính mình thế tử, nhưng không quen thuộc người hắn dựa vào cái gì vì bọn họ đáp thượng mệnh. Hắn tống ra nhưng còn có cả gia đình đều trông cậy vào hắn. Nghĩ như vậy, Tống ức hàm cảm thấy trâm trọng, hiện giờ nghĩ đến, cái này bên gối người đối chính mình rất nhiều dấu dếm A, chính mình trong lòng nàng rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Tống ức hàm khỏe miệng mỏng lạnh cười, bên gối người bạch linh chi đương nhiên xem minh bạch, hôm nay chịu kích thích quá lớn, vừa thấy hắn cái dạng này, bạch linh chi trong óc tựa như 15 cái thùng nước loạn rảo, nàng thét trói thai. Tống ức hàm, ngươi muốn làm cái gì? Bọn họ đều là người của ta. Chương 428 Ly Hôn Xem nàng phòng bị khẩn trương kháng cự căm thù phản phất dựng thẳng lên gai nhọn con nhím bộ dáng tống ức hàm đột nhiên cảm thấy không thú vị cực kỳ, tưởng chính mình mới vừa rồi còn nghĩ nhất định phải giữ được nàng, nàng là trách nhiệm của chính mình vân vân Nàng đối chính mình phàm là có một chút đồng dạng ý tứ liền sẽ không lấy loại này xem địch nhân ánh mắt xem chính mình. Nói đến cùng, có trọng sinh ưu thế lại như thế nào, lại tới một lần, chung quanh sống sờ sờ người cũng sẽ không thay đổi thành nở cờ cờ từ người đồ bỡn. Nhân ra liền vô tâm không tư tưởng cảm thấy không đến ngươi là thiệt tình vẫn là giả ý. Tống ức hàm không phải không biết Bạch Linh Chi bản tính tính kế cùng ngụy Trang, nhưng hắn cho rằng chính mình là bất đồng, chỉ là cuối cùng mới phát hiện, chính mình cùng những người khác giống nhau, cũng không đến Bạch Linh Chi nhiều một phân tín nhiệm. Tín nhiệm. Tống ức hàm khỏe mắt dư quang sẹt qua nàng cổ, tự rêu nói, bọn họ là người của ngươi. Ngươi là ai người? Bạch Linh Chi, nếu ngươi lợi hại như vậy, không bằng ly hôn. Nói xong lại là tự dễu cười dù sao mà thế cũng không có kết hôn ly hôn pháp luật thủ tục chúng ta hôn nhân vốn dĩ cũng chỉ là bảy mấy bằng rượu bạch linh chi đôi mắt trừng lớn tức giận đến cả người loạn run chính mình vì hắn trả giá nhiều như vậy hắn làm sao dám làm sao dám dễ dàng như vậy nói ly hôn Hào hoa ta liền biết nhìn đến bạch linh châu trở về ngươi liền không cần ta các ngươi này đối gian phu tống ngước hàm nhíu mày ngươi điên rồi đi ta cùng nàng cái gì quan hệ bạch linh chi ngươi còn nghĩ tới Cùng ta thành thành thật thật trở về, đem dấu giếm chuyện của ta đều nói cho ta. Không nghĩ nói, hảo, người ta không còn quan hệ. Hắn nói chính là Bạch Linh Châu thân chết nội tình, Bạch Linh Chi mãn đầu gốc đều là Linh Châu không gian, nàng cho rằng, Tống ức hàm phát hiện, không, không được, nàng tuyệt đối không thể mất đi Linh Châu không gian. Bạch Linh Chi xoay người mà chạy, Tống ức hàm không có truy, đứng ở tại chỗ xem nàng chạy xa, nhìn nàng chạy xa mới dám nâng lên cánh tay, Tống ức hàm biết. Nàng đang sở vĩnh viên treo ở nàng trong cổ kia viên hạt châu. Bạch Linh Chi khẳng định cho rằng chính mình cái gì cũng không phát hiện đi, nhưng chính mình đã sớm nhìn ra nàng đối kia viên hạt châu để ý, tố chất thần kinh để ý. Hắn đang đợi, chờ nàng nguyện ý toàn tâm tín nhiệm chính mình kia một ngày, đáng tiếc, đợi không được. Tống ức hàm thật dài thở dài, thôi, nàng tâm không ở này, chính mình hà tất tự mình đa tỉnh. Nâng lên tay, ấn động máy truyền tin, một đám thông tin đánh ra đi. Vì thế Bạch Linh Chi khóc để để tìm người một nhà đau mắng phụ lòng người mỏng lạnh khi bị người báo cho nàng bị ly hôn. Khí chóng váng. Quả nhiên, không phải chính mình nam nhân chính là dưỡng không thân. Hách Linh ba người bị an bài tiến tốt nhất nơi đuổi đi người lập tức xem diễn. Linh Linh Linh thực chi kỷ lộn ngược, từ Bạch Linh Chi nhìn đến Hách Linh hướng nàng phất tay chào hỏi bắt đầu. Diêm A Lang ghét bỏ, này nữ cũng liền giống nhau nha, các ngươi xem nàng sau này này một đảo, một chút đều không yếu liêu đỡ phong. Không hổ là đã làm hoàng đế người. Cái gì trường hợp chưa thấy qua, nhân ra rõ ràng bản sắc biểu diễn hắn cư nhiên ngại không đủ trang. Chọn xong nữ chọn nam, này nam cũng giống nhau, còn không có nhìn ra này nữ hai mặt đâu, còn che chở đâu. Là là là, giống nhau, vậy hạ ngài trong mắt cái nào dám nhị. Nhìn đến phía sau Diêm A-Lang sửa lại khẩu khí, nha đây là Hugh Teddy, đương đoạn tắc đoạn nhà, này nam có chút quyết đoán. Ba người cắn hạt dưa, hách linh ngụ vị hương, Diêm A-Lang muối tiêu vệ giặc nguyên vị, càng cắn càng phía trên. Hình ảnh Bạch Linh Chi biết chính mình bị ly, khí hôn đầu, thuộc hạ suối dục nàng phải về cấp tống ức hàm cấp tống ra chỗ tốt. Bạch Linh Chi lại nói một khác sự kiện càng quan trọng. Chuyện gì? Sát Bạch Linh Châu. Hách Linh đều hết trô nói rồi, phun ra hạt dưa phiến quay đầu xem hai người, nàng đầu góc có bệnh đi. Hiện giờ Bạch Linh Châu là nàng chân đánh cái hốt đều đuổi không kịp, giết ta. Nam mơ cũng chưa như vậy Mỹ. Diêm A Lang, có cái gì kỳ quái, Bạch Linh Chi ý tưởng. Chỉ có ngươi chết nàng mới có thể hảo quá, ngươi tồn tại, khắc nàng. khắc nàng. Tấm tắc, sâu sắc. Bạch Linh Chi hung hăng nói, nàng khắc ta. Chỉ cần có nàng ở, ta một ngày ngày lành vô pháp quá. Ta không ngày lành quá, các ngươi cũng không ngày lành quá. Hoán hận không cam lòng vặn vẹo bộ dáng, một chút không có ngày thường tình xảo cùng ô nhu, Một đám người hai mặt nhìn nhau, hai chị em không giống mặt ngoài như vậy hảo bọn họ biết, nhưng như thế nào liền quan hệ đến bọn họ. Bạch Linh Chi lạnh lùng cười. Nàng hiện giờ chính là tinh năng nhân nữ vương, chúng ta đã làm sự, nàng có thể buông thà chúng ta." Một đám người không nói, trước kia ở Bạch Linh Chi xui khiến hạ, bọn họ không thiếu khó xử Bạch Linh Châu, sớm biết rằng, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Thật lâu sau, một cái tướng mạo hung ác hắn tử khó xử gãi đầu, tuy rằng không biết Bạch Linh Châu hiện tại nhiều lợi hại, nhưng nhân gia là tinh năng nhân vương, cái này hắn xem qua mọi người, không phải ta điểm này nhi người hảo xuống tay đi. Bạch Linh Chi hừ lạnh, vương nghĩa." Đương nhiên phải dùng nữ kế. Ta có biện pháp đem nàng dụ ra tới, các ngươi chỉ cần phụ trách vây công giết chết nàng. Thấy mọi người vẫn là khó xử thậm chí có lùi bước bộ dáng, Bạch Linh chi lại lần nữa nhắc nhở, nàng sẽ không bỏ qua chúng ta, muốn sống, vẫn là muốn chết. Cái này mọi người không thể không hạ quyết tâm, bắt đầu thương nghị đến lúc đó như thế nào phối hợp sát Bạch Linh Châu. Hách Linh không được này giải, bọn họ như thế nào liền cảm thấy chỉ bằng bọn họ mấy cái mèo ba chân là có thể giết ta. Đối này Diêm A Lang rất có kinh nghiệm, vô số thích khách cũng cảm thấy bọn họ có thể giết ta. Đáng tiếc, cuối cùng không một cái thành công. Bọn họ tiếp tục xem, nhìn Bạch Linh Chi thỏa thuê mãn nguyện đi một nhà khác, Bạch Linh Châu Phụ thân ra. Bạch Phụ đang ở hoàng sợ, hắn cũng nhận được Tống ức Hàm tuyên bố cùng Bạch Linh Chi ly li hôn tin tức. Làm Bạch Linh Chi duy nhất nhà mẹ đẻ người, Bạch Phụ may mắn được đến Tống ức Hàm tự mình cao chi. Cả người đều ngốc rớt, không kịp hỏi đến tột cùng sao lại thế này, Tống ức Hàm đã quải rất cho chuyện. Tống ức hàm trong lòng tiểu ác liệt, thật muốn tận mắt nhìn thấy xem đến biết chính mình vứt bỏ nữ nhi thành tinh năng nhân nữ vương khi ra nhân này chân thật sắc mặt, nhưng, tính, hắn đã quyết định buông tay liền không cần lại cùng Bạch Linh Chi phát sinh liên lụy. Bạch phụ hoàng loạn, tiểu thê tử nghe xong việc này cũng là hoàng loạn, Bạch Linh Chi cùng Tống ức hàm ly hôn, kia về sau tống gia còn sẽ lại quản bọn họ. Không có tống gia chiếu ứng bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Toàn gia tam khẩu người tất cả đều là người thường ở mặt thế nhưng như thế nào quá? Bọn họ đảo cũng biết tinh năng nhân tin tức, chỉ là rốt cuộc biết đến không nhiều lắm. Theo bản năng không tin, từ rất sớm phía trước, mặt thế bắt đầu sau cùng tống gia đáp thượng quan hệ sau, hai vợ chồng liền nhận định đời này chỉ có thể dựa vào tống gia sinh hoạt. Lão bạch, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Tiểu thê tử lo lắng sốt ruột, trong lòng ngực hài tử nháo lên, la hét muốn ăn mới mẻ trái cây, thân thể vặn giống bánh quay trèo, nàng một bên cố sức ôm lấy hài tử, một bên nhịn không được án giận dận, linh chi một nữ hài tử nháo cái gì nháo. Này đều khi nào, tống ra như vậy nhà chồng há là hảo tiệm. Muốn ta nói, chính là tống ước hàm đối nàng quá hảo, quán đến nàng không biết đúng mực không biết tốt xấu. Ngôn ngữ, là nàng che giấu không được ghen ghét. Bạch phụ không cảm thấy không ổn, tương phản rất là tán thành, gật đầu nói, là việc này, này đều khi nào, nàng còn lấy mặt thế trước tiểu. Không được, ta phải đi tìm nàng, hảo hảo khuyên đủ nàng, làm nàng chạy nhanh đi nhận sai, về sau cũng không thể lại chơi tính tình. Vậy ngươi mau đi. Hảo Hảo nói nói nàng, bao lớn người một chút không vì người trong nhà suy nghĩ. Cùng nàng lấy chút trái cây trở về, muốn mới mẻ, nhì tử muốn ăn. Bạch Phụ đi tới cửa, mở cửa, vừa lúc Bạch Linh Chi dẫm lên thang lầu đi lên, nhìn thấy hắn, lạnh lùng liếc mắt một cái. Bạch Phụ một cái run run, như thế nào cảm giác nàng muốn giết chính mình đâu. Cường cười mở miệng, chi chi, ngươi đã đến rồi, ta đang muốn đi tìm ngươi. Bạch Linh Chi lạnh giọng, đi vào nói. Bạch Phụ không dám cự tuyệt, mở cửa làm nàng đi vào trước theo vào đi bóng dáng không tự dắt con eo. Chương 429 thiết kế Hách Linh thở dài, đời trước, Bạch Linh Châu cùng nàng phụ thân chính là cảm tình phi thường hảo, không nghĩ tới đời này, chỉ là nhiều cái hài tử, mặc thế trước hai người liền nháo đến không thoải mái. Quả nhiên, mặc kệ cái gì cảm tình, song hướng lao tới khó nhất đến, một khi trung gian thêm một cái liền hủy trong một sớm. Diêm A-Lang tỏ vẻ không rõ, hắn trưởng thành trải qua quá đặc thù, chỉ một cái lật thư sinh làm bằng Hữu vẫn là cái quan côn. Này xem như song hướng lao tới Đi Khôi phục thân phận sau Liền cái này khi còn bé bằng hữu cũng biến thành thần tử Hắn một chút liền sống thành người cô đơn Diêm A lang nôn bay Nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì không thích ứng, Một mình liếm lắp miệng vết thương lưu manh Đi theo cao cao trên long ủi Một mình thừa nhận gió táp mưa xa hoàng đế Kỳ thật không có gì hai dạng Vệ giặc cái này khối băng ngược lại mới là gia đình hạnh phúc nhất một cái Hắn tưởng tượng một chút Là bởi vì thế giới này không cho phép tam thê tứ sao. Cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội ở Đại tang chỗ nào cũng có. Ý ngoài lời, Bạch Linh Châu cùng nàng phụ thân không cần thiết nháo đến này một bước. Bị Diêm A-Lang lánh trảo, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau. Chỗ nào cũng có. Ngươi vệ ra đã có thể không có nạp thiếp lệ thường. Nhà ngươi không có thứ tử thứ nữ, không có gì nương thiếp thất, ngươi mới không biết nơi này đầu sóng ngầm mánh liệt. Ta cùng ngươi nói, một nữ nhân kêu năm tháng tính hảo, hai nữ nhân đao quang kiếm ảnh, ba nữ nhân kêu kêu giang hồ. Vệ giặc, ngươi rất có kinh nghiệm, Diêm A Lang, đó là, không trải qua qua cung đấu hoàng đế không phải hảo hoàng đế, Hách Linh, vai trở về, ta là nói, Bạch Phụ cũng quá chịu không nổi khảo nghiệm, liền tính tái hôn, có nhị thai thì thế nào, Bạch Linh Châu là hắn đau hai mươi mấy năm thân sinh nữ nhi, Bạch Linh Châu lại hiếu thuận lại có khả năng, hắn nói như thế nào trở mặt liền trở mặt, Diêm A Lang, gối đầu phong quá cường đại, vậy giặc, tâm trí không kiên, Diêm A Lang, bất quá Bạch Linh Châu cũng là khuyết thiếu kinh nghiệm. Đặt ở Đại tang, 10 tuổi tiểu cô nương đều có thể đùa chết kia nữ. Vệ giặc, làm phụ thân có thể nào lấy nữ nhân hài tử thủ đoạn tới quyết định cấp ra bản thân yêu thương, vẫn là hắn tâm bất chính. Hách Linh, người nói rất đúng. Diêm A-lang mắt trợn trắng, thục nhân quá nhiều. Trái tim sinh ra chính là ai, có thể làm được tâm chính có mấy cái. Hách Linh tiếc hận, chỉ là cảm thấy quá đáng tiếc. Diêm A-lang trong mắt chuyển động, người đưa hắn một hồi kiếp trước kiếp này. Hách Linh do dự, cuối cùng lắc đầu. Bạch Linh Châu không để bạch phụ, đại khái trong lòng nàng, cùng bạch phụ cha con duyên phận đã được. Lại nói, trừ bỏ cảm tình thượng quyết liệt, bạch phụ cũng không có đối bạch Linh Châu tạo thành thực chất thượng tương tổn. Tiều Tông Nước hàng đâu? Diêm A Lang kiên trì không ngừng, tựa hồ thực thích xem người hối hận đến đấm ngực dừng chân tiết ngủ. Hách Linh vẫn là lắc đầu, Tông Nước hàm càng không thua thiệt bạch Linh Châu. Đời trước không phát sinh, đời này, hai người bọn họ thấy mặt, lời nói, hai tay đều số lại đây. Bạch Linh Chi phi thường phòng bị Bạch Linh Châu nhìn thấy tống Ngưỡng Hàm, đem hai người gặp được khả năng toàn bộ bốc chết, vẫn là ở kết hôn thời điểm, hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Dù cho biết được kiếp trước, đối tống Ngưỡng Hàm cơ hồ hoàn toàn xa lạ Bạch Linh Châu cũng không có thể phát lên một tia ý niệm tới, người xa lạ mà thôi. Diêm A Lang nắm hạ nắm tay thật đáng tiếc, vệ giặc cũng cảm thấy không trò hay nhìn, lược tiếc mối. Hách Linh kinh thường, này đều cái gì ác thú vị. Kia đầu Bạch Linh Chi đã ở cùng Bạch Phụ nói dối. Nói Bạch Linh Châu biến thành tinh năng nhân bại hoại một viên, cùng căn cứ, cùng toàn nhân loại làm đấu tranh. Địa đặt rất nhiều cùng hung cực các sự tình vu hoan đến Bạch Linh Châu trên người, đem một nhà ba người sợ tới mức ôm chặt chính mình. Tinh năng nhân chính là ăn người sống, tăng thi ăn người, tinh năng nhân càng ăn. Bọn họ thích nhất ăn tiểu hài tử, ra thịt non mịn. Cách bình quan khán ba người hảo vô ngữ, này không phải lấy tới dọa tiểu hài tử kiểu cũ sao, nhưng cố tình đối diện ba người thật tin. Rốt cuộc tang thi ăn người là bọn họ thật gặp qua. Tưởng tượng đến Bạch Linh Châu biến thành tang thi đại gặp người sống, vợ chồng hai người chân run run không ngừng. Tiểu hai tử càng là hét lên, ôn muốn chết. Bạch Linh Châu trong lòng phiền chán, đối ba người phản ứng thực vừa lòng. Bạch phụ ôm chặt nhi tử, kia làm gì năng giả mau đi giết nàng a. Hách Linh mặt rơi xuống, ta sửa chủ ý đưa hắn một hồi kiếp trước kiếp này lại như thế nào. Đúng vậy, Bạch phụ không có đối Bạch Linh Châu tạo thành thực chất tính thương tổn. Nàng đưa một hồi kiếp trước kiếp này cũng không phải thực chất tính thương tuần sau. Hai căn ngón tay cái dâng lên, sao? Hách Linh lạnh lùng cười, xem Bạch Linh chi từng bước một hướng dẫn Bạch Phụ, làm hắn tới làm dụ ra Bạch Linh trâu ngồi. Vì nhà ngươi tiểu bảo. Tiểu thê tử hồng con mắt ủy khuất kêu một tiếng lao công, Bạch Phụ do dự lòng đang nhìn đến nhi tử sợ hãi khuôn mặt nhỏ khi định rồi. Hách Linh thở dài, đời trước rõ ràng không phải như vậy. Vệ giặc, đời trước Bạch Phụ là người thường vẫn là dị năng giả, linh linh. linh. Người thường. Ba người liền không nói, nói cái gì. Có một số việc nói được quá thấu triệt liền không thú vị. Diêm A-Lang, đợi chút hắn sẽ tới này đến đây đi, ngươi như thế nào tính toán. Hách Linh méo ngón tay khớp xương, hiện tại chết có phải hay không quá tiện nghi hắn. Vệ giặc đứng lên, ta đi thôi. Ân. Hai người ngửa đầu xem hắn. Vệ giặc méo méo thủ đoạn, đám kia hại chết bạch Linh Châu hung thủ, trên tay không ít người mệnh đi, vừa lúc, một lần giải quyết. Đỡ phải về sau lãng phí chấp pháp thời gian. Diêm A-Lang, ta cùng ngươi cùng đi. Hách Linh, hai người các ngươi đều đi ta đây cũng đến cùng nhau bái. Vệ giặc nghĩ ra đi làm một vòng, chỉ là vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến ngoài cửa người thủ hộ chúng. Hắn yên lặng lui về tới, dùng đôi mắt nói, giống như nhiều người như vậy là có thể coi chừng bọn họ dường như. Diêm A-Lang buông tay. Hách Linh không sao cả, hiện giờ đại thế đã thành, vô luận căn cứ cái gì thái độ đều ngăn cản không được tinh năng nhân đi tới. Bất quá là căn cứ chủ động chút đại ra mặt mũi tốt nhất xem. Đương nhiên, mặt mũi gì đó, chờ mọi người đều thành tinh năng nhân cũng liền không sao cả. Cấp đối thủ tôn trọng là bọn họ hảo hàm dưỡng. Nếu đối phương không biết thú, vừa lúc ở bên trong làm sự tình. Bạch phụ quả nhiên tới, mặt trắng bệch trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu tử hướng trên mặt đất tạp. Bạch Linh Chi không làm người, nói tốt là diễn trò cố tình thật đem tiểu hài tử cấp bắt đi, Bạch phụ không muốn, nhưng hắn cùng tiểu thê tử có thể ngăn lại bởi vậy bạch phụ chạy tới cầu cứu là chân tình biểu lộ cái kia suốt ruột khủng hoảng cùng hái được hắn gan dường như linh châu linh châu ngươi mau đi cứu người đệ a bạch phụ bị ngăn ở ngoài cửa đẩy mọi người cánh tay liều mạng hướng trong tễ. linh châu bạch linh chi nói chỉ có ngươi đi nàng mới thả người Hách linh ngồi ở trên sofa cùng hắn xa xa tương vọng không thể tưởng tượng ngươi nên tìm căn cứ người làm chủ mới đúng hiện giờ ta cũng không phải là người ngươi không sợ ta cắn ngươi một ngụm ngươi biến thành tang thi bạch phụ cứng đờ Đại nam nhân đột nhiên ô ô khóc lên, Linh Châu, ngươi đừng làm khó dễ ba, cầu xin ngươi cứu, cứu ngươi đệ đệ, hắn chính là ta nhà họ bạch duy nhất căn A. Tấm tắc, quả nhiên càng để ý nhi tử. Hách Linh, Hảo, ngươi chết, đổi hắn sống. Bạch Phụ sử sốt, ngơ ngốc xem Hách Linh, nhìn ra nàng trong mắt lạnh nhạt không phải giả bộ, môi trương mấy trương không có thể nói ra lời nói tới. Hách Linh dự ngón tay xem ngón tay, ngươi hiện tại chết cho ta xem, ta liền đi cứu ngươi nhi tử. Ngươi, ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình? Hách Linh, ngươi cùng Bạch Linh chi thiết bộ làm ta toàn bấy dập giết ta liền không phải không có tình. Bạch phụ chấn động, ngươi đều đã biết. Nói xong ảo não, hắn như thế nào liền buột miệng tốt ra. Hách Linh, Bạch Linh Châu cùng ngươi sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, đột nhiên khóc sức mướt chạy tới cửa trừ bỏ âm như còn có thể là cái gì? Bạch phụ không lời nào để nói, khóc hai tiếng, Linh Châu, ta sai rồi, Bạch Linh chi là muốn ta tới hại ngươi, ba ba thực xin lỗi ngươi. Nhưng nàng điên rồi. Thật sự bắt đi ngươi đệ A cầu xin ngươi, cha con một hồi, cầu ngươi cứu trở về ngươi đệ đệ, từ nay về sau, ta mang theo bọn họ nương hai nhì xa chạy cao bay, lại không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Chương 430 xong ngược. Các ngươi liền tính là xuất hiện ở trước mặt ta lại như thế nào? Ta sẽ để ý. Hách Linh nhìn ngoài cửa trật vật nam nhân, thật là, không nên làm bạch linh châu như vậy sớm đi, nàng rất muốn biết bạch linh châu đối mặt một màn này sẽ như thế nào tưởng. Nhân loại ở tiến hóa, tình cảm lại dần dần khuyết thiếu. Tinh tế nhà khoa học nghiên cứu không ra là cái gì duyên cớ, bọn họ có cái đáng sợ phòng đoán, dù cho nhân loại thân thể, tinh thần càng ngày càng cường hãn, nhưng bạn nhất ngày nào đó tình cảm đạm mạc đến vô, tinh tế nhân loại sẽ tiêu vong. Bởi vậy có nhà khoa học đề sướng, làm tinh tế nhân loại tận khả năng thể nghiệm càng nhiều càng phong phú tình cảm. Xuyên qua trước hách linh đối này khịt mũi coi thường, cảm thấy nhà khoa học là kiểu xoa làm ra vẻ, nhưng tự mình trải qua vài cái thế giới sau. Hách Linh phát hiện nhân loại lúc đầu đích sắc tình cảm càng phong phú. Tinh tế nhân loại nhiều lấy ích lợi vì điểm xuất phát, nơi này người tuy rằng cũng lãi nặng, nhưng phong phú mênh mông tình cảm sẽ làm bọn họ làm ra khó có thể cân nhắc thậm chí đi ngược lại lựa chọn. Ở tinh tế, bạch phụ bạch linh châu loại tình huống này chỉ cần lựa chọn pháp luật giải trừ, hai người lập tức biến thành người xa lạ. Nhưng nơi này pháp luật quan hệ cường bất quá cảm tình, cho dù là hận là trán ghét, Hách Linh sờ sờ ngực, hình như có xúc động. Là thân thể tự mang ý chí, này đó là huyết mạch lực lượng. Bạch Phụ đau khổ cầu xin. Hào đi, ta đi một chuyến đó là. Bạch Phụ hai mắt tỏa ánh sáng, nàng nói, chỉ làm ngươi một người đi. Hách Linh cười nhạo, a, cho rằng ta để ý nhãi danh kia chết sống. Bạch Phụ lại cấp lại sợ, Linh Châu. Hách Linh đi tới cửa, hỏi căn cứ người, việc này các ngươi quản mặc kệ. Bên cạnh một cái lenh túc mặt nói, đương nhiên quản. Bạch Phụ, chính là, vẫn là ta đi thôi. Hách Linh đánh gậy hắn nói, nói, hại chết ta một lần không đủ còn tới lần thứ hai đâu, có một số người, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bạch Phụ cả kinh, Linh Châu, ngươi lời này có ý tứ gì, ngươi phía trước ra nhiệm vụ. Hách Linh cười như không cười, ta không tin ngươi đoán không ra tới. Bạch Phụ lập tức trầm mặc. Hách Linh trướng mắt hắn này phúc chết bộ dáng, trao phúng, nếu lựa chọn làm Bạch Linh chi cẩu, ngươi liền chết liếm rốt cuộc, về sau, đừng tới tìm ta. Bạch Phụ trắng bệnh mặt bạch Không thắng đã kích lung lay vài cái, Linh Châu, ta, ta. Hách Linh hừ một tiếng, Bạch Phụ chẳng lẽ không biết bọn họ toàn ra an ổn sinh hoạt là bán đứng Bạch Linh Châu đổi lấy. Hán đương nhiên biết, bất quá là trang vô chi thôi. Hôm nay, liền sẽ rách tầng này ra. Hách Linh nói là đi một chuyến, nhưng chưa nói chỉ chính mình đi, chính là nàng nói, Diêm A lang vệ giặc cũng sẽ không đồng ý. Ba người lên xe nên ngang mà đi, Bạch Phụ dương miệng, không dám ngăn trở, cũng không dám nói chính mình còn chưa nói ở nơi nào đâu căn cứ người lại là cho nhau trao đổi ánh mắt, xem nhân gia chắc chắn kính, rõ ràng là kia bạch linh chi hành tung đều ở năm giữ, cho nên đây là tinh năng nhân độc đáo bản lĩnh. bạch linh chi sợ căn cứ người trộn lẫn tay, nhưng căn cứ ngoại đã là tinh năng nhân thiên hạ, càng là bạch linh châu thiên hạ, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn ở trong căn cứ động thủ, nàng tuyển ở chuyên môn dùng để đỗ phế xe bãi rác, xe tải lớn, xe hơi nhỏ, máy xe mô tỏ, một chiếc điệp một chiếc, đã thích hợp giấu người, lại có lợi cho kim hệ dị năng phát huy. Bạch Linh Chi thủ hạ dị năng giả, kim hệ hỏa hệ nhiều nhất, nơi này lợi tức vượng hỏa, thật thích hợp mai táng Bạch Linh Châu A. Bạch Linh Chi nhìn thủ hạ ở chung quanh bắt trái xăng, trôn không được vừa lúc tiêu hủy, nàng một cái một hệ cả người cháy bộ dáng nhất định rất đẹp. Tiểu hài Tử bị nhét vào phía trên điệp hai chiếc xe xe hơi nhỏ, sụp đổ không gian chỉ có thể nhét vào hắn một cái, cửa xe khóa chết, xe pha lê là toái, sẽ không thiếu oxy, nhưng chỉ bằng một cái bốn tuổi nhiều Tiểu hài Tử chính mình là giả không được. Bị nhét vào đi sau, tùy ý hắn như thế nào khóc lóc cầu xin, cũng chưa người để ý đến hắn. Bạch Linh Chi trải qua khi bố thí đối hắn nói, cảm tạ ta đi, không có ta, ngươi sẽ không xuất hiện ở trên đời này. Cho nên, vì ta chết cũng là ngươi hẳn là. Tiểu hài tử thét trói thai, mắng nàng là lao vua bà. Bạch Linh Chi giận dữ, một cái thủy đoàn tạp qua đi đem tiểu hài tử nửa bên mặt tạp đến sưng đỏ, quần áo rớt đẫm. tiểu hài tử lớn hơn nữa thanh khóc lên. Bạch Linh Chi cười lạnh. Mặt thế sinh ra hải tử thế, nhưng còn biết mụ phụ thủy, người ba mẹ thật là đem ngươi dưỡng đến quá hảo, xem ngươi này đó thịt đều là ta ăn dưỡng ra tới. Nọn nhọn móng tay hung hăng chọc hướng tiểu hải tử mặt, tiểu hải tử chấn kinh hướng xúc, khóc kêu ba ba mụ mụ. Hanh Linh, nàng thật giống một cái lão vu bà, Vạn vẻ tâm, biến hình mặt, thật xấu. Bọn họ chưa tiến vào, đi vào quá cho bọn hắn mặt, Linh Linh Linh đem bên trong hình ảnh đầu ở xe pha lên thượng, ba người lực nhảm chán nhìn bên trong người bận việc. Linh Linh Linh Nhớ kỹ nhất định đem cái kia hạt châu đoạt lại đây. Sợ hách linh lại phạm lười, kia chính là bạch linh châu đồ vật, hiện tại liền thuộc về ngươi. Lại nói, đoạt lấy tới, ta là có thể dung hợp bên trong không gian, có nghĩ muốn chân chính hoa viên nhỏ. Diêm á lang vệ giặc đồng thời nói, đoạt hách linh biểu môi, ta đương nhiên tưởng. Chỉ là cái loại này không gian là muốn linh khí dưỡng, ai, ta chính mình còn chưa đủ đâu. Linh linh linh, không cần ngươi nhọc lòng, ta tới dưỡng. Di vãng hệ thống được loại này thứ tốt đều phải đưa về tinh tế, hiện tại, cầm chính là chúng ta chính mình Nói tới nói lui, Hách Linh Tử biết có không gian kia một khắc liền quyết định lộng tới tay, trừ bỏ Bạch Linh Châu, ai còn có tư cách nắm giữ Chờ nàng vừa đi, thế giới này liền không có Bạch Linh Châu, Linh Châu không gian lưu trữ cũng không có người lại có thể mở ra, Bạch Bạch lãng phí Hách Linh vô vô tay, xuống xe làm việc, bãi rắc một đám người còn ở bận việc Hách Linh chân đạp đại địa dị năng như sóng biển rung hương dưới nền đất, chỉ là vài phút, khắp ngầm tràn ngập nồng đậm một hệ năng lượng, năng lượng càng rót càng nhiều, càng rót càng tệ, chỉ chờ một cái đột phá khẩu liền chui từ dưới đất lên mà ra thẳng quán tận trời. Vệ giặc về phía sau nhìn mắt, căn cứ người không có khả năng không theo tới, chỉ cần đừng quấy rầy bọn họ liền hảo. Hách Linh tả hữu nhìn mắt, bọn họ tuyển địa phương thật đúng là không tồi, chống trải lại săn bằng, chính thích hợp xếp hàng. Chân phải nhẹ nhàng một dậm, với anh. Dưới nền đất phát ra sóng biển vật lộn trời cao vang lớn, xôn xao, màu xanh lục năng lượng đánh sâu vào mà ra, giải khai tầng tầng báo hỏng cũ xe tựa như màu xanh lục đầu sóng thượng màu sắc rực rỡ hoa, hoa nở hoa rụng, một viên vô cùng thô tráng đại thụ lấy ngang trời xuất thế tư thái chiếm cứ mãn bài giác, cành cây lay động, bung bùm, bùm tưới xuống một mảnh phế xe vũ, từ dưới nền đất nổ vang đến đại thụ ổn lập bất quá trong chớp mắt, này đột nhiên không kịp phòng ngừa biến cố làm bạch linh chi đám người căn bản không kịp phản ứng. Thân thể bị treo ở giữa không trung, trên tay còn duy trì bát sái hoặc là ngưng tụ dị năng động tác. Một cây dây mây cuốn một chiếc lạc mãn cho bụi màu trắng tiểu ô tô hướng ra phía ngoài đưa ra, khô quắt tiểu ô tô nhẹ nhàng dừng ở phía sau căn cứ người trước mặt đường cái thượng, trong xe tiểu hài tử đã sợ tới mức hôn mê qua đi. Có người ra tay kéo xuống cửa xe, đem hắn ôm ra tới, giao cho đi theo tới Bạch phụ. Bạch phụ ôm chặt nhi tử, thống khổ, khóc mất mà tìm lại, khóc vĩnh viễn mất đi. Hách linh không có mềm lòng. Dây mây chói buộc người từng bước từng bước đưa đến bạch linh chi trước mặt, làm bạch linh chi chơ mắt nhìn nàng ở mặt thế hao hết tâm tư lung lạc nhân tải từng bước từng bước ở nàng trước mặt bị dây mây cắt đứt cổ, kéo xuống đầu, chết đến không thể càng chết. a a bạch linh chi thét chói thai không ngừng, nàng là người điên, nàng là cái ác ma, các ngươi thấy được sao? Không thể cùng nàng hợp tác, nàng sẽ giết sạch mọi người. Căn cứ người đi lên xem hết linh, thấy nàng nhất phái tiểu hài tử chơi món đồ chơi nhẹ nhàng thích ý, sợ hãi. nhưng Bọn họ có thể nói cái gì? Ngăn cản. Bọn họ có cái kia năng lực sao? Lại có cái kia lập trường sao? Cuối cùng một viên đầu kéo xuống, uục lăn đến dưới tầng cây, Bạch Linh Chi bị dây mây điếu đến hách Linh phía trước, hách Linh hài hước hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Bạch Linh Chi cổ gian tơ hồng vừa đứt, một viên tựa ngọc tựa lưu ly hạt châu từ nàng trong quần áo chui ra tới thẳng đến hách Linh lòng bàn tay. Chương 431 sau lại. Đó là ta. Ta. Trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Bạch Linh Châu, ngươi đi tìm chết, đi tìm chết! Bạch Linh Chi đỏ bừng mắt, nàng ghen ghét không cam lòng vặn vẹo điên cuồng bộ dáng rơi vào mọi người trong mắt. Kia viên hạt châu, rất quan trọng. Ngươi, ngươi kêu nó một tiếng xem nó đáp ứng không đáp ứng nha. Hách Linh cười khẽ, nâng hạt châu, đám đông nhìn chăm chú hạ. Kia viên hạt châu tựa như có linh tính chính mình vặn vẹo chui vào Hách Linh lòng bàn tay. Hách Linh kinh ngạc lún mày, nha, vật nhỏ, còn biết nơi nào có thứ tốt đâu? Vật nhỏ gửi được linh lực hương vị tự nhiên buôn linh lực đi, nơi đó, linh linh linh chính tiểu nhân đắc chí chờ nó. Bạch linh chi thét chói tai, giống phải bị cắt cổ gà trống, đâm vào nhân tâm phiền. Cách đó không xa, Tống Ngức Hàm nhìn một màn này buồn bã mất mát, nguyên lai, like, này hạt châu là Bạch Linh châu. Đúng rồi, linh châu, linh châu, chính mình sớm nên nghĩ đến. Rảnh dôi gian, Hách Linh không có hứng thú cùng nàng tiếp tục chơi, dây mây vung bung lỏng, Bạch Linh chi bị quăng đi ra ngoài, ngã xuống ở Tống Ngức Hàm bên chân, nàng chợt vật lăn a lan vừa nhấc đầu, đối thượng tống ngưỡng hàm không thể nói là bừng tỉnh vẫn là thất vọng mặt, đột nhiên phát điên. tống ngưỡng hàm, đời này ta phải không đến linh châu, ngươi cũng không chiếm được, ngươi mơ tưởng rời đi ta lại đi tìm nàng, ha ha ha, bạch linh chi điên cuồng cười ha hà. tống ngưỡng hàm nhíu mày, nghe không hiểu. diêm a lang thọc thọc hách linh, không cho hắn giải thích nghi hoặc. hách linh, không cần. tống ngưỡng hàm không thực xin lỗi bạch linh châu, ha tất làm hắn bằng bạch ma chướng một hồi. giải quyết phiền toái, hách linh vung tay lên. Che trời đại thụ kết mãn nụ hoa, chờ yêu cầu chuyển hóa thời điểm, nụ hoa nở rộ cánh hoa tới xuống, này chùi lùi phương Bắc căn cứ đem lại lần nữa phù vinh. Ba người không giao đái một câu lên xe tự hành trở về phía trước địa phương, Bạch Linh chi bị căn cứ người áp đi, tổng ức hẳn cũng theo sau phối hợp điều tra, còn có Bạch Phụ. Sau này quãng đời còn lại, những người này cùng Bạch Linh châu lại không căn hệ. Phương Bắc căn cứ tưởng vây đẩy ngã, kiến thức đến thay đổi sau tinh năng nhân cùng với bên ngoài hấp tấp 2 sau trùng kiến Người thường phía sau tiếp trước yêu cầu chuyển hóa, tùy theo dị năng giả nhóm cũng gia nhập tiến vào, cuối cùng một cái cự tuyệt chuyển hóa người chỉ kiên trì không đến 3 tháng, đồng loại càng ít càng cô độc, hắn gấp không chờ nổi yêu cầu gia nhập đại gia đình. Húng chi, trở thành tinh năng nhân, tăng ca không đầu trọc, thức đêm không thương gan, kéo dài tuổi thọ bảo thanh xuân, cớ sao mà không làm. Ở phương Bắc căn cứ thí dụ mẫu hạ, Tây Bắc Đông Bắc hai đại căn cứ thuận theo không hề trì hoãn, hách linh đã đến không đủ một năm. Toàn bộ quốc gia đã hoàn toàn khôi phục đến mặt thế trước cảnh tượng, trừ bỏ không thể tránh khỏi dân cư cùng tài vật tổn thất, nhưng bởi vì mặt thế quốc gia cũng mở ra nhiều hạng tân nghiên cứu, chính xác minh, câu nói kia, phúc Hỏa Tương Yiye. Quốc gia nhanh chóng ổn định, quốc gia khác căn cứ cũng chậm rãi thu được tin tức, một đám cầu viện lại đây, Hách Linh mang theo hai người bắt đầu chu du các nước, làm hai cái đổ nhà quê thực kiến thức một phen. Từ được Linh Châu không gian sau, Linh Linh Linh đắm chìm lên bắt đầu dung hợp, này hạt châu là tiền gia chi bảo đặt ở tinh tế kia cũng là cầu mà không được bảo bối. Linh linh linh một hệ thống gồm thâu nó cũng không có dễ dàng như vậy, yêu cầu đại lượng linh lực. Đây cũng là hách linh quyết định khắp nơi chạy nguyên nhân. Phàm là nàng đặt chân quá địa phương, những cái đó chuyển hóa đại thụ đều thành nàng hấp thu linh khí dâu. Nơi này linh khí quá pha tạp, muốn hấp thụ nhiều liền phải nhiều loại thụ. Một bên trồng cây một bên loại công đức. Toàn nhân loại trải qua hạo kiếp, lại sống sót sau tai nạn. Kinh này một chuyện, thế giới cách cục phát sinh biến hóa, có quốc gia biến mất có quốc gia trung kiến, có quốc gia hoàn chỉnh, có quốc gia phân liệt. Đại thể mà nói, mặt thế tiền nhân tâm sở hướng tự nhiên bảo tồn xuống dưới nhiều, mặt thế trước đã nhân tâm phân liệt dung chuyển bất an mặt thế rửa sạch sau tự nhiên là cùng chung chí hướng người ghé vào cùng nhau. Bởi vậy quốc tế xã hội đại biến cách, đảo cũng diễn sinh ra tân xã hội hình thức. Những việc này, không cần hách linh cái này khách qua đường nhọc lòng. Mà đối mặt vượt qua kế hoạch này hết thảy, thế giới ý thức vô lực thay đổi chỉ có thể vì thế thay đổi chính mình, quyết tâm một chút đạt Thiên địa vì này một thanh, biến chuyển từng ngày. Tinh năng nhân được thiên địa chính thống, từ đây bồng bột phát triển. Lúc này đây nhiệm vụ, xem như thế giới ý thức bị động thiếu hách linh một bút, nó không nghĩ cấp hách linh thù lao, nhưng hách linh thiếu sao. Thế giới các nơi dựng đứng khởi nữ vương đại nhân pho tượng, khuôn mặt là bạch linh châu, nhưng mọi người cảm nhớ chính là hách linh, từ nay về sau rất dài một đoạn thời gian, chỉ cần hách linh không cắt đứt, nơi này tin lực liền sẽ cuẩn cuộn không ngừng. Linh linh linh thực vừa lòng la hết phát tải phát tải đến nỗi hách linh chưa bao giờ để ở trong lòng bạch linh chi bị căn cứ mang đi sau cũng không có hảo kết quả tuy rằng nàng không có thân thủ giết qua vô tội người nhưng nàng là chủ mưu hại quá người cũng không thiếu hơn nữa nàng hại hách linh rõ như ban ngày hành vi phạm tội cuối cùng phán cả đời giam cầm cướp đoạt dị năng bạch linh chi rất thống khổ không rõ vì cái gì chính mình rõ ràng chiếm trước tiên cơ thế giới lại biến thành cái dạng này nàng cự tuyệt chuyển hóa biến thành tinh năng nhân cũng muốn giam cầm cả đời vì cái gì nhiều chịu như vậy nhiều năm khổ. Căn cứ tôn trọng nàng lựa chọn. Tống ức hàm đi xem qua Bạch Linh Chi. Lúc ấy, đã qua đi rất nhiều năm, Bạch Linh Chi tóc trắng xóa, là nhân loại bình thường già cả, mà Tống ức hàm lại là nhìn qua phong hoa chính mộ. Tinh năng nhân thọ mệnh so với nhân loại bình thường kéo dài gấp đôi, có dị năng người thọ mệnh tắc càng dài, đối mặt như vậy dụ hoặc, không ai có thể chống cự, bao gồm rất nhiều phàm nhân. 50 năm, người thường sẽ quan đến chết. Nhưng tinh năng nhân nói sau khi rời khỏi đây còn có rất dài thọ mệnh có thể hưởng thụ. Đáng tiếc, Bạch Linh Chi không phải. Bạch Linh Chi đã là cái trầm mặc dại ra lão nhân, nàng thường thường lâm vào tự mình hoài nghi, hoài nghi nàng sợ trải qua kiếp trước chỉ là một hồi hoang đường ngộng, hoặc là, thật là kiếp trước, nhưng không phải đều là thật. Tới tuổi già, nàng đã phân không rõ hiện thực cùng ảo tưởng, nhìn thấy tống ước hàm cũng chỉ là cảm thấy hắn mặt ở nàng chạm đến không đến địa phương lóe á lóe, đối đối diện ngồi chân nhân, nàng phản phất nhìn không thấy. Đối mặt như vậy bạch linh chi, Tống ức hàm không biết nên nói cái gì, ngồi đối diện thật lâu sau, Tống ức hàm phức tạp nỗi lòng tán không còn một mảnh, cuối cùng cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Nói cái gì, nói chính mình hiện tại sống rất tốt. Hắn không phải tiểu nhân, không phải tới bỏ đá xuống giếng. Nói bạch ra người, ngắm lại bạch ra người tình hình, hắn nếu nói, càng như là tới bỏ đá xuống giếng.